Chương 326, Tiên Vương thị giác. Sùng Minh Đức, làm sao vậy? Chẳng lẽ liền ngươi cũng không đối phó được quỷ dị như vậy công kích? Nguyên Bảo lo lắng hỏi. Cái này phao phao bên trong ẩn chứa lực lượng giai bậc rất cao, trừ phi ở lực lượng tầng thứ bên trên có thể khắc chế nó, nếu không không cách nào đem nó đi, coi như là ta cũng chỉ có thể tạm thời đưa nó phong ấn, sợ rằng người ở chỗ này, ngoại trừ Kỳ Lân Vương ở ngoài, những người khác đối với như vậy công kích đều sẽ thuốc thụ vô sách. Sùng Minh Tiên Vương vừa nói chuyện, một bên hướng phía trước đi mấy bước, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận cái kia bị hắn phong ấn cầm cố ở giữa không trung phao phao. Giữa không trung cái kia phao phao tựa hồ đang rẫy rủa, muốn chạy trốn phong cấm đại trận đáng tiếc mặc kệ từ cái kia một chỗ đi, đều sẽ bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản. Lục Hiên cũng tò mò xuống tới. Chẳng biết tại sao, cái kia phao phao bên trong lực lượng cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, dường như hắn đã nhìn thấy ở nơi nào. Cẩn thận một chút, này cổ lực lượng vốn có cực kỳ cường đại cảm nhiễm hiệu quả, sẽ cùng ngươi bạn thân lực lượng hòa làm một thể, tuy là lão phu còn không biết biết mang đến hậu quả gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt." Tùng Minh Tiên Vương dặn dò. Bất quá hắn mà nói hiển nhiên chậm một chút. Liên tại hắn nói chuyện đồng thời, Lục Hiên ngón tay đã tò mò đâm ở tại cái kia phao phao bên trên. Sau đó cái kia vốn là bị phong cấm trên không trùng phao phao dường như gặp cũ tinh giống nhau. Theo Lục Hiên ngón tay thoáng cái liền hòa tan vào 16 Lục Hiên trong thân thể. Cái bốn. Sùng Minh Tiên Vương trầm mặc, Nguyên Bảo trầm mặc. Lục Hiên lúng túng. Ta chính là Hiếu Kỳ, Lục Hiên giải thích. Kỳ thực cũng không phải Hiếu Kỳ, Lục Hiên cảm giác cái kia phao phao tựa hồ đối với chính mình không tạo thành bất cứ gì gì, cho nên mới muốn điều tra một cái. Sùng Minh Tiên Vương chân mày lại nhíu lại, hỏi ngươi bây giờ có cảm giác gì? Cảm giác? Lục Hiên cảm giác một cái, không có bất kỳ khác thường phát hiện. Lắc đầu, cảm giác gì đều không có. Lục Hiên thập phần xác định, trong cơ thể hắn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Sùng Minh Tiên Vương tiếp tục nói ra, "Không thể, vừa rồi cái tia phao phao trung ẩn nấp lực lượng rất kỳ dị, cũng tuyệt không tưởng, hiện tại nhất định nằm vùng ở bên trong cơ thể ngươi nơi nào đó, ta tới giúp ngươi, nhất định phải mau nhanh tìm được nó, ta cảm giác đây chỉ là bắt đầu, sau đó nhất định sẽ có thập phần chuyện không tốt sẽ phát sinh." Ký thực Lục Hiên đại thể có thể đoán được tại sao lại như vậy, nhưng không thể nói. Vì vậy chỉ có thể lần nữa nhậm định, phối hợp Sùng Minh Tiên Vương cảm giác trong cơ thể mình biến hóa. Nhục thân, huyết dịch, kinh mạch, tiên nguyên, nguyên thần, Thất Hải Không Gian, thần hồn thật là trong trong ngoài ngoài tra xét thật nhiều lần, có thể như chức không có bất kỳ phát hiện nào. Dường như cái kia lực lượng thực sự liền không tồn tại giống nhau đến cuối cùng, thậm chí Sùng Minh Tiên Vương cũng hoài nghi là không phải là của mình ảo giác. Chẳng lẽ lão phu cảm ứng sai rồi? Sùng Minh Tiên Vương không tin tà. Vừa gặp lúc này lại có một cái phao phao từ mấy người đầu đỉnh thổi qua. Cái kia phao phao vốn là tựa hồ là chạy còn lại mục tiêu đi, nhưng là khi nhìn đến Sùng Minh Tiên Vương sau đó, thoáng cái liền dừng lại, sau đó ở giữa không trung dừng lại vài giây. Tựa hồ là đang suy nghĩ giống nhau. Mấy giây phía sau, Nó lão đả lão đả hướng lấy súng minh tiên vương bay tới. Bất quá mới vừa phi lạc xuống tới, lại bị súng minh tiên vương bố trí phong cấm trận pháp cho khống trụ. Cái này phao phao cũng bắt đầu không ngừng giằng co. Lúc này súng minh tiên vương suy tư một chút, vừa rồi tại Lục Hiên trong cơ thể hắn không có cảm giác được phao phao trung ẩn chứa lực lượng nơi đi. Điểm này cuối cùng là một cái thai hoàn lầm. Ngươi thử một lần nữa, lần này lão phu tự mình giúp ngươi." Súng minh tiên vương nói với Lục Hiên. Lục Hiên có chút bất đắc dĩ, hắn là thực sự không có có bất kỳ không ổn nào. Bất quá ngược lại đã hấp thu một cái, lại nói hấp thu mấy cái cũng không sự tình. Lục Hiên gật đầu, ta trước đem tinh thần lực của mình tạm cho ngươi mượn, ngươi tỉ mỉ quan sát hướng đi của nó, sau đó nói cho ta biết kết quả." Súng Minh Tiên Vương nói rằng sau khi nói xong, hai tay của hắn lại đánh ra mấy đạo trận văn. Những thứ này trận văn cuối cùng hóa thành một đạo sợi tơ, một đầu cuốn quanh ở hắn trên người mình, một đầu cuốn quanh ở Lục Hiên trên người ở sợi tơ liên tiếp hai người đồng thời, Lục Hiên cảm giác được trước mắt mình thế giới thoáng cái biến đến không giống nhau. Loại cảm giác kỳ diệu này hắn cũng không nói lên được, có loại từ thấp vị độ thị giác đột nhiên đến cao vị độ thị giác khảo giác. Lúc này ở trong mắt Lục Hiên, thiên địa là rõ ràng trật giống như vốn là một cái một khối đồ vật, lúc này xem ra tựa hồ bị phân vô số tầng thứ giống nhau. Đây chính là Tiên Vương cảnh cường giả xem cái thế giới này thị rất sao. Lục Hiên trong lòng chấn động khó diễn tả được. Dưới loại trạng thái này, Thiên Địa Pháp tác đối với với hắn mà nói dường như không có bất kỳ bí mật nào nói. Chỉ cần hắn ngự ý, có thể mang Thiên Địa Pháp tác tầng tầng dứt bỏ, nhìn thẳng bên ngoài bản chất. Không nên trầm mê, tu vi của ngươi quá yếu, nếu như trầm mê thời gian lâu lắm, sẽ bị ta cảm ngộ sở tiêu hóa. Tống Minh Sơn Vương lên tiếng nhắc nhở Lục Hiên. Nghe nói như thế, Lục Hiên vội va ổn định tâm thần ép buộc chính mình không bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê hoặc. Sau đó hắn đem lực chú ý đặt ở cái thứ hai phao phao bên trên. Lúc này, ở trong mắt Lục Hiên, cái kia phao phao cũng trở nên rõ ràng tới. Tầng ngoài hồng sắc chỉ là biểu tượng. Tại cái kia hồng sắc biểu tượng phía sau, có một cô thập phần quỷ dị lại không tưởng khi tức. Tuy là nhìn không thấy rốt cuộc là thứ gì, nhưng có thể rõ rõ ràng, ràng cảm giác ra được. Lục Hiên chậm rãi giơ tay lên, lần nữa đâm tại cái kia phao phao bên trên đồng dạng, cái này một cái phao phao dường như cũng là gặp cứu tinh giống nhau, không kịp chờ đợi theo Lục Hiên ngón tay, hòa tan vào Lục Hiên thân thể. Lúc này Lục Hiên đem toàn bộ tinh thần lực đều dắm chìm ở trong cơ thể mình. Tại cái kia phao phao hỏa tan vào hắn trong thân thể thời điểm, vẫn chú ý cái này cổ bất tường lực lượng hướng đi. Ở xung minh tiên vương tinh thần lực ra chỉ dưới, tinh thần của hắn thị giác thời gian bị thả chậm vô số lần. Rốt cuộc Lục Hiên thấy rõ, cái này cổ không rõ lực lượng, khi tiến vào đến thân thể mình sau đó, bay thẳng đến thần hồn của hắn chạy đi. Sau đó 127 dung nhập vào thần hồn ở giữa đó là một cố cường đại linh hồn lực lượng phi thức. Nhưng là sẽ ở đó cổ linh hồn lực lượng sắp sửa triệt để dung nhập lục hiên thần hồn bên trong thời điểm, thân hồn của lục hiên bên trong bỗng nhiên phát ra một cỗ bàng bạc vĩ ngạn khí tức. Cỗ khí tức kia chỉ là trôi qua liền biến mất, thoáng phát ra một điểm, liền đem lục hiên thần hồn bên trong tạm chất tẩy trừ lao đi. Bao quát vừa rồi hòa tan vào lục hiên thần hồn cái này cổ linh hồn lực lượng. Lục hiên còn chút nào nghe được hét thảm một tiếng xuất hiện ở thần hồn của hắn trung, chỉ là vừa mới lên, liền im bặt mà ngừng. Sau đó hắn lại chứng kiến một cỗ sát khí thể từ thần hồn của hắn bên trong tràn ra, sau đó tại cái kia cỗ bàng bạc vĩ ngạn trong hơi thở triệt để tiêu tán. Đây là thời gian trưởng hà lực lượng mượn súng minh thiên vương tinh thần lực, Lục Hiên lần đầu tiên rõ rõ ràng ràng xem đến rồi trong cơ thể mình sức mạnh thời gian đánh một cái tách khác, gia nhập vào súng minh thiên vương tinh thần lực là một giọt nước lời nói, vừa rồi cái kia xảo tung tức hệ sức mạnh thời gian chính là một vùng biển mênh mông đại hải. Chết không được cái kia phao phao bên trong quỹ dị lực lượng tiến nhập trong cơ thể mình sau đó, liền tiêu tắt không tông ngọc. Cảm tình là bị sức mạnh thời gian cho tan rã đương nhiên, điểm này Lục Hiên sớm có suy đoán. Nếu không phải mình trong cơ thể vốn là có chí cao lực lượng, hắn cũng sẽ không đại ý như vậy cối ngoại trừ loại này không biết lực lượng. Bất quá cái này lần thứ 2 cũng là có thu hoạch. Bởi vì mới vừa rời thị giác bên trong, Lục Hiên rốt cuộc thấy rõ cái này cổ lực lượng diện mạo như trước, cũng nhớ tới chính mình gặp qua ở nơi nào nó. Chương 327, Ma khí tái hiện. Lục Hiên tự thân tinh thần lực quá yếu, phao phao chung cái kia cổ quỷ dị lực lượng tiến nhập thân thể mình sau đó, trong nháy mắt đã bị thời không trường Hà chi lực lau đi. Sở dĩ chính hắn quan sát thời điểm, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì ở sủng minh tiên vương tinh thần lực gia chỉ dưới, hắn cuối cùng cũng thấy rõ cái này cổ lực lượng bị Laudi quá chỉnh. Cũng tương tự thấy rõ cái kia lực lượng diện mạo như trước đó là một đoàn hắc khí. Biến Các gã kia hấp khí tiêu tán trong ngay mắt, Lục Hiên thấy rõ đó, đồng thời cũng ở bên trong cảm giác được khí tức quen thuộc. Ma khí. Không sai, chính là cổ ma khí tức. Bất quá lúc này hắn nhìn thấy này cổ ma khí muốn so năm đó ở Hải Chi Zắc lúc nhìn thấy nhiều một chút sinh cơ. Năm đó ở Hải Chi Zắc nhìn thấy cái kia ma khí tuy là cường đại, nhưng bản chất cũng là tử khí. Những ma khí kia đều là từ một cụ cổ ma trong thi thể tản mắt ra. Mà vừa rồi tiến nhập trong cơ thể hắn đạo này ma khí cũng là sống. Bên trong sở hữu một tia không trọn vẹn linh hồn khí tức. Giả sử Lục Hiên không thể chống đỡ được cái này sợi ma khí, tùy ý hắn dung nhập thần hồn nói sợ rằng không lâu sau thì hắn không phải là hắn. Đây là cổ ma nhất tộc Đoạn Sá chi pháp. Lục Hiên hầu như trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này mà khí tán dục. Đồng thời cũng minh bạch rồi Viêm Ngục dự định. Hắn đây là muốn phục sinh cổ ma nhất tộc a. Cổ ma nhất tộc cường đại không cần nhiều lời, ở hàng cổ phía trước, vạn tộc liên thủ mới đưa cổ ma nhất tộc tiêu diệt. Giả sử bọn họ hôm nay thực sự cho tàn lại cháy, đối với toàn bộ Càn Nguyên giới mà nói đều là một hồi đầy đủ hủy thiên diệt địa tai nạn. Việc này nhưng rất khó lượng. Sùng Minh Tiên vối, ngày trước đem tinh thần lực thu hồi a. Lục Hiên từ trong nhậm định lui ra, hướng về phía Sùng Minh Tiên Vương nói rằng: Đã biết rồi chân tướng, tinh thần này chi lực cũng không cần phải mượn. Chính như Sùng Minh Tiên Vương nói giống nhau, loại trạng thái này không thể duy trì lâu lắm. Quá lâu ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Lục Hiên tự thân. Sùng Minh Tiên Vương sau khi nghe, liền chặt đứt giữa hai người tinh thần lực liên tiếp. Liên tiếp bản gián đoạn sau đó, Lục Hiên trong nháy mắt có loại từ trên cao ngã rơi xuống đất chênh lệch cảm giác. Xem cả thế giới đều biến đến mơ hồ. Liên như cùng bỗng nhiên cận thị giống nhau khó chịu. Thần sâu hút vài giọng điệu, Lục Hiên mới chỉ có điều chỉnh xong tâm tính của mình. Làm sao rồi, tìm được cái này cổ lực lượng cuối cùng chôn đi sao? Sùng Minh Tiên Vương hỏi. Lục Hiên gật đầu, tìm được rồi, ở thân hồn trùng, tiền bối sự tỉnh sợ rằng có chút lớn, sơ sót một cái, toàn bộ càn nguyên giới sợ rằng đều môn xong. Chuyện gì xảy ra? Sùng Minh Tiên Vương lại hỏi. Lục Hiên nói thẳng, là cổ ma nhất tộc lực lượng, hơn nữa bên trong có linh hồn khí tức. Lời này vừa ra, Sùng Minh Tiên Vương trong nháy mắt quá sợ hãi. Hắn là Tiên Vương cảnh cường giả, tự nhiên biết cổ ma nhất tộc nguy hại bao lớn. Vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Sau đó Sùng Minh Tiên Vương có chút bận tâm nhìn lấy Lục Hiên, vậy sao ngươi dạng? Ta không sao. Cái này cổ lực lượng bị trong cơ thể ta sinh chi lực tiêu diệt, bất quá những người khác có thể gặp phiền toái." Lục Hiên giải thích. Thanh đế trưởng sinh quyết tạo ra sinh chi lực, đối với cổ ma nhất tộc ma khí đồng dạng có khắc chế hiệu quả. Sở dĩ Lục Hiên đều không quan tâm biết bại lộ trong cơ thể mình có sức mạnh thời gian bí mật. Phản ngược lại có chút lo lắng nhìn bốn phía liếc mắt. Lúc này trên bầu trời những thứ kia ẩn chứa ma khí phao phao đã tiêu tán được không sai biệt lắm. Ngoại trừ số rất ít bị một ít đại năng lấy phương pháp đặc thù khống chế hoặc là tiêu diệt ở ngoài, còn thừa lại đều đã dung nhập vào tại chỗ tu sĩ trong thân thể. Hôm nay tại chỗ đại năng không ít Đại thể đều là linh thú nhất tộc bên trong người nổi bật, cũng không phải là chỉ có Sùng Minh Tiên Vương cùng Lục Hiên có biện pháp khống chế hoặc là tiêu trừ ma khí. Phát sinh ở bọn họ chuyện nơi đây cũng không phải là trường hợp đặc biệt, không nên đem mình nghĩ quá trọng yếu. Mặc dù không có Lục Hiên ở, liên quan tới ma khí bí mật chỉ sợ cũng sớm muộn sẽ bị người khác phát hiện. Càn Nguyên giới tu sĩ cũng không phải ngồi không. Ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi công pháp tu luyện đúng là cổ ma nhất tộc khắc tinh, bất quá không nghĩ tới cổ ma nhất tộc lại cho tàn lại cháy, những thứ này khó dây dưa ra hỏa còn thật là khiến người ta đau đầu a. Sùng Minh Tiên Vương cảm khái một câu, lại Tiên đối ý của ngươi là đây cũng không phải là lần đầu tiên." Lục Hiên tò mò hỏi. "Sùng Minh Tiên vung nói, "Dĩ nhiên không phải, cổ ma nhất tộc sinh mệnh lực có thể ngoan cường rất, vô số kỳ nguyên trung bọn họ tổng đang nghĩ biện pháp khởi tử hồi sinh, bất quá lần này sớm như vậy đã bị ngươi phát hiện bọn họ kế hoạch, xem như là ta Càn Nguyên giới vận khí a, tiểu tử ngươi có công lớn, việc này đã không phải là chúng ta có thể xử lý, xem ra phải nghĩ biện pháp thông báo một cái thánh địa." "Thánh địa?" Lục Hiên lại một lần nữa nghe được cái danh từ này. "Thánh cựu Càn Nguyên giới tối cao lại duy nhất tồn tại, thánh địa vẫn luôn là thần bí đại danh từ. Rất nhiều người đều biết thánh địa rất mạnh." Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, lại không ai biết được. Bây giờ xem ra, Thánh Địa dường như có thể giải quyết cái này cổ ma nhất tộc nguy cơ. Thánh Địa có biện pháp giải quyết việc này. Lục Hiên hỏi. Tùng Minh Tiên Vương gật đầu. Ma khí thập phần giỏi về ẩn giấu tung tích, ngoại trừ tiên đế cảnh cường giả ở ngoài, cũng liền Thánh Địa nắm giữ đối phó cổ ma nhất tộc phương pháp, bọn họ xuất thủ, hẳn không có vấn đề, bất quá không biết cục diện trước mắt có thể hay không chống được Thánh Địa sứ giả chạy tới. Tùng Minh Tiên Vương lại có chút lo lắng nhìn giác đấu trường bên trong tình cảnh. Cổ ma nhất tộc đoạn xá khi nào thì bắt đầu không ai nói chắc được. Bất quá thời gian chắc chắn sẽ không quá dài chính là Nếu không viêm mục chắc chắn sẽ không đại trương kỳ cổ như vậy điệu tương ma khí tản ra. Sau khi nói xong, Sùng Minh Tiên Vương trên không trung lại bố trí một cái trận pháp nhỏ, sau đó hắn ngón trỏ nhẹ nhẹ gật gật mi tâm của mình, một cái tiểu quang đoàn xuất hiện đầu ngón tay của hắn. Sau đó dùng Minh Tiên Vương đem cái kia tiểu quang đoàn để vào trận pháp kia trung. Trận pháp trong nháy mắt tan vỡ, tiểu quang đoàn cũng biến mất theo tìm không thấy. Có chút ý tứ, xem ra bố trí kết giới này nhân trận đạo tu vi không kém a, kém chút không có đưa đi. Sùng Minh Tiên Vương tự lộn một câu. Hắn nói kết giới chính là bao phủ giáp đấu chẳng chính là cái kia Này kết giới chẳng những có thể phòng ngừa người ở bên trong đi ra ngoài, đồng thời có thể che đậy bất luận cái gì đưa tin thủ đoạn. Cũng phải thua Thiệt Sùng Minh Tiên Vương là càn nguyên giới trận đạo đệ nhất nhân. Nếu không, vừa rồi tin tức này thật đúng là tiễn không đi ra ngoài. Đưa xong tin tức sau đó, Sùng Minh Tiên Vương lại đang phòng riêng bốn phía bố trí mấy cái phòng ngự trận pháp, sau đó hướng về phía Lục Yên cùng Nguyên Bảo nói ra, một hồi chiến đấu không phải là các ngươi cảnh giới này có thể nhúng tay, hảo hảo đợi ở chỗ này, trừ phi tiên đế cảnh xuất thủ, bằng không ai cũng không phá được ta cái này trận pháp, ta muốn đi giúp đỡ Kỳ Lân Vương cái này lao ra hỏa, ai, tuổi cũng đã cao. Còn muốn ta cái này tay chân lậm cặm núc đích, sớm biết liền không tới tham gia náo nhiệt. Súng Minh Tiên Vương cuối cùng hùng hùng hổ hổ bay ra phòng riêng, hướng phía trên bầu trời bay đi. Mà lúc này, trên bầu trời Kỳ Lân Vương đang cùng Viêm Ngục đánh túi bụi ở Viêm Ngục phóng xuất những ma khí kia phao phao sau đó, Kỳ Lân Vương thân là tiên đế cảnh cường giả trực giác liền cảm giác được bất an. Ở công kích cái kia phao phao không có kết quả sau đó, hắn lập tức hướng phía Viêm Ngục phát động tiến công máy móc. Bất quá lúc này Viêm Ngục cũng là tiên đế cảnh, lại tăng thêm Kỳ Lân Vương bị thương trên người. Trận đấu cục diện tuy là hơi có thượng phòng, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn Viêm Ngục không cách nào đem hoàn toàn đánh bại. Chương 328, Ma khí tác dụng vũ. Viêm Ngục, ngươi đến cùng làm cái gì? Kỳ Lân Vương một bên manh công, một bên hướng phía Viêm Ngục phát sinh chất vấn. Viêm Ngục tuy là vẫn ở vào phòng thủ trạng thái, nhưng hắn vẫn không có chút nào lo lắng màu sắc. Ma khí đã dung nhập đám người thân hồn. Hơn nữa chọn lựa đều là kim tiên kỳ ở trên tu vi người. Chỉ cần hắn kiên trì một đoạn thời gian nữa, cổ ma nhất tộc là có thể hoàn thành đoạt xá đến lúc đó, có nhiều cường giả như vậy tương trợ, Kỳ Lân Vương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa cho tới bây giờ, Viêm Ngục chỉ là tự mình ra tay. Hỏa khí lấn nhất mạch những người khác còn không có xuất hiện đâu. Còn có chân long nhất tộc. Tuy là viêm mục trong lòng rõ ràng, chân long nhất tộc cùng hắn không phải một lòng. Nhưng cổ ma phục sinh đại kế không cho sơ thất. Bọn họ là châu chấu trên một sợi dây, nếu thật là xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay. Sợ dĩ nay thiên kỳ lân vương chết chắc rồi. Chỉ cần ăn tươi kỳ lân vương, tu vi của hắn là có thể tiến nhanh. Cổ ma nhất tộc tu luyện là tôn phệ một đạo, chỉ cần thôn phệ thật nhiều lực lượng, là có thể không hề hạn chế mà tăng lên tu vi của mình. Đến lúc đó, siêu thoát liền không còn là mộng tưởng rồi. Đại ca, đường có gấp Một hồi ngươi sẽ biết, bất quá bây giờ ngươi không nên quan tâm một cái nữ nhi bảo bối của ngươi sao? Nàng có thể lập tức phải chết ở con trai của ta trong tay, ha ha ha. Viêm Mục cười đáp lại ý bảo kỳ Lân Vương nhìn về phía không trung hình chiếu 387 tuy là bên ngoài xảy ra ngoài ý muốn, nhưng bên trong thi đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục làm chung. Trong bí cảnh nhân cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Mới vừa rồi đoạn thời gian đó chung, Viêm Thánh cùng Ngao Tả liên thủ đem lôi kiếp đánh không còn sức đánh trả chút nào. Đặc biệt là Viêm Thánh, phẫn nộ trạng thái hắn bạo phát ra thủy hỏa phong lôi bốn loại thuộc tính lực lượng. Chiến lực càng là đạt tới Kim Tiên Định Phong. Luo Yo Kiểu lúc này trạng thái hết sức không tốt, toàn thân đều là vết thương, máu tươi chảy như dòng nước không ngừng. Trước đây Kỳ Lân Vương không biết Viêm Thánh tại sao lại sở hữu còn lại Kỳ Lân huyết mạch chi lực, nhưng bây giờ từ trên người Viêm Ngục đã được đến đáp án. Viêm Thánh cũng ăn còn lại đồng tộc. Sở Hữu mới đến rồi đồng tộc huyết mạch chi lực. Bất quá để cho Kỳ Lân Vương lo lắng không phải cái này, mà là tại hình ảnh kia Viêm Vương, một đạo thân ảnh màu trắng đang hướng phía vách núi bên này bay tới thân ảnh kia chính là hắn nữ nhi Bạch Linh. Con như Bạch Linh bên người đầu kia màu xám đen có lửa, thì bị Kỳ Lân Vương theo bản năng coi thường. Nhìn lấy nữ nhi xuất hiện, Kỳ Lân Vương trong lòng gấp bội cảm thấy sốt ruột. Thừa dịp Kỳ Lân Vương tâm tình xuất hiện lỗ thủng, Viêm Ngục lập tức phát động phản kích. Trên sân thế cục thoáng cái quay cuồng. May vào lúc này, trên bầu trời một tòa đại trận bỗng nhiên xuất hiện, thoáng cái bao phủ ở Viêm Ngục trên người. Bốn phía tiên nguyên chi lực hóa thành một vùng biển mênh mông sóng lớn hướng phía Viêm Ngục tịch quyển mà đi. Viêm Ngục không thể không trở về thủ. Lão gia hỏa, chuyên tâm chiến đấu, không nên phân thần, ngươi nếu như bị như thế một cái thủy hóa đế cảnh đánh bại, Kỳ Lân nhất tộc danh hào không muốn bị ngươi ném hết. Sùng Minh Tiên Vương thân ảnh xuất hiện ở Kỳ Lân Vương bên người. Khi nhìn đến hắn sau đó, Viêm Ngục sắc mặt hết sức khó coi. Sùng Minh Tiên Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Viêm Ngục hét lớn, nữ khí giật mình hết sức. Đừng xem thường mình chỉ là Tiên Vương cảnh tu vi, nhưng Viêm Ngục đối mặt hắn có thể không có chút nào dám sơ suất. Vị này chính là Trạm Sát Quá Tiên Đế cảnh Tiên Vương, có thể cùng bình thường Tiên Vương không giống với. Quả nhiên, cổ ma nhất tộc đều là chút chỉ biết lạ giết hại ma phu, lão phu tới Kỳ Lân thành đã hơn 3 tháng, dựa theo ngươi ở đây Kỳ Lân nhất tộc địa vị, hẳn là sớm biết tin tức này mới đúng, xem ra ma khi đối ngươi ảnh hưởng vẫn rất lớn, liền cơ bản nhất năng lực phán đoán cũng không có. Sùng Minh Tiên Vương lắc đầu. Cổ ma nhất tộc ở hàng cổ phía trước là giết hại đại danh tử. Bọn họ thị sát thành tính, không lý trí chút nào đáng nói, chỉ biết là đi qua đơn thuần giết chóc cùng thôn phệ để tăng thực lực của chính mình. Sở dĩ ở cuối cùng mới có thể trở thành vạn tộc công địch đồng dạng, bị ma khí ảnh hưởng đến người, dần dần cũng sẽ biến đến mất lý trí. Giễu nộ, thị sát, xung động chờ, các loại, chỗ thiếu hụt đều là tật xấu của bọn họ điểm này từ viêm mục cùng viêm thánh trên người đều có thể nhìn đi ra. Chỉ cần một cái nho nhỏ nguyên nhân dẫn đến là có thể kích phát lửa giận của bọn họ. Kỳ thực từ lúc mới bắt đầu không phải như thế. Viêm mục mới vừa bị ma khí cảm nhiễm thời điểm, lý trí vẫn còn tồn tại. Biết điều thấp chỗ mã tầm quan trọng, cho nên mới có thể một mực tại Kỳ Lân Vương dưới mí mắt làm động tác. Đồng thời giấu giếm được Kỳ Lân Vương làm rất nhiều chuyện. Hướng về sau cắn nuốt Hàn Song cùng Phong Nguyệt hai vị Kỳ Lân lão tổ đều không có bị phát hiện. Sau lại theo lý trí của hắn chậm rãi bị ma khí ảnh hưởng, lúc này mới xảy ra sơ suất. Bất quá theo ma khí ảnh hưởng chậm rãi làm sâu sắc, nguy kế, tâm cơ trở, các loại, từ ngữ liền cùng Viêm mục dần dần vô duyên. Chẳng những không có quan tâm đến sùng mình Tiên Vương xuất hiện. Hôm nay thậm chí ở Kỳ Lân Vương trước mặt chủ động bại lộ rất nhiều bí mật của mình. Giả sử hắn không làm như vậy, lại mịt mờ một chút. Nói không chừng tỷ lệ thành công biết càng cao. Cũng tỷ như, không muốn một lần đem sở hữu ma khí phào phào phong suất, mà là ngầm bên dưới từ từ sẽ đến, lén lút cảm nhiễm người xung quanh. Nói vậy, 89 phần -10, 10 kỳ Lân Vương lần này là ngã xuống định cân đầu. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mọi việc có lợi tất có tai hại. Hắn thu được tiên đế cảnh thực lực, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Dùng một câu cách ngôn mà nói, chứng kiến thực lực của ta chưa. Đầu gốc đội. Nghe được Sùng Minh Tiên Vương nói đến ma khí hai chữ thời điểm, Viêm Ngục biết mình kế hoạch đã bị người xem thấu. Lấy hắn lúc này chỉ số IQ, tự nhiên không nghĩ ra vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Mà Kỳ Lân Vương bên này lại là khiếp sợ mà hỏi, ngươi là nói Viêm Ngục hắn đầu phục cổ ma nhất tộc. Sùng Minh Tiên Vương bất đắc dĩ giải thích, xem ra thực lực ngươi lui bước so với ta trong tưởng tượng còn lớn hơn, giả sử là ngươi thời kỳ tồn tại, tuyệt đối có thể nhận thấy được trên người của hắn ma khí. Lúc này ở Sùng Minh Tiên Vương trong mắt, Viêm Ngục toàn thân đều tràn đầy màu đen ma mà khí, vô cùng dễ thấy. Còn vì sao phía trước hắn không thấy được những thứ này, cái này liền có giải thích. Phía trước Lục Hiên không phải mượn Sùng Minh Tiên Vương thị giác xem qua cả thế giới sao? Ở Tiên Vương cảnh trong mắt cường giả thế giới là tầng thứ rõ ràng, hoặc có lẽ là cả thế giới chính là một quyển sách, muốn xem xuyên thấu qua bản chất của thế giới, ngươi chỉ cần đem trọn quyển sách đều xem một lần là được. Bất quá ở ngươi chưa từng lật tới sách nào đó trang thời điểm, ngươi cũng không biết nào đó trang bên trong có cái gì. Ma Lục Hiên nói ra mà khí chuyện này, liền cho hắn chỉ rõ con đường, tương đương với nói cho hắn sách một số trang, chỉ cần đem thư lật tới cái kia một tờ là được. Dĩ nhiên là có thể thấy rõ ràng viêm mục trên người ma khí. Về phần đang tiên đế cảnh giới trong mắt thế giới, vậy thì không phải là sách, là một trang giấy. Không cần là giấy, là có thể đem trên giấy hết thảy tất cả đều thấy rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Sở dĩ sùng mình tiên vương phía trước mới chỉ có nói với lục hiên quá, tiên đế cảnh tu sĩ có thể đối phó cổ ma nhất tộc. Kỳ Lân Vương Mai cho đến vừa rồi đều nhìn không ra Viêm Ngục là bị ma khí ăn mòn. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, thương thế của hắn quá nặng, thần hồn bị dơ. Ngươi trước đừng nói cái này, ngươi đồ đệ kia đâu? Hiện tại Linh Nhi vẫn còn ở bí cảnh, Viêm Ngục nếu bị ma khí lây, cái kia con trai của hắn khẳng định cũng là như vậy, ngươi không phải nói có ngươi đồ đệ kia ở? Linh Nhi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì sao? Hắn hiện tại đến tận đáy ở đâu? So với Ma khí, Kỳ Lân Vương lúc này càng thêm quan tâm nữ nhi mình an nguy. Nếu là không đem vấn đề này giải quyết hết, hắn tuyệt đối không cách nào chuyên chú chiến đấu. Chương 329: Thiết trí cấm chế. Nghiêm chỉnh mà nói, bất kể là Viêm Ngục cũng tốt vẫn là Viêm Thánh cũng được. Bọn họ đã không phải là đơn thuần bị Ma khí cảm nhiễm, mà là đã biến thành cổ ma nhất tộc. Thuôn vệ đồng tộc huyết mạch, để cho bọn họ chiến lực tiến nhanh. Viêm Thánh chiến lực vốn là không thấp, Bạch Linh đối lên hắn vốn là không có bao nhiêu phần thắng, có nữa Ma khí tương trợ, có thể nói trên cân bạn là 10 phần chết chắc. Sở Dĩ Kỳ Lân Vương mới, chỉ có, vội vã như thế. Ngươi gấp làm gì, ta còn biết gạt ngươi sao? Linh dược sẽ không để cho ngươi tồn hồng, ta đổ đệ kia không ngay còn gái ngươi bên người sao? Yên tâm, không có chuyện gì. Tống Minh Tiên Vương hướng về phía Kỳ Lân Vương bất đắc dĩ nói. Cái gia hỏa này liền là con gái nô, đường đường tiên đế cảnh cường giả, một ngày gặp mặt nữ nhi sự tình, một chút cũng bình tĩnh. Bên người? Ở đâu? Ta tại sao không có thấy? Kỳ Lân Vương lại nhìn hình chiếu liếc mắt. Trong tấm hình, Bạch Linh đã tới trên vách núi ở bên người nàng ngoại trừ có một con tiên tiên cảnh đích con lừa ở ngoài, cũng không có những người khác tổ đại. Kỳ Lân Vương lúc này tự nhiên chứng kiến lựa ra, nhưng trong lòng vẫn là không muốn tin tưởng. Từ lúc lựa ra ở bí cảnh trung xuất ra bộ cây kiên ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược thời điểm, Kỳ Lân Vương kỳ thực liền đã hiểu hắn chính là Sùng Minh Tiên Vương trong miệng đồ đệ. Cái kia linh dược là mình cho Sùng Minh Tiên Vương thủ lao, tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Nhưng linh thú nhất tộc đại thể đều là huyết mạch bản về người ủng hộ. Mặc dù là Kỳ Lân Vương cũng cho rằng đối với linh thú nhất tộc tu sĩ mà nói, huyết mạch chi lực là cao hơn hết thảy. Lựa ra bản thân cũng không có gì thần dị huyết mạch, sở dĩ hắn từ vừa mới bắt đầu liền đánh trong đáy lòng không muốn tin tưởng lựa ra chính là Sùng Minh Sơn Vương đồ đệ. Kỳ Lân Vương còn là không hết hy vọng, ngươi đừng nói ngươi đồ đệ chính là con lừa kia. Có chuyện sao?" Sùng Minh Tiên Vương trả lời. "Con lừa làm sao vậy? Con lừa liền không thể làm ta đồ đệ sao? Lão Gia Hỏa, ngươi dám hại ta, ta khuyên nữ nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta với ngươi không để yên, sớm biết ngươi đồ đệ chính là một đầu thông thường có lựa, ta sẽ tin ngươi mới là lạ." Kỳ Lân Vương lớn tiếng hướng phía Sùng Minh Tiên Vương hô. "Ai, ngươi cái lão gia hỏa, ngươi cái kia huyết mạch chí cao kinh nghiệm sớm đã quá hạn, chớ xem thường ta cái này đồ đệ, thiên tư của hắn đặt ở toàn bộ càn nguyên giới đều là nhất đẳng." Sùng Minh Tiên Vương nói rằng Hắn cái này nói hay là tu luyện tư chất. Nếu như chỉ đơn thuần tính trận đạo tư chất nói, tuyệt đối là vị thứ nhất. Sùng Minh Tiên Vương chính mình đều không phải không thừa nhận, lửa gia yêu nghiệt. Như vậy tốt nhất. Kỳ Lân Vương không vui nói, Sùng Minh Tiên Vương tuyệt không lo lắng, hướng về phía Kỳ Lân Vương nói ra, ngươi xem là được, bất qua có muốn hay không lại tới một hồi giao dịch. Giao dịch gì? Kỳ Lân Vương hỏi. Sùng Minh Tiên Vương chỉ chỉ đối diện viêm mục, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đối phó hắn. Rất rẻ, nhất kiện tiên khí. Đối phó một cái tiên đế cảnh cường giả, giá nhất kiện tiên khí giá cả. Tuyệt đối xem như là một cái giá ưu đãi đương nhiên, đây cũng là bởi vì Viêm Ngục thực lực trước mắt không phải rựao vào chính mình tu luyện ra được. Hắn so với bắt đầu chân chính tiên đế cảnh cường giả vẫn là không kém thiếu, cũng liền có thể khi dễ một chút kỳ lần vương loại này người giải yếu. Sở dĩ Sùng Minh Tiên Vương mới không có công phu sư tử ngoạn. Viêm Ngục trong lòng cũng rõ ràng điểm này, vì vậy ở Sùng Minh Tiên Vương xuất hiện sau đó, hắn liền buông tha chủ động tiến công. Lấy hắn thực lực trước mắt miễn cưỡng chống phó một cái kỳ lần vương còn được, nhưng thêm lên một cái Sùng Minh lời nói, vậy không đùa. Giờ này khắp này hắn đang đợi, ở chờ các loại trợ thủ của chính mình đáng chết chân long nhất tộc, thế nào còn chưa tới. Viêm Ngục trong lòng không ngừng trỗi dậy lấy, "Hành, không cần ngươi xuất thủ, tự ta giải quyết được." Ký Lân Vương tức giận nói ra, "Tôi bảo các nhân không thấy bọn họ không thả Chi Bưng. Xin hắn đồ đệ xuất thủ cũng tốn mất chính mình hai cây ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược. Lại tốn bên trên nhất kiện tiên khí mời sùng minh bản tôn xuất thủ, cái kia nhiều oan được hở sợ. Mà bây giờ, trước mắt thế cục này có hay không đến không cách nào khả năng cứu vãn, có thể tự giải quyết tốt nhất." "Hành, vậy ngươi liền tự xem làm a." vừa vận ở thánh địa người đến phía trước, ta trước đem những thứ này bị cổ ma sống nhờ người giải quyết hết, miễn cho một hồi không khống chế được. Sùng Minh Tiên Vương cũng không cõ cậu. Việc buôn bán sao, chú trọng một cái ngươi tình ta nguyện. Bất quá Sùng Minh Tiên Vương cũng không xem trọng Kỳ Lân Vương, chờ hắn nhịn không được thời điểm tự nhiên sẽ liên hệ chính mình. Nhưng cái thời gian đó, khả năng liền không phải bây giờ rồi. Sau khi nói xong, Sùng Minh Tiên Vương hướng phía phía dưới khán đài bay đi. Những thứ kia bị cổ ma nhất tộc sống nhờ tu sĩ, lúc này trạng thái kỳ thực cũng đều còn được. Lúc này mới mới vừa bị ký sinh. Cổ ma nhất tộc những thứ kia tàn hồn chi lực đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Bất quá trên bầu trời tiên đế cảnh chiến đấu cũng không phải là lúc này thì bọn hắn có thể nhúng tay. Vì vậy đại gia vẫn luôn ở vào đứng ngoài quan sát đồng thời không ngừng mà dùng ngôn ngữ thân thiết hỏi thăm Viêm Ngục cùng với người nhà của hắn, đặc biệt là nữ tính người nhà. Viêm Ngục ngày hôm nay làm một màn như thế, có thể nói là đem chọn cái linh thú nhất tộc đều đã tội. Thành công không cần nhiều lời. Cổ ma nhất tộc khôi phục sinh linh đồ thán, nhưng thất bại, toàn bộ càn nguyên giới cũng đem lại không hắn đất dung thần. Nhưng mà, người ở chỗ này xem như bị Viêm Ngục cho lựa thẳng rồi. Đặc biệt là những thứ kia bị cổ ma sống nhờ người. Mặc kệ Viêm Ngục thắng lợi cũng tốt, thất bại cũng được, hắn kết cục đều sẽ không quá tốt. Viêm Ngục nếu là thắng, bọn họ chỉ có bị cổ ma đoạt xá một con đường. Viêm Ngục nếu bị thua, muốn loại bỏ thần hồn bên trong cổ ma linh hồn khí tức cũng muốn phí không nhỏ võ thuật, ít nói cũng sẽ dây dưa lại ra mấy vạn năm thời gian tu hành. Nói chung, vô tội nhất chính là bọn họ. Sùng Minh Tiên Vương nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó mở miệng nói ra, lời của ta mới vừa rồi các ngươi hẳn là đều nghe rõ ràng, vừa rồi những thứ kia phao phao trùng cũng có cổ ma nhất tộc linh hồn khí tức, phàm là bị cuốn hút nhân chủ động đứng ra gia sẽ giúp các ngươi thiết hạ cấm chế, ta đã thông tri thánh địa, chờ, các loại thánh địa người đến, tự nhiên có biện pháp giải quyết, nếu ai nghị giấu giếm ta cũng không ngăn, sau này bị cổ ma đoạt xá, đừng trách ta." Nói thật, chủ động đứng ra tùy ý sủng minh tiên vương tại chính mình thần hồn chung thiết hạ cấm chế, thứ này cũng ngang với là đem tánh mạng của mình giao cho sủng minh tiên vương trong tay. Sinh tử đều ở nhân gia một ý niệm. Nói thực sự, phàm là có một cái nhiều thừa tuyển trạch, tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý làm như vậy. Thậm chí ngay cả Lục Hiên đều cho rằng người ở chỗ này sẽ có không ít đứng ra phản đối. Nhưng lại không ngờ, sủng minh tiên vương lời này vừa ra, Trong đám người lập tức liền có người hưởng ứng dậy rồi. Vậy Lam Viễn sùng mình Tiên Vương, không nghi tới bọn ta tung hoành cả nguyên giới vô số năm, ngày hôm nay dĩ nhiên tại cái này thuyền lật trong mương, lấy Viêm Mục cái này lão bất tử nói, thật sự là lớn ia. Đám người thuần tức không nớt, bất quá đều rối rít phụ họa. Phát xong bực tức sau đó, từng cái lần lượt từng cái bay ra, đi tới sùng mình Tiên Vương bên người. Đơn giản như vậy cũng đồng ý. Lục Hiên hơi khát thượng. Nguyên Bảo lúc này giải thích, Thánh Điệu đã biết rồi tình huống nơi này, không phải do bọn họ không đồng ý Lục Hiên hơi chút ngoại ý muốn một cái. Thánh Điệu danh hảo cứ như vậy dễ dùng. Viêm Mục ngược lại là muốn ngăn cản. Nhưng lập tức đã bị Kỳ Lân Vương ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta, phía trước TamỆ Tỉnh Tỉnh cảm huynh đệ bên trên vẫn đối với ngươi thủ hạ Lưu Tỉnh, nhưng ta không nghĩ tới ngươi cũng dám cấu kết của ma, ngươi là ta Kỳ Lân nhất tộc tội nhân." Kỳ Lân Vương lạnh lùng nhìn lấy Viêm Ngục. Sau khi nói xong, trực tiếp không chút do dự hướng phía Viêm Ngục phát động tiên công. Thế tiên công so trước đó muốn hung mãnh mấy phần mới, chỉ có. Chương 330, lửa ra VSC Viêm Thánh, ở Sùng Minh Tiên Vương vị ở đây bị cổ ma ký tốc người thiết hạ cấm chế thời điểm, Kỳ Lân Vương đối với Viêm Ngục một lần nữa phát động mãnh công. Viêm Ngục lại một lần nữa rơi vào hạ phong. Bất quá chiến đấu hơn, Kỳ Lân Vương đồng dạng phân ra một luồng tâm thần không ngừng đang quan sát cái này không trùng hình chiếu. Tuy là trong lòng biết rõ Sùng Minh Tiên Vương sẽ không lựa ra gần mình, nhưng hắn như trước đối với lựa ra thực lực lo lắng. Lúc này màn ảnh đi tới bí cảnh chung. Lựa ra cùng Bạch Linh kề vai phi hành, người sáng suốt đều có thể nhìn ra quan hệ của hai người thập phần thân mật, còn kém sát nhau. Nói thật ở trong bí cảnh có thể gặp mặt lựa ra, đối với Bạch Linh mà nói là một kiện thập phần ngạc nhiên sự tình. Nàng lạ thực sự không nghĩ tới, lựa ra sẽ đến Kỳ Lân thành tìm nàng. Bất quá bây giờ cũng không phải là triển miên thời điểm. Sa Sa trên vách núi chiến đấu chẳng diện đối với Lôi Yêu Kiều thập phần bất lợi. Lôi Yêu Kiều cùng Bạch Linh xem như là khoê mật. Hai người ngầm bên dưới quan hệ cũng rất tốt. "Ô ô chúng ta nhanh đi bang Lôi Yêu Kiều đi." Bạch Linh nhìn phía xa chiến đấu, lập tức hướng về phía Lửa Gia Hồ. Lửa Gia đương nhiên sẽ không không theo. Cùng Bạch Linh một khối hướng phía trên chiến trường bay đi ở Bạch Linh đến gần tọa điểm, bất kể là Lôi Yêu Kiều cũng tốt, vẫn là Viêm Ngục cùng Nao Tạ, đều phát hiện nàng. Lôi Yêu Kiều trong lòng tự nhiên là rất bối rối. Nàng không minh Bạch Viêm Thánh Thức Lực tại sao lại biến đến mạnh như thế. Đều là đồng tộc trung thiên tài kiệt xuất nhất. Ngờ bên dưới hai người cũng là luận bàn qua, hai phe đều có thắng bại. Nhưng lần này ở trong bí cảnh giao thủ, mặc dù nàng trước giờ đánh lén đả thương Viêm Thánh, tuy nhiên không phải là đối thủ của Viêm Thánh. Trong lòng đánh giá một chút, dù cho không có chân long nhất tộc ngao tả ở, nàng hiện nay ở Viêm Thánh thuộc hạ cũng không kiên trì được bao lâu. Viêm Thánh thực lực để thăng nhiều lắm. Lúc này nhìn lấy Bạch Linh hướng cùng với chính mình bên này bay tới, Lôi Yêu Kiều trong lòng tự nhiên là sốt ruột không gì sẽ được. Điện hạ, chạy mau, bọn họ mục tiêu là ngươi, không nên tới. Lôi Yêu Kiều hướng phía Bạch Linh lớn tiếng hô. Nhưng tương đối Viêm Thánh cùng Ngạo Tà sát thực lộ ra kinh hỉ mỗ sắc. Hai người lập tức bỏ qua vây công Lôi Yêu Kiểu, hướng phía Bạch Linh bỏ tới. "Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi đã tự chui đầu vào lưới, ta đây sẽ không tha khí." Viêm Thánh cười thiếu, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ mỗ sắc. Một con rồng, một kỳ lân, trong khoảnh khắc liền bay đến Bạch Linh trước mặt, đưa nàng gắt gao ngăn lại. Còn Bạch Linh bên cạnh lửa ra, lại là bị bọn họ theo bản năng quên. Một đầu thiên nhân cảnh bình thường linh thú mà thôi, không có để ý cần thiết. "Viêm Thánh, chỉ là thi đấu mà thôi, ngươi vì sao phải cùng ngoại tộc liên thủ đối phó Lôi Yêu Kiểu tỉ tỉ?" Bạch Linh hướng phía Viêm Thánh phát sinh bí ẩn chất vấn. Bạch Linh căn bản không rõ ràng chuyện bên ngoài. Liên quan tới Hỏa Kỳ Lân nhất mạch muốn phản biến nghịch sự tình, Kỳ Lân Vương không có đối với nàng nói qua một tia. "Ai, chúng ta điện hạ vẫn là như thế đơn thuần, vừa rồi Lôi Yêu Kiểu không phải nói sao, chúng ta mục tiêu vẫn luôn là ngươi." Viêm Thánh dùng một loại thập phần ánh mắt tham lam nhìn lấy Bạch Linh, đây chính là vương tộc. Chỉ cần ăn luôn nàng đi, hắn có thể tiến hóa thành ngũ thải huyết mạch, đến lúc đó sẽ trở thành Kỳ Lân nhất tộc chân chính thiên kiêu số 1. Con a lựa ra hướng phía trước đi 2 bước, hướng phía Viêm Thánh hô một tiếng. Hắn thập phần không thích Viêm Thánh nhìn lấy nhà mình lao bà ánh mắt. Lúc này Viêm Thánh mới chỉ có chú ý tới lửa gia tồn tại, có chút ngoại ý muốn nói ra, nguyên lai là ngươi, vốn là nghĩ đến ngươi chạy trốn, không nghĩ tới dĩ nhiên là đi tìm nàng, xếp ở ngươi đem Bạch Linh mang tới Phấn Thượng, một hồi ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây, tính là đối ngươi ban cho. Lúc này Viêm Thánh cùng Ngạo Tà đều đã cảm thấy Bạch Linh là hai người bọn họ vật trong bàn tay, tuyệt đối trốn không thoát. Con á ngu ngốc lửa ra mắng một tiếng. Viêm Thánh sắc mặt cứng đờ, nhất thời vừa giận nổi giận đứng lên, ngu xuẩn con lửa, ngươi chọc giận ta, ta đổi chủ ý, ta muốn chậm rãi giàn vặt ngươi, từng điểm từng điểm xé nát ngươi. Tựa hồ là ma khí lại ảnh hưởng đến Viêm Thánh. Hai mắt của hắn dần dần bị ma khí bao phủ biến thành một cỗ đen tối màu sắc. Con A Lửa ra nhẹ nhàng hướng phía Bạch Linh kêu một tiếng. Bảo nàng đi trước chăm sóc Lôi Yêu Kiểu, trước mắt hai vị này giao cho hắn đối phó là được. Ô ô có thể chứ? Bạch Linh có chút không quá yên tâm, mặc dù biết Lửa Gia có đánh bại Kim Tiên cảnh thực lực, nhưng trước mắt hai người này cũng là có Kim Tiên kỳ chiến lực. Lửa Gia tự tin nói, "Nhi à tin tưởng ta." Đối với Lửa Gia, Bạch Linh là tiến nhiệm vô điều kiện. Vì vậy Bạch Linh gật đầu, sau đó đặng Tân Triều lấy Lôi Yêu Kiểu bên kia bay đi. Viêm Thánh cùng Ngao Tả muốn ngăn cản. Nhưng là lửa già chợt lướt người, trực tiếp che ở bọn họ trước mặt. Lúc này, hai người vẫn không có đem lửa già không coi vào đâu. Viêm Thánh khinh thường nói ra, không biết lựa sức. Sau khi nói xong, một cái miệng một viên tự đại hỏa cầu trực tiếp phun ra. Ngoanh một tiếng liền nện ở lửa già trên người. Sau đó Viêm Thánh nhấc chân lên, vừa chuẩn bị đuổi theo Bạch Linh. Có thể tại lúc này, lửa già thanh âm vang lên, con á liền cái này. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vừa rồi hắn thuận miệng phun ra cái kia hỏa cầu đang đứng ở lửa già trước mặt. Mà lửa già động liên tục cũng không có nhúc nhích, chỉ là dựa vào tự thân hộ thống thể tiên nguyên liền đem hỏa cầu chặn lại một khi xuống tới. Sau đó, sau một khắc, lửa ra tại cái kia hỏa cầu phía trên một chút vài cái, lượng đạo trấn văn bị đánh vào hỏa cầu trung, cái kia hỏa cầu thoáng cái bị phóng đại mấy lần, lửa ra đầu nhẹ nhàng hơi ngướng, hỏa cầu lấy gấp mấy lần tốc độ bị trả lại cho Viêm Thánh. Bên lại là một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu chính xác đánh trúng Viêm Thánh, thậm chí bởi vì quá lớn diện tích, liền bên người hắn ngao tả đều bị chỉ liên đối đến. Đợi đến hỏa diễm tán đi sau đó, ngao tả còn tốt, công kích trọng tâm không ở hắn, hắn không có chuyện gì. Thế nhưng Viêm Thánh bộ dạng chợt vật cực kỳ, biến thành một chỉ màu đen kỳ lân. Hỏa Kỳ Lân lại bị hỏa diễm cho thương tổn tới. Một màn này, làm cho xa xa người xem rất nhiều linh thú đều thắc kinh. Từ lúc Viên Thánh, Lôi Yêu Kiểu bọn họ chiến đấu thời gian, vây quanh ở vách núi bốn phía linh thú nhất tộc toàn bộ đều đã lùi đến xa xa. Một mực tại lặng lặng quan chiến. Không có người có thể nghĩ đến lựa ra thực lực dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Mặc dù chỉ là nhất chiêu, nhưng đã cực kỳ không đơn giản. Hỏa Kỳ Lân nhất mạch tu hành là hỏa hệ bổn nguyên chi lực đối với hỏa hệ thuật pháp sức miễn dịch là chủng tộc khác không cách nào so sánh. Muốn dùng hỏa hệ thuật pháp xúc phạm tới Hỏa Kỳ Lân, trừ phi thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, mới có thể làm đến. Cái này con lựa đã vậy còn quá lợi hại. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ biết trận pháp đâu, hắn rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Đám người khiếp sợ. Kỳ thực đại gia ngược lại cũng hiểu lầm, cũng không phải nói lửa gia một chiêu kia mới vừa rồi thật sự có nghiền ép Viêm Thánh năm bốn thực lực. Viêm Thánh mặc dù có thể rơi tới mức như thế, thứ nhất là hắn khinh thường. Hắn tự tâm bên trong sẽ không có đem lửa ra để ở trong lòng, cho nên khi lửa gia đem hắn công kích phản hồi trở lại thời điểm, hắn căn bản không phản ứng kịp. Lúc này mới đơn giản chúng chiêu. Bất quá mặt mũi đã ném, Viêm Thánh một lần nữa lâm vào trạng thái giận dữ đặc biệt là ngao tạ lời kế tiếp. Càng là trực tiếp làm cho Viêm Thánh mất đi lý trí. "Ai u, cái này sẽ là của ngươi thực lực ạ." Bị một đầu thông thường con lửa làm được chật vật như vậy, ngươi thật đúng là cho ngươi kỳ lớn nhất tộc mất mặt a, ta hiện tại thật sự có chút hối hận cùng ngươi liên thủ." Ngao Tả chêu nói, "Ngươi đang chết, ngươi đang chết, tụi không thể tha thứ." Viêm Thánh lớn tiếng gầm thét, hoàn toàn cuồng hóa, sau đó vô số xương mù màu đen từ trong cơ thể hắn phát ra, bắt đầu đưa hắn cả người bao quạ. Ngay tại lúc đó, Viêm Thánh thân thể bắt đầu phát sinh biến dị. Chương 331: Lửa gian đổi giáo. Màu đen ma mà khí đem Viêm Thánh toàn bộ thân hình đều bao vây lại. Cùng lúc đó Hán hình thể bắt đầu từ từ lớn lên, vốn là chỉ có khoảng mười mấy mét thân hình trong nháy mắt bành trướng đến hơn 60 mét. Toàn thân bắt đầu sinh ra lớp vảy màu đen, trên đỉnh đầu cũng dài ra một chiếc hắc sắc độc giác. Ngũ quan càng trở nên dữ tợn lên, miệng đầy răng nanh rủ sao, hai mắt lúc này đã hoàn toàn biến thành hắc sắc, tản mát ra thuần túy nhất khí tức sát phạt. Kỳ lân vốn là thủy thú nhất tộc, vẫn chịu thiên địa khí vận mà sống. Lấy linh thú nhất tộc thẩm mỹ đến xem, mỗi một đầu kỳ lân đều là khó gặp tân nam mỹ nhân. Nhưng thời khắc này Viêm Thánh, thoạt nhìn lên cũng là bên ngoài xấu không gì sánh được, sớm đã không có kỳ lân nhất tộc sở hữu phong thái. Ngạo Một tiếng cự đại hét dài tiếng kêu từ Viêm Thánh trong miệng phát sinh, bốn chu không gian tại này cổ hét dài gọi phía dưới cũng bắt đầu chấn động. Viêm Thánh trên người không ngừng mà tản mát ra một cố điểm sấu khí tức. Xa xa xem cổ chiến linh thú nhất tộc chung cũng có kiến thức rộng tồn tại. Cơ hồ là ở Viêm Thánh bắt đầu biến thân đồng thời liền có người kinh hô, "Ma hóa!" Là cổ ma nhất tộc, Viêm Thánh dĩ nhiên đem chính mình chuyển hóa thành cổ ma nhất tộc, 16 hắn đây là muốn cùng toàn bộ linh thú nhất tộc là lý sao? Cổ ma nhất tộc là càn nguyên giới sở hữu chủng tộc công địch. So với tà tu đều nhờ người chán ghét. Biến hóa hoàn tất sau đó, Viêm Thánh lại một lần nữa đưa mắt đặt ở lựa ra trên người. Xì xì xì, run rẩy a con kiến hôi, ta sẽ nhường ngươi minh bạch cái gì là chân chính sợ hãi." Lúc này Viêm Thánh thanh âm cũng phát sinh biến hóa. Trầm thấp mà lại âm u sau khi nói xong, Viêm Thánh giơ chân lên hướng phía Lửa Già đạp, dường như muốn đem Lửa Già một cước giết chết giống nhau. Ma hóa sau Viêm Thánh thực lực tối thiểu tăng lên gấp đôi. Hắn lúc này chiến lực đã đến gần vô hạn với Đại La cảnh tu sĩ. Thấy như vậy một màn, không có ai cho rằng Lửa Già có thể còn sống. Bất quá Lửa Già không chút nào hoảng sợ. Mấy đạo trận văn ra chỉ trong người, thân ảnh dường như biến đến mơ hồ. Đoán Viêm Thánh chậm rãi bay đi. Lúc này thân thể hắn dường như biến thành hư vô. Viêm Thánh chân dễ dàng liễn từ lửa ra trên người xuyên qua, không có cho lửa ra tạo thành một kia thương tổn. "Hain, mượn trận pháp trốn hư không. Ngươi cho rằng cái này dạng ta liền vậy ngươi không có biện pháp sao?" Viêm Thánh nhìn thấy lửa ra một chiêu này liền riệu. Chân đạo đại sư đối với không gian nhất đạo lĩnh ngộ viễn siêu còn lại tu sĩ, lấy trận pháp theo túng không gian chi lực, đem nhục thân nấp trong hư không, cơ hội là sở hữu chân đạo đại sư am hiểu nhất bảo mệnh kỹ năng. Bất quá chiêu này cũng không phải là tuyệt đối an toàn, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, lấy lực phá đi cũng không phải là cái gì về khó. Theo Viêm Thánh thoại âm rơi xuống, Một luồng manh liệt khí thế từ trên người của hắn phát ra, bốn chu không gian ở cổ khí thế này trùng kích phía dưới biến đến lung lay sắp đổ, tựa như lập tức phải tan vỡ giống nhau. Lúc này, lửa gia đã bay đến viêm thánh trước mặt, hướng phía viêm thánh kêu một tiếng. "Còn á ngươi cho rằng liền ngươi có thể biến sao?" Theo tiếng này tiếng kêu, lửa gia trên không trung bộc một cái pháp quyết. Cái này pháp quyết hoàn thành trong mấy mắt, cái kia bao phủ có ở đây không xa xa trên vách núi chống không đại trận trận văn bắt đầu lóe lên. Sau đó từng đạo trận văn chậm rãi phù hiện ở không trung, cuối cùng nối liền từng cái sợi tơ, hướng phía lửa gia bên này bay tới một màn này, nhưng là đem người trung tâm đều xem lên người. Trận văn một khi bố trí phải không có thể di động. Mỗi một đạo trận văn đều có không giống nhau vị trí, cùng với bất động tác dụng, rút dây động dừng. Một ngày hoạt động vị trí, nhẹ thì trận pháp vi lực giảm nhiều, nặng thì trận pháp trực tiếp tan vỡ. Những thứ này đều là tu hành đến thử. Nhưng bây giờ một màn này, những thứ kia trên không trung không ngừng lưu động trận văn, đã lật đổ bọn họ nhận thức. Cái này còn không để yên đợi đến những thứ kia từ trận văn tạo thành đường nét từng cái hòa tan vào lựa ra trong thân thể về sau, càng là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó há hốc mồm. Trên ba cuộc so tài tuyển thủ dự thi chung Không thiếu am hiểu trận đạo trận văn nhập thể chuyện như vậy bọn họ có thể chưa từng thấy qua. Kỳ thực đừng nói bọn họ, chính là Sùng Minh Tiên Vương ở lần đầu tiên nhìn thấy Lựa Gia thủ đoạn này thời điểm, đều kém chút đem cẩm chỏ kinh điệu. Lựa Gia ở trận văn nhập thể một đạo bên trên sớm đã đi ra chính mình nói đơn tỷ đoạn này, mặc dù là Sùng Minh Tiên Vương cũng vô pháp cùng sẽ bay. Lúc trước mấy năm đối với Lựa Gia trận đạo giáo dục trùng, Sùng Minh Tiên Vương thậm chí ở nơi này một đạo nhìn lên đến rồi siêu thoát cơ hội. Có thể nói, Lựa Gia hiện tại đi đường đã có bước vào siêu thoát hy vọng. Không dám nói trăm phần trăm có thể bằng vào đạo này tiến nhập siêu thoát cảnh, nhưng tối thiểu đã có manh mối chỉ cần lựa ra ở nơi này một đạo tiếp tục nghiên cứu xuống phía dưới, tương lai thành tựu sẽ bất khả hạn lượng. Hiện tại chỉ là trận văn nhập thể, giả sử về sau lựa ra có thể làm được đem thiên địa pháp tắc hóa thành trận văn luyện vào thân mình, đợi đến hắn góp đủ thật nhiều đại đạo quy tắc sau đó, bằng vào tự thân lực lượng phá vỡ siêu thoát công giằng, cũng là có khả năng đương nhiên, đây là nói sau. Muốn làm được lấy đại đạo quy tắc làm trận văn, tối thiểu cũng muốn lựa ra tự thân thực lực đạt được đại la cảnh mới được. Theo từng đạo trận văn sợi tơ tiến nhập lựa ra trong cơ thể, thân thể của hắn đồng dạng bắt đầu chậm rãi phóng đại. 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Cuối cùng vẫn trưởng thành đến trăm trượng mới chậm rãi ngừng lại. Thời khắc này lựa ra, chân đạp đại địa, đầu đỉnh thương khung, phản phất là một tôn thần linh mở dạng. Tối đầu nhìn một chút chỉ có hơn 60 thước viêm thánh, lựa ra hướng phía hắn há miệng ra. "Con a." Hô hấp hóa thành một đạo cuồng phong, trong nháy mắt đem viêm thánh hất bay vài dặm. Đợi đến sau khi rơi xuống đất, viêm thánh lúc này cái kia còn có một chút ngang ngược dáng vẻ. Nhìn lấy cái kia tôn giống như cự linh thần tại thế thân ảnh, hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ. Không nghĩ tới lựa ra dĩ nhiên có thể biến đến cường đại như thế. Đừng nói trong bi cảnh những thứ kia ở xa xa người dự thi, chính là bí cảnh phía ngoài Viêm Ngục cùng Kỳ Lân Vương cũng đều trợn tròn mắt. Trận đấu kế tiếp không cần nhiều lời đó là một phương diện 837 hành hạ. Dưới loại trạng thái này lựa ra trước mặt, Viêm Thánh yếu nhỏ tựa như là một cái hài tử giống nhau, không chút nào phản kháng thủ đoạn. Trận đấu chàng bên trong, Kỳ Lân Vương nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống. Làm sao rồi, lão gia hỏa, ngươi cái kia hai cây linh dược xải đáng giá chứ? Sùng Minh Tiên Vương một bên cho ở trước chân rất nhiều tu sĩ thiết hạ cấm chế, một bên hướng phía Kỳ Lân Vương khoe khoang nói rằng, hắn xem như là lựa ra nửa cái sư phụ, độ lệ có tiến bộ như vậy, hắn đương nhiên rất cao hứng. Kỳ Lân Vương trên mặt đã sớm cười như hoa nở. Trong bí cảnh nữ nhi an nguy không cần lo lắng nữa. Thì nhìn Lựa Gia lúc này khí thế kia, đừng nói Viêm Thánh, ngươi chính là đi vào trong Thả Nhất Tôn Đại La đi vào, Lựa Gia cũng có thể ngăn cản thời gian không ngắn. Hắn thật là ngươi dạy dỗ. Kỳ Lân Vương có chút hoài nghi. Thiên tài hắn thấy cũng nhiều, nhưng thiên tài như vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thực lực này, nói một câu Đại La phía dưới vô địch, tuyệt đối không phải khoa trương, đồng thời trong lòng cũng đang đắc ý, thiên tài như vậy nhân vì sao không phải xuất từ hắn Kỳ Lân nhất tộc? Hiện nay Lựa Gia mới là tiên tiến cảnh, chờ hắn trưởng thành đến tiên đế cảnh. Không phải. Dựa theo như vậy tiềm lực, chỉ cần trưởng thành đến tiên vốn cảnh, chỉ sợ cũng có thể vô địch hầu thế. Sùng Minh Tiên Vương đây là đi vận cứ chó gì, dĩ nhiên có thể thu được như vậy ưu tú đồ đệ. Cái kia con lựa rõ ràng là ta linh thú nhất tộc thiên tài a. Lời nói nhảm, khó không thể là ngươi dạy. Sùng Minh Tiên Vương có chút chột dạ. Chương 332, truyện. Bí cảnh chung, Viêm Thánh ở chiến lực toàn bộ khai hỏa lửa ra trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Từ đầu tới đuôi đều ở bị Niên ép địa vị đáng nhắc tới chính là vốn là cùng Viêm Thánh một mực tại liên thủ giao tả, khi nhìn đến lựa ra biến thân sau đó, liền chuẩn bị lặng lẽ lui ra khỏi chiến trường. Ngạo Tà dường như cũng không có bị ma khí cảm nhiễm, sở dĩ hắn vẫn là có lý trí. Lựa Gia biến thân xong một khắc kia, hắn liền có phán đoán, không thể địch lại được. Bất quá đáng tiếc, Lựa Gia có thể không có quên sự hiện hữu của hắn. Liên tại hắn lặng lẽ lúc rút lui, Lựa Gia hơi há mồm, một cỗ sức hấp dẫn thật lớn liền trực tiếp đem Ngạo Tà cũng hút tới Lựa Gia trước mặt, sau đó đại gia liền thấy thập phần thú vị một màn. Trong trượng thân hình Lựa Gia chân trái một chỉ kỳ lân, chân phải một chỉ ngũ trảo kim long. Hai cái ở những người dự thi khác trong mắt gần như vô địch tồn tại, ở Lựa Gia trong tay phảng phất tựa như món đồ chơi giống nhau. Tuy ý hắn cầm nắm, chỉ là mấy nén nhang gỗ thuật, một kỳ lân một con rồng liền bỏ mạng ở cái nải bí cảnh bên trong. Giám đối với nhà mình lão bà có mang ác ý, đó là muốn chết. Lựa ra có thể không hiểu cái gì gọi thối hạ lưu tình. Ngoại giới, từ viêm thánh bị trà đạp bắt đầu, viêm ngục cũng đã tâm thần đại loạn. Vốn là hầu như hoàn toàn đánh mất lý trí hắn, tức thì bị lửa giận váng cái sông bất tỉnh đấu náo. Phong thủ trong lúc đó liên tiếp lộ ra nhiều cái cái hở. Trái lại kỳ lân vương, xác định nữ nhi đã không có nguy hiểm phía sau, đế cảnh cường giả chân chính khủng bố triển hiện ra. Hai người địa phương chiến đấu, mỗi một chiêu phía dưới đều sẽ có không gian sụp đổ. Những loại này dù độ từ đầu tới đuôi đều là giới hạn với hai người chiến đấu bốn phía, cũng không có lan đến toàn bộ giác đấu trường. Đây cũng không phải nói Kỳ Lân Vương ở phòng trường người xung quanh, mà là đế cảnh cường giả đối với lực lượng trưởng không đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, căn bản sẽ không có một tia một hào lực lượng lãng phí. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu thiên bình chậm rãi hướng phía Kỳ Lân Vương bên này nghiêng. Kỳ Bái Lạp, Viêm Ngục mong đợi trợ lực vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cũng không biết là bị chuyện gì cho trì hoãn. Ngược lại lại mãi cho đến Kỳ Lân Vương đem Viêm Ngục bắt giữ thời điểm, Viêm Ngục hay là đang một mình chiến đấu hăng hái. Cuối cùng, ở Viêm Ngục không cam lòng gào thét trùng Trận này nhìn như đầu voi đuôi chuột chọ khơi hài cuối cùng là kết thúc. Đồng thời sùng minh Tiên Vương bên kia cũng cho sợ hữu bị cổ ma sống nhờ nhân chủng hạ cấm chế. Cho khơi hài kết thúc, phá vỡ bao phủ ở giác đấu trường bốn phía kết giới sau đó, tuy là tranh bá thi đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Nhưng mọi người đều không có tâm tư đang quan chiến. Giác đấu trường bên ngoài, này nhi đồng dạng đang phát sinh các loại các dạng chiến đấu. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc bị ma khí cảm nhiễm người cũng không chỉ Viêm Ngục cùng Viêm Thánh hai người. Hầu như hơn phân nửa Hỏa Kỳ Lân đều đã ma hóa, ở Viêm Ngục cùng Kỳ Lân Vương đối chiến thời điểm, ngoại giới Hỏa Kỳ Lân ti dạng đối với còn lại ba mạch phát động chiến tranh. Kỳ Lân Thành lúc này sớm biến thành một mảnh biệt lự. Cũng may Viêm Ngục đã bị giải quyết, còn trở lại tiểu lâu lâu đều không là vấn đề. Kỳ Lân Vương cơ hội là lấy sét đánh tư thế thợ bình thường của phản luận này. Trong mấy ngày kế tiếp, sở hữu bị cổ ma sống nhờ người hoặc là linh thú đều ngoan ngoãn đợi ở Kỳ Lân Thành, không dám có chút vọng động. Sau năm ngày, đấu vòng loại kết thúc, đồng thời thánh địa sứ giả san san tới chậm. Từ trong bí cảnh đi ra những người dự thi kia, khi nhìn đến Kỳ Lân Thành tình cảnh sau đó, toàn bộ đều sinh ra một loại dường như đã có mấy đời hảo giác tranh bá thi đấu nhất định là không cách nào nữa tiếp tục. Từ Thánh Điệu đi tới Kỳ Lân Thành nhân là ba cái tiên vương cảnh giới nữ tử thần bí. Bất quá ở nhìn thấy ba người sau đó, liền Kỳ Lân Vương cái này thứ thiệt tiên đế cảnh đều biểu hiện ra ngoài vô cùng cung kính. Ba người ở Kỳ Lân Thành đợi 2 ngày, cũng không biết các nàng dùng thủ đoạn gì đem Kỳ Lân Thành mọi người đều dò xét một lần. Còn lấy ra mấy cái ốm may mắn tâm lý cá lồ lưới. Sau đó ba người liền mang theo viên ngọc cùng với sở hữu bị cổ ma nhất tộc sống nhờ tu sĩ ly khai Kỳ Lân Thành. Từ đầu tới đuôi Lục Hiên cùng các nàng đều không có đánh qua đối mặt. Kỳ Lân Vương cung, Lục tiểu tử Ngươi phát hiện cổ ma cùng một công tích ta đã báo lên thánh địa, phòng trường không lâu về sau liền sẽ có ban cho đưa đến Thương Long Thương hội, đến lúc đó nhớ ký tiếp thu, đáng tiếc ngươi chỉ là tiền tiên cảnh, nếu không chỉ bằng lần này công tích, không làm tốt có thể trực tiếp tiến nhập thánh địa tu hành văn năm, đây mới thực sự là ngư dược lâm môn." Sùng Minh Tiên Vương có chút đáng tiếc nói, lần này cổ ma nhất tộc xuất thế chi loạn ở giai đoạn banh nha đã bị hủy diệt, Sùng Minh Tiên Vương tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất công thần. Thánh địa không thể thiếu ban cho hắn cùng với tụ bảo cát, mà Lục Hiên coi như xứng là đệ nhị công thần. Trước đây Nguyên Bảo liền từng nói với hắn ban cho một chuyện đối với ban cho Lục Hiên ngược lại là không thế nào để ở trong lòng. Công pháp, tài nguyên gì gì đó hắn đều không thiếu. Trừ phi thánh địa sẽ trực tiếp ban cho tiên khí, bằng không rất khó làm cho Lục Hiên động tâm. Bất quá hắn ngược lại là đối với thánh địa thật tò mò, tiền mối, tiên bối, thiên tiên cảnh cũng không yếu tốt chứ. Sùng Minh Tiên Vương gật đầu, cũng là không kém, bất quá muốn đi vào thánh địa tu hành, thực lực thấp nhất cũng muốn là đại la, bất quá cũng không ngại sự tình, lấy thiên tư của ngươi, về sau có rất nhiều cơ hội tiến nhập thánh địa tu hành thấp nhất đại la. Thánh địa mạnh như vậy, Lục Hiên Kinh ngạc đại la cảnh tu sĩ đã coi như là càn nguyên giới chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật, nhưng này mới là tiến nhập thánh địa tu hành cánh cửa. Nói cho ngươi biết cũng không cái gì, thánh địa cường đại là ngươi không cách nào tưởng tượng, ta càn nguyên giới hơn 90% tiên vương cùng tất cả tiên đế cảnh tu sĩ đều là thánh địa bồi dưỡng ra được, lão phu cũng là như vậy, bất quá ngươi cũng không cần quá để ý, ngoại trừ tương tự với cổ ma nhất tộc loại này uy hiếp thật lớn việc, thánh địa cũng không núng tay ta càn nguyên giới bất kỳ thế lực nào tranh, đối với chúng ta bản thân ảnh hưởng cũng không lớn." Tùng Minh tiên vương giải thích. "Không núng tay vào. Cái kia thánh địa vì sao phải bồi dưỡng ngũ đế thành?" Lục Hiên nghi ngờ nói: "Ngũ Đế Thành nhưng là Thánh Địa tổ chức bên ngoài, hầu như thống lĩnh sở hữu nhân tộc thế lực, cái này gọi là không đụng tay vào. Ai nói cho ngươi biết Ngũ Đế Thành là Thánh Địa bồi dưỡng rồi hả?" Tùng Minh Tiên Vương không vui nói: "Chẳng lẽ không đúng?" Lục Hiên có chút kinh ngạc. Trong chuyện này Vượng Cửu cũng sẽ không lừa gạt bạn thân mới đúng. Vậy cũng là ngoại giới lời đùa đãi, Ngũ Đế sát thực cùng Thánh Địa hơi khô hệ, nhưng đây cũng chỉ là Ngũ Đế bản thân mà thôi, cùng bọn chúng xây thế lực có thể không quan, cũng liền lựa bịp các ngươi một chút những thứ này tầng dưới chót tu sĩ. Nếu như Ngũ Đế Thành thật là Thánh Địa tương ứng nói, ngươi cho rằng lão phu 10 năm trước là đầu tay ta?" giáng ghê sự với bọn họ. Sùng Minh Tiên Vương nói: "Làm nửa ngày nguyên lai like là cáo mượn oai hùm a lần này, Ngũ Đế thành bức cách ở Lục Hiên trong lòng nhất thời tự thấp nhiều cái tầng thứ mua sắm. Bất quá Lục Hiên vẫn là hiếu kỳ, Ngũ Đế cùng Thánh Địa có quan hệ gì? Sau đó hỏi lên nghi vấn trong lòng. Sùng Minh Tiên Vương tiếp tục giải thích, cũng không cái gì, bọn họ ban đầu ở Thánh Địa tu hành thời điểm, sở bái lão sư cùng đương đại thánh chủ là cùng một vị, bất quá mặc dù cuối cùng bọn họ tu thành tiên đế cảnh, cũng chỉ là cái kia vị tồn tại đệ tử ký danh mà thôi, ngươi không cần quá coi ra gì." đang muốn so với bối cảnh ta tụ bảo các có thể không sợ bọn họ, yên tâm, ngươi làm những chuyện ngược kia coi như là bại lộ, ta tụ bảo các cũng bảo vệ được ngươi. Sùng Minh Tiên Vương còn tưởng rằng Lục Hiên là lo lắng cho mình giết Bạch Kỳ cùng Thanh Mục một, một chuyện bại lộ, cho nên mới đối với Ngũ Đế Thành như thế quan tâm. Chương 333, Đào hầm, đối với Sùng Minh Tiên Vương biết mình giết Bạch Kỳ hai người một chuyện, Lục Hiên cũng không giận mình. Năm đó giết người xong sau đó, trở lại thương hội ngày thứ 2 Sùng Minh Tiên Vương xem mình cùng Lựa Gia Nhãn thần liền có chút lạ lạ. Sở dĩ Lục Hiên sớm có suy đoán, bất quá hắn hiếu kỳ mặt khác một chuyện. Tiên đế cảnh mới chỉ có thể là đệ tử ký danh. Chẳng lẽ là thánh địa có siêu thoát cấp bậc đại năng? Lục Hiên kinh ngạc hỏi. Đối với phàm thông tu sĩ mà nói, tiên đế đã là không dám tưởng tượng đại nhân vật. Ngoại trừ siêu thoát cấp bậc đại năng sẽ không có người có tư cách thu bọn họ làm đệ tử ký danh chứ? Không ngờ Sùng Minh Tiên Vương nghe được vấn đề này sau đó lại lắc đầu, "Không phải, nghiêm mật trên ý nghĩa mà nói ta cả nguyên giới hiện nay cũng không có một vị tu sĩ đạt được siêu thoát cảnh, mặc dù là đương đại thánh địa thánh chủ, khoảng cách siêu thoát cảnh vẫn như cũ có một bừng ngắn, ngũ đế sư tôn cũng chỉ là tiên đế cảnh mà thôi." Lục Hiên càng thêm nghi ngờ, nếu đều là tiên đế cảnh Vì sao hắn có tư cách thu Ngũ Đế làm đồ đệ? Sùng Minh Tiên Vương dường như dùng xem đứa ngốc một dạng nhãn thần xem xét Lục Hiên liếc mắt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Ngũ Đế tu vi vẫn là từ lúc sinh ra đã mang theo? Ách Lục Hiên đã hiểu, là hắn nghĩ xấu. Ngũ Đế khẳng định cũng là từng bước từ tầng dưới chốt tu luyện ra đang tu luyện trên đường bái đại năng vi sư, phía sau sinh ra 743 vu lam dường như không phải chuyện kỳ quái. Liên nhìn chính hắn, còn không phải là liếc mắt bái sư phụ. Trứng kiến Lục Hiên trong mắt lóe lên bình tĩnh, Sùng Minh Tiên Vương lại tiếp tục nói ra: Vô số năm qua thánh địa thụ nghiệp thu đồ đệ vô số, ngũ đế cũng tốt, đương đại thánh chủ cũng được, đều là trong đó người nổi bật, ta để cho ngươi không cần quá coi ra gì, nói là không cần đem ngũ đế thành coi là uy hiếp, mà không phải để cho ngươi không đem ngũ đế để vào mắt, hai người là có trên bàn chất bất động. Lục Hiên cái này là rốt cuộc đã hiểu, tiền bối ngươi là nói, ngũ đế cũng không thèm để ý ngũ đế thành. Lời nói này mặc dù có chút lượn quấy miệng, nhưng chính là như thế một cái ý tứ. Tùng Minh Tiên Vương gật đầu. Tiên đế cảnh mạnh mẽ lao đại nhiều một lòng truy cầu siêu thoát, thực sự đã không cách nào dao động tâm thần của bọn họ, các ngươi những thứ này tiểu bối chiến đấu, mặc dù lại hung ác độc địa, cũng sẽ không để bọn họ chút nào động dung, tu vi đến rồi cái cảnh giới kia, trừ phi ngươi làm ra trở ngại bọn họ đại đạo sự tình, bằng không mặc dù ngươi diệt ngũ đế thành, ngũ đế cũng sẽ không để ý, nói không chừng còn có thể cảm thấy ngươi có tiềm lực thành vị đạo hữu của bọn họ, đối với ngươi vài phần kính trọng. Nghe xong cái giải thích này, Lục Hiên đối với tiên đế cảnh tồn tại xem như là có một cái bước đầu tìm hiểu. Bất quá bởi vậy trong lòng lại dâng lên mặt khác một cái lo lắng. Tiên bối Cái kia giả sử ta làm ra trở ngại bọn họ đại đạo sự tìm đâu?" Lục Hiên cẩn thận hỏi. Nghe nói như thế, Tùng Minh Tiên Vương dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lục Hiên liếc mắt, "Ngươi đừng nói ngươi làm chuyện như vậy. Tuy là ta xem ra ngươi cùng thánh đế phải có một ít nhất quả, nhưng chỉ là tu hành công pháp của hắn hoặc là giết hắn mấy cái môn nhân đệ tử có thể không làm được đến mức này, chẳng lẽ là ngươi còn làm những chuyện khác?" Lục Hiên ngượng ngùng cười, "Nào có, ta một cái nho nhỏ thiên tiên cảnh, nào có bản lĩnh cao như vậy trở ngại thánh đế đại đạo, tiền bối ngươi nghi nhiều, ta chính là hiếu kỳ." Trong lòng lại là không được ở nhổ nước bọn, ta là không có trở ngại thánh đế đại đạo. Nhưng ta dường như trở ngại thánh địa thánh chủ đại lộ. Sung Minh Tiên Vương không nghi ngờ gì, cũng là, người tu vi này cho dù có tâm, cũng không bằng lẽ kia. Lục Hiên trong lòng tiếp tục nổi lửa bọn, đây không phải là coi khinh người sao? Đối với tiên đế cảnh tu sĩ mà nói, trở ngại đại đạo là duy nhất lại không thể hóa giải đại thủ, giả sử thực sự có người làm chuyện như vậy, coi như cùng cực Cựu Thiên thập địa, cũng sẽ đem bên ngoài trạm sát. Lúc này Sung Minh Tiên Vương nói ra hậu quả, Lục Hiên trong lòng nhịn không được hơi hồi hộp một chút. Chết không được cô nương kia trước đây biết truyền xuống pháp chỉ đến hạ giới truy sát chính mình. Vấn đề tình cảm là ở cái này đâu? Xem ra hiện nay vẫn là ít cùng thánh địa tiếp xúc tốt nhất, một phần vạn thực sự gặp mặt thánh chủ Bản Tôn, chưa chừng biết có cái gì hậu quả. Ai, vẫn là quá yếu. Xem ra lần này Kỳ Lân thành hành trình sau khi trầm giấc, muốn lần nữa cậu đứng lên, chấp định một cái tiểu mục tiêu. Khi đạt tới đại la cảnh phía trước tuyệt đối không thể mù lãng. Lục Hiên phòng trừng, chờ, các loại tu vi của mình đạt tới đại la cảnh, nói như thế nào cũng có thể có sức tự vệ đi. Nói xong những thứ này sau đó, xung minh tiên vương lại dò hỏi, "Đứng rồi, Kỳ Lân vương mới vừa phái người tới trả lời, gọi người ra cái kia con lửa đi gặp hắn." Lục Hiên thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới Mấy ngày trước, ở Kỳ Lân Vương giải quyết rồi viêm ngục nhất mạnh phản loạn sau đó, tranh bá thi đấu đấu vòng loại còn chưa kết thúc. Phía sau lịch trình mặc dù không có đặc sắc chiến đấu chẳng cảnh, nhưng như trước thỏa mãn bên ngoài mọi người ăn dưa chi tâm. Từ lựa ra bạo phát thực lực giải quyết hết viêm thánh đã ngạo tà sau đó, phía sau mấy ngày màn ảnh vẫn liền tập trung ở trên người hắn. Đồng thời bên người hắn Bạch Linh tự nhiên cũng vẫn ở vào trong màn ảnh đấu vòng loại cuối cùng bài ngày, trực tiếp chạy theo làm mạo hiểm kịch biến thành ngọ sủng thần tượng kịch. Nhưng phàm là mọc ra mắt, đều nhìn ra lựa ra cùng Kỳ Lân nhất tộc tiểu công chúa quan hệ không cạn. Kỳ Lân Vương một gương mặt giàn mua tức giận đến đều nhanh biến suất bội tới. Bất quá đấu vòng loại mới vừa kết thúc, không đợi Kỳ Lân Vương tìm lựa ra tính sổ, thánh địa sứ giả đã tới rồi. Việc này chỉ có thể tạm phải bùng, cũng liền trước đem Bạch Linh cho cấm tốc đưa tới lựa ra mấy ngày nay lại là trả không nhớ cơm không nghĩ. Bất quá cái gì tới sẽ tới. Cái này không, thánh địa sứ giả mới vừa đi, Kỳ Lân Vương bên này phiền phức tìm tới. Kỳ Lân Vương cũng sẽ không một cái tắt đem lựa ra đập chết chứ. Lục Hiên gánh mã hỏi thăm. Sùng Minh Tiên Vương nói, cũng sẽ không, nói như thế nào cũng cứu nữ nhi của hắn, lấy ván trả ơn không đến mức, bất quá bổng đả huyền ương đoán chừng là không tránh khỏi, nói thật cái này lao ra hỏa ngoan cô rớt lại là con gái khống, 89 phần 12 người bọn họ không đùa. Lúc này Sung Minh Tiên Vương vẻ mặt chuẩn bị xong xem trò vui biểu tình, không chút nào tiên vương khí độ. Lục Hiên thở dài, "Ai, xem ra lựa ra đường tình lịch trình cũng sẽ không thuận lợi a. Kỳ thực lão phu ngược lại là có một cái biện pháp, có thể bức cái kia lão gia hỏa đi vào khuôn khổ." Lúc này Sung Minh Tiên Vương thần bí nói ra. Nghe nói như thế, không đợi Lục Hiên lên tiếng, Lựa Gia liền không kịp chờ đợi vọt ra vội vàng dò hỏi, "Còn a biện pháp gì?" Sung Minh Tiên Vương cười đối với Lựa Gia nói ra, "Lão phu vẫn là có mấy phần tình ngọt, người bái lão phu làm thầy" Xem ở lão phu mặt mũi bên trên, nói vậy cái kia lão gia hỏa sẽ không quá làm khó dễ các ngươi hai người, lão phu đang tranh thủ bán một bản mặt mo, thành toàn các ngươi cũng không phải là chuyện không thể nào. Sùng Minh Tiên Vương lúc này trong lòng cái kia vui vẻ a lửa ra đồ đệ này hắn đã sớm coi trọng đừng xem hai người có thầy trò tri thức, nhưng cho tới nay Sùng Minh Tiên Vương mấy lần nói bóng nói gió, lựa ra chính là không muốn bãi sư. Tiên Vương cũng phải cần mặt mũi, cũng không thể trái lại cậu lựa ra a lần này cuối cùng là có thể đem lựa ra cho bắt bí lấy. Có thể không phải, vừa nghe nói như vậy, Lửa Gia lập tức không chút do dự hướng về phía Sùng Minh Tiên Vương tối đầu, còn á sư phụ ở trên, chịu lệ tử tối đầu. Có thể nói là dứt khoát, không có chút nào ướt át bần thỷu. Lục Hiên bất đắc dĩ nhìn Lửa Gia liếc mắt đầu này, ngốc con Lửa A Sùng Minh Tiên Vương phương pháp xử lý mới vừa nói ra, Lục Hiên cũng cảm giác hắn là lại cho Lửa Gia đào hầm. Rõ ràng như thế hố còn mè xuống. Quả nhiên hái tình khiến người mù quáng. Bất quá đây cũng không phải là việc xấu, Lục Hiên sẽ không có ngăn cản. Chương 334, 700 năm. E rằng thực sự là bởi vì Sùng Minh Tiên Vương mãn núi. Hoặc giả nói là Lựa Gia chính mình triển hiện ra tiềm lực thuyết phục Kỳ Lân Vương. Nói chung, cuối cùng Kỳ Lân Vương bên này tuy là ngoài miệng không có thừa nhận Lựa Gia cái này con rể, nhưng cũng không có ngăn cản Bạch Linh cùng Lựa Gia tương giao. Ngược lại không phải nhất tin tức xấu. Nửa tháng sau, Lục Hiên một chuyến bước lên trở về địa điểm xuất phát đường. Trên đường trở về nhiều một cái người, chính là Bạch Linh. Lựa Gia cười đến có thể vui vẻ. Trải qua 2 tháng chèo non lượn suối, cuối cùng là lại trở về Thương Long Thương hội. Sùng Minh Tiên Vương nói thánh địa thưởng cho từ lúc Lục Hiên trở về phía trước sẽ đưa đến rồi Thương hội. Đó là một nhóm lớn tiên giai linh dược cùng thiên tài địa bảo. Số lượng nhiều lục hiên giật ngay mình. Nói chung, thương long thương hội vài vạn năm cũng không cần vì tu hành tài nguyên rầu rĩ. Sau đó, trong khoảng thời gian kế tiếp, Lục Hiên tiến vào bế quan khổ tu ở giữa. Lựa ra lấy được bộ Tây Kiếm ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược bị Lục Hiên trồng ở trong viện. Có nó tương trợ, ở bước vào Kim Tiên kỳ phía trước, Lục Hiên tu hành tốc độ tối thiểu có thể đề tăng gấp trăm lần. Thời gian nhoáng lên, 700 năm tuế nguyệt chớp mắt rồi biến mất ở nơi này 700 năm bên trong, Lục Hiên không còn có dự đi thương hội một lần. Tiên nhân cảnh giới tăng lên độ khó cũng từng bước hiện ra. Mặc dù Lục Hiên bây giờ tư chất cũng coi như đỉnh cấp, nhưng này 700 năm bên trong hắn cũng chỉ là đem cảnh giới tăng lên tới Thiên Tiên đỉnh phong. Khoảng cách đột phá huyền tiên như trước cũng không thiếu đường muốn đi. Phải biết rằng, ở lĩnh vực gia trì dưới, cái này 700 năm nhưng là tương đương với phổ thông tiên tiên tu hành bảy chục năm. Ở giữa còn có Lục Hiên đang đạo tương trợ, nhưng hắn như trước không có thể đột phá đến một cái đại cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, tiên nhân cảnh mỗi một lần đề thăng là có nhiều khó khăn đương nhiên, điểm ấy thời gian so với Thiên Tiên cảnh đích thọ nguyên mà nói cũng không coi vào đâu đừng nói là 700 năm, chính là bảy chục ngàn năm. Đối với tiên tiên cảnh mà nói liền 1 phần 6 thọ nguyên cũng chưa tới. Dùng nhanh như vậy từ phía trên tiên sơ kỳ tu hành đến tiên tiên đỉnh phong, đối với bình thường tu sĩ mà nói đã là không dám tưởng tượng chuyện. Bất quá tu vi để thăng chỉ là thứ nhì. Lục Hiên cái này 700 năm bên trong ở những địa phương khác để thăng mới là chân chính cự đại đầu tiên là Đan đạo, Càn Nguyên giới Đan đạo hệ thống so với Thương Long đại lục trước phải đi vào nhiều. Có tiên tiến Đan đạo kiến thức bổ sung, Lục Hiên Đan đạo tiến triển mấy năm nay sẽ không có dừng lại quá. Bây giờ mặc dù là thích hợp kim tiên cảnh tu sĩ sử dụng đan dược hắn cũng có thể lựa chế. Chưa cái đó ra Lục Hiên còn đem chính mình phía trước nắm giữ đan dược toàn bộ đều cải tiến một lần. Luyện đan nhất đạo trăm sông đổ về một biển. Tuy là sử dụng tài liệu luyện chế có bất đồng riêng, nhưng dược tính nguyên lý cùng thành đan phía sau hiệu quả về điểm này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thuần thục thao túng linh dược linh tính, mặc dù là dùng đệ giai linh dược cũng có thể luyện chế ra cao giai đan dược. Bây giờ Lục Hiên ở đan đạo bên trên chạy tới cây cỏ trúc thạch đều có thể làm thuốc cảnh giới. Chính là tùy tiện từ ven đường bắt một bụi cỏ dại, ở Lục Hiên luyện đan chi thuật dưới, cũng có thể đem cỏ dại kia luyện chế thành mong muốn bất luận cái gì đan dược. Điều kiện tiên quyết là hắn tự thân đem loại này luyện chế loại đan dược này nguyên bản linh dược linh tính nắm giữ được mức lô hỏa thuần thành. Sớm nhất thời điểm cũng đã nói, linh dược trong lúc này đồ đạc trên bản chất không cũng không khác biệt gì, kỳ thực chính là linh dược linh tính bất động. Mà tiên giai luyện đan sư đối với linh dược linh tính là có thể bịa đặt ở giữa thiên địa chốc ná linh tính dung nhập linh dược bên trong để thăng linh dược phẩm chất đây chỉ là nhất sơ cấp trưởng khống phương pháp. Tiến thêm một bước, chính là giống như Lục Hiên như bây giờ, cho dù là một bụi cỏ dại, đang vì đó quán chú thật nhiều linh tính sau đó, cũng có thể đem biến thành tiên giai linh dược. Vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm cho dù là ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai lĩnh vực đều được đương nhiên Lục Hiên hiện nay ở đàn đạo trưởng không bên trên còn không có thâm hậu như vậy, trăm vạn năm cùng ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai lĩnh vực tự nhiên còn không cách nào địa đạt. Bất quá cái này 700 năm bên trong, hắn hầu như đem càn nguyên giới sở hữu thưởng gặp vạn năm cấp bậc lĩnh vực linh tính đều nghiên cứu rõ ràng. 10 vạn năm cũng nắm trong tay một ít. Vì vậy hai cái này cấp bậc lĩnh vực luyện chế đang được, chỉ cần không phải quá mức ly kỳ cái loại này, Lục Hiên hiện tại tiện tay có thể được. Lần này cuối cùng là đem tương lai ở đàn đạo bên trên con đường cần phải đi tìm tòi nghiên cứu được rõ ràng. Về sau chỉ cần thời khắc nghiên cứu sở hữu linh dược linh tính, đem triệt để nắm giữ là tốt rồi đến cuối cùng lại lên một tầng nữa, làm Lục Hiên có thể triệt để bỏ đi linh vực thực thể, trực tiếp lấy trong thiên địa những thứ kia có mặt ở khắp nơi linh tính chế thuốc lúc, ở đàn đạo bên trên coi như là triệt để đạt thành. Bất quá bước này nói đến đơn giản, nhưng đã định trước sẽ không quá dễ dàng. Trước tiên cần tiêu hao vô số thời gian không nói đối với tài lực tiêu hao cũng là cực đại. Nghiên cứu vật linh vực linh tính, là muốn đem bên trong linh tính từ trong linh dược bóc ra, sau đó phân giải ra nhìn. Bước này là không thể nói chuyện. Nói cách khác mỗi nghiên cứu một bộ linh dược liền muốn lãng phí một bội, hơn nữa muốn hoàn toàn trưởng khống một bội linh dược linh tính, khẳng định không có khả năng chỉ cần hao tổn một bội ít nói cũng là hàng ngàn hàng vạn đường nói phổ thông luyện đan sư, chính là những đại thế lực kia cũng không thấy có tài nguyên bội dưỡng được cái này dạng một vị đan đạo đại sư. Vạn năm cấp bậc còn dễ nói, có thể 10 vạn năm, 100 vạn năm, còn có ngàn vạn năm đặc biệt là cuối cùng lưỡng chủng, có mấy cái thế lực cam lòng cho lãng phí vô số tài nguyên đi bội dưỡng. Tuy là ai cũng biết rõ một ngày bội dưỡng ra, đó chính là huyết kiếm muốn bán, nhưng nguyện ý bội dưỡng không được, cái kia tất cả đầu nhập cũng đều đổ xuống sông xuống biển. Nói thực sự, bồi dưỡng ra một vị có thể bịa đặt sáng tạo ra ngàn vạn năm cấp bậc linh dược luyện đan sư muốn tiêu hao tài nguyên, đều đầy đủ bồi dưỡng được mấy vị tiên đế cảnh cường giả. Có công phu này, trực tiếp bồi dưỡng tiên đế chẳng lẽ không hương sao? Cũng chính bởi vì vậy, Càn Nguyên giới tiên giai luyện đan sư không ít, nhưng chân chính đạt được bịa đặt cảnh luyện đan sư cũng không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu chính là nuôi không nổi. Cũng liền lục hiên loại này hoàn toàn không cần vì linh dược buồn rầu người, mới có sức mạnh đi này đang đạo đường. Thấy rõ ràng, là này đang đạo đường không chỉ một điều. Hiện nay ở Càn Nguyên giới nhất chủ lưu đang đạo đường cùng Thương Long đại lục giống nhau đều là đi qua các loại lĩnh vực luyện chế đan dược. Có thể luyện chế được đan dược đẳng cấp càng cao, địa vị tự nhiên cũng càng cao. Còn như Lục Hiên đi biệt là đường, chỉ có số ít không thiếu tiền luyện đan sư mới có võ thuật đi nghiên cứu. Bất quá nếu không thiếu tiền, vậy cho dù không đi đoạn đường này, cũng không ảnh hưởng nhân gia luyện đan không phải sao điều này? Đan đạo đường tại tiền kỳ ngoại trừ lãng phí thời gian cùng tài nguyên ở ngoài, có thể nói không có một chút tác dụng nào. Nó tiềm lực chân chính là ở hậu kỳ đợi đến Lục Hiên có thể bị đặt ra trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm cấp bậc lĩnh vực sau đó, đó mới là hắn chân chính bạo phát thời điểm. Hai loại đẳng cấp tiên giai lĩnh vực ở càn nguyên giới cũng không nhiều. Từ phía trước Nguyên Bảo Hối Lộ Ngũ Đế thành người là có thể nhìn ra, trăm vạn năm tiên giai linh vực đã đầy đủ làm cho đỉnh cấp kim tiên độc dung. Ngìn vạn tiên giai linh vực mặc dù là tiên đế cảnh cường giả cũng không khả năng không thèm để ý đây là một cái hậu tích bạc phát đường. Càng đi về phía sau càng lợi hại. Nói xong đang đạo tiến triển, kế tiếp hay nói một chút công pháp phá đồng dạng, ở thanh đế trưởng sinh quyết trong tu hành, cái này 700 năm bên trong lục hiên cũng không nhàn rồi. Hơn nữa hắn còn phát hiện một chuyện khác. Nhất kiện phía trước căn bản là không có nghĩ tới sự tình xấu. Chương 335, thanh đế trưởng sinh quyết vấn đề. Từ lần trước mượn dùng Minh Tiên Vương tinh thần lực chân chân thiết thiết quan sát được sức mạnh thời gian phía sau, Lục Hiên đối với sức mạnh thời gian có một điểm bước đầu tìm hiểu. Sau đó Lục Hiên từng nhiều lần minh tưởng phía trước chỗ đã thấy chẳng cảnh. Tuy là cảm ngộ không nhiều lắm, nhưng đối với thanh đế trưởng sinh quyết tu hành lại đưa đến trợ giúp rất lớn hiệu quả, thậm chí đã thấy đệ thất tầng con đường phía trước. Bất quá bởi vậy mà đến cũng là mặt khác một vấn đề. Lục Hiên lấy được thanh đế trưởng sinh quyết tổng cộng có 9 tầng. Hiện nay hắn đã tu luyện đến đệ lục tầng. Hơn nữa đệ thất tầng tối đa thời gian ngàn năm bên trong tuyệt đối có thể đột phá. Nhưng là dù vậy, Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói Thanh Đế Trường Sinh Quyết như trước chỉ là một bộ phụ trợ tính chất công pháp. Tuy là hiện nay Lục Hiên chủ tu công pháp chính là nó. Có thể Thanh Đế Trường Sinh Quyết ngoại trừ ở trồng trọt linh dược, bồi dưỡng thiên tài địa bảo phương diện có hiệu quả kinh người ở ngoài. Cũng chính là trong chiến đấu thời điểm, có thể sử dụng tu hành giả sở hữu không thể tầm thường so sánh sức hồi phục. Nhưng tất cả những thứ này cũng không thể trực tiếp để thăng tu hành giả chiến lực đơn tỉ đối với chiến lực đề thăng, Thanh Đế Trường Sinh Quyết cùng thông thường tiên giai công pháp chiến lực cũng không lớn. Khả năng hơi có thắng được, nhưng cái này tuyệt đối không phải nó nên có giai vị. Tuyệt đối không xứng với Thanh Đế những danh tiếng. Trước đây Lục Hiên vẫn cho rằng là mình tu hành cảnh giới quá thấp, cho nên mới không có thể mở phát sinh thánh đế trưởng sinh quyết chiến đấu thổ tính. Cho rằng chờ các loại công pháp cảnh giới cao, tổng hội phát hiện nó một mặt khác. Có thể từ Lục Hiên chứng kiến đệ thất tầng đường sau đó, mới chỉ có, hiểu rõ ra đừng nói là đệ thất tầng, chính là đem thánh đế trưởng sinh quyết tu hành đến tầng thứ 9, nó như trước chỉ là một bộ phụ trợ tính công pháp. Bản này trong công pháp, từ đầu đến cuối liền không có bất kỳ lấy công kích làm mục đích thần thông điểm này, thật sự là quá không hợp với lẽ thượng đường đường thánh đế, ngươi nếu nói là hắn không tiến chiến, ai tin ạ? Phải biết rằng Tu hành thế giới cuối cùng là lấy quả đấm cao thấp luận địa vị. Nhưng nếu không có cùng địa vị cùng so sánh chiến lực, thánh đế tuyệt đối không ngồi vững ngũ đế một trong vị trí. Kể từ đó Lục Hiênwidetilde buồn bực, chính mình sợ tu hành thánh đế trưởng sinh quyết thật là thánh đế bản thân tu hành một bộ nào công pháp sao? Từ có cái nghi vấn này sau đó, Lục Hiên đối với thánh đế tin tức cùng nghe đồn mà bắt đầu gấp đôi quan tâm. Nhờ vào nguyên bảo trợ giúp, từ tụ bảo các bên trong Lục Hiên chiếm được sở hữu có thể sưu tập được liên quan tới thánh đế tin báo. Từ hắn tu hành chỗ ngoại cho đến thành tựu Đế vị, tình báo đều có đang nhìn hết những tin tình báo này sau đó, Lục Hiên phát hiện một cái làm cho hắn thập phần kinh ngạc chân tướng đó chính là Thanh Đế rất thiện chiến, ở ngũ đế trung Thanh Đế chiến lược tuyệt đối là bại danh phía trên tồn tại, bất quá Thanh Đế quật khởi dọc theo con đường này, hắn chưa từng có biểu hiện ra ngoài quá không thiếu tiền. Không chỉ như thế, trên mặt nội Thanh Đế tự thân sở tu hành Thanh Đế trưởng sinh quyết có người nói đối với tiên giai linh vực cùng thiên tài địa bảo nhu cầu số lượng hết sức khủng bố đồn đại Thanh Đế trưởng sinh quyết là cả nguyên giới cao cấp nhất một thuộc tính đỉnh cấp tiên giai công pháp ở tại tu hành trong quá trình cần thôn phệ vô số tiên giai linh vực cùng với một thuộc tính thiên tài địa bảo. Tài năng, mới có thể để thăng cảnh giới. Tuy là đây là ngoại giới tu sĩ đối với thánh đế trưởng sinh quyết suy đoán, nhưng sự thực là, phàm là từ thánh đế thành đi ra tu sĩ, đối với phẩm chất cao tiên giai linh vực cùng một thuộc tính thiên tài địa bảo nhu cầu viễn siêu còn lại tu sĩ, đặc biệt là thánh đế mấy vị đệ tử thân truyền càng phải như vậy. Tu bảo các bên này từng có ghi chép. Hiện nay chấp trưởng thánh đế thành tự Huyên Tiên Vương, là hơn lần ở tụ bảo các cử hành đấu giá hội trung lấy cao hơn giá thị trường gấp mấy lần giá cả đấu giá quá cao phẩm chất tiên giai linh vực. Thậm chí thánh đế thành bên kia cùng tụ bảo các sinh ý vãng lai trùng, nhưng phàm là tiên giai linh vực hoặc là một thuộc tính thiên tài địa bảo đều là xa hơn cao hơn giá thị trường giá cả thành dao, không phải một hai bút cái luận này, là cho tới nay đều là như vậy. Có thể giả sử thánh đế sở tu hành thánh đế trưởng sinh quyết cùng Lục Hiên là giống nhau nói, cái kia theo đạo lý mà nói thánh đế thành tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết tu hành tài nguyên mới đúng. Nhưng trái lại muốn nói không cùng một dạng nói, cũng có chút không đúng. Phía trước Hoa Cận Chi cùng Sùng Minh Tiên Vương cũng đều cho rằng Lục Hiên tu hành chính là thánh đế thánh đế trưởng sinh quyết. Lấy hai người kiến thức mà nói, tuyệt đối sẽ không nhận sai công pháp này khí tức. Như vậy thì xuất hiện một cái lẫn nhau mâu thuẫn biệt biện. Rõ ràng là công pháp giống nhau hai cái bất đồng người tu hành, lại có không liên quan nhau hiệu quả. Đây hoàn toàn không thể nào nói nổi. Vấn đề này Lục Hiên là vắt hết óc cũng không có nghĩ ra đáp án. Muốn hiểu rõ điểm này, nhất định phải tìm được một cái đồng dạng tu hành quá thánh đế trưởng sinh quyết nhân đối kháng so tài hành. Bất quá điểm này có thể không có dễ dàng như vậy có thể làm được ở Càn Nguyên giới chúng đã biết tu hành thánh đế trưởng sinh quyết nhân, ngoại trừ thánh đế bản thân bên ngoài, cũng chỉ có thánh đế ba vị đệ tử thân truyền. Thánh đế cũng không cần nói, Lục Hiên muốn gặp cũng không thấy được. Nghe nói hắn đang bế quan, hơn nữa đã rất lâu rồi. Hốn hồ mặc dù Lục Hiên có thể nhìn thấy thánh đế, chỉ sợ cũng sẽ không đi tìm hắn. Mặc dù không có suy nghĩ cẩn thận thanh đế trưởng sinh quyết thần bí, nhưng trực giác nói cho Lục Hiên cái này bên trong có đại bí mật. Hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đây là một loại trong chỗ u minh cảm giác. Tuy là Lục Hiên cũng không giải thích rõ ràng, quan tâm bên trong liền là có một thanh âm vẫn đang nhắc nhở hắn. Con như thanh đế ba vị đệ tử thân truyền, dường như cũng không được. Cái kia ba vị đều là tiên vương cảnh tồn tại. Hơn nữa còn là lão bãi tiên vương. Tuy là danh tiếng không có sùng mình tiên vương như thế va dội, nhưng là không phải Lục Hiên có thể đối phó. Nghĩ tới nghĩ lui, liên quan tới thanh đế trưởng sinh quyết thần bí, chỉ có thể lưu đến về sau sẽ chậm chậm tìm kiếm. Nói xong tu hành cùng công pháp ở trên sự tình, kế tiếp lại nói vừa nói những chuyện khác. So với tu hành, Lục Hiên quan tâm nhất đương nhiên là Hoa Cận Chi hạ lạc. Hạ giới 300 năm, thượng giới 700 năm. Tính toán đâu ra đấy đã có thời gian ngàn năm chưa thấy qua Hoa Cận Chi. Cái này 700 năm bên trong, đi qua tụ bảo các bên này, Lục Hiên vẫn đang không ngừng sưu tập Hoa Cận Chi tin báo, đang tiếp thu hoạch lớp đắc. 700 năm như cũ, mỗi lần đạt được một chút tin tức, đều là nàng ở một chỗ nào đó dừng lại qua khoảng khắc. Còn muốn tiếp tục tìm hiểu hành tung của nàng, lại muốn bỏ phí rất lớn võ thuật. Cũng không biết lão bà nàng không có việc gì chạy lung tung cái gì. Bất quá cũng không có thể nói hoàn toàn không có thu hoạch ở gần nhất 100 năm nguyên bảo chuyển tới trong tình báo, dường như nhiều một nhân vật. Đồng thời cũng xác định một việc, Hoa Cận Chi trong những năm này dường như một mực tại bị người đuổi giết. Mà truy sát nàng là một cái thần bí cô gái áo đen 5 năm trong tình báo đối với cô gái quần áo đen kia miêu tả rất ít, chỉ là để cập tới, một chỗ nào đó một lúc nào đó phát sinh qua đại chiến. Mà đại chiến song phương chính là Hoa Cận Chi cùng một cái không biết lai lịch cô gái áo đen. Nhưng cụ thể đại chiến tỉ mỉ cũng không có người biết được, chỉ là ngẫu nhiên có người thấy qua. Lần đầu chiếm được tin tức này thời điểm, Lục Hiên nhưng lại lo lắng rất lâu. Hoa Cận Chi chiến lực mạnh bao nhiêu Lục Yên trong lòng là rõ ràng, có thể cùng nàng giao chiến tối thiểu cũng là đại la cảnh tu sĩ, nhưng mà này còn là Hoa Cận Chi ở nơi này ngàn năm bên trong thực lực không có tiến bộ tình huống. Lục Yên cũng không tin Hoa Cận Chi cái này ngàn năm chung không có bất kỳ tiến bộ. Nàng từng cùng Bản Tôn từng có trong thời gian ngắn dung hợp, cảnh giới viễn siêu tu vi, thực lực tăng lên tốc độ là khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần tài nguyên theo kịp, ở thực lực đối theo Bản Tôn phía trước, ít biết có bất kỳ bình cảnh tồn tại. Cho nên có thể đủ truy sát nàng người, tuyệt đối rất khủng bố. Chương 336, bị thư rồi. Tuy là tụ bảo các tin tức truyền đến chung, Hoa Cận Chi là ở vào bị truy kích một phương, nhưng theo tình báo thuật lại, nàng cùng cô gái thần bí kia thực lực hẳn là không khác nhau lắm. Hai người mấy lần kết quả giao thủ vẫn là bất phân thắng bại. Điểm này miễn cưỡng xem như là một cái tin tốt. Bởi vậy Lục Hiên cũng minh bạch rồi Hoa Cận Chi vì sao một vẫn chưa trở lại, nhất định là không muốn đem nguy hiểm mang về. Bất quá Lục Hiên vẫn luôn có một cái nghi vấn, Hoa Cận Chi ở hạ giới bị phong ấn hơn 30 năm, theo Lý Mã nói ngoại trừ nàng bản tôn ở ngoài, ở Càn Nguyên giới sẽ không có cường địch mới đúng. Trước tiên Bản Tôn xuất thủ điểm này có thể bài trừ ở hạ giới Lục Hiên cùng Hoa Cận Chi thảo luận qua vấn đề này. Bản Tôn là vì đi hết siêu thoát đường, mới chỉ có dùng phân hồn luân hồi chuyển thế thuật. Giống như Hoa Cận Chi các nàng những thứ này chuyển thế chi thân thực lực càng mạnh, đối với Bản Tôn càng có lợi. Trừ phi Hoa Cận Chi đã phát triển đến đầy đủ uy hiếp được Bản Tôn tồn tại tình trạng, bằng không Bản Tôn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cùng sống Minh Tiên Vương quen biết sau đó, Lục Hiên đối với cái kia vị có thể là các nàng Bản Tôn thánh chủ đại nhân thực lực có một cái đại khái suy đoán. Lúc này Hoa Cận Chi coi như tốc độ phát triển mau nữa, hiện nay cũng đúng Bản Tôn không tạo được bất cứ duyên gì. Sở dĩ bản tôn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cô gái thần bí kia thân phận liền thập phần còn chờ cân nhắc 28. Lấy tụ bảo các năng lực tình báo đều điều tra không ra lai lịch của nàng, nói thật thật sự có chút đau đầu. Mà đang ở Lục Hiên đau đầu cái vấn đề này thời điểm, khoảng cách Càn Nguyên giới Hoang Thần phụ cảnh bên trong một mảnh trong hoang mạc đang ở phát sinh một trận đại chiến trên bầu trời hai mặt trời lăng không, nóng bỏng tiên nguyên chi lực tụi hồ muốn cả phiến vô tận sa mạc đều muốn hòa tan một dạng. Cái thứ hai cái thái dương không ngừng mà trên không trung va chạm, nhấc lên vô tận sóng triều cùng cùng sa, che khuất bầu trời. Trong sa mạc một đám kim tiên kỳ hung thú đang ở liều mạng phi nước đại, Hơi chút chạy chậm một chút cũng sẽ bị trên bầu trời hai luồng nắng gắt chiến đấu dư ba lan đến, sau đó trực tiếp thể xác và tinh thần toàn diện hóa thành hủy. Trận chiến đấu này kéo dài suốt 9 ngày 9 đêm lợi đến chiến đấu bình tức sau đó, dưới chân cái kia vô tận sa mạc hình dạng bề mặt trái đất đều xảy ra cải biến. Mười ngày sau, khoảng cách mảnh này hoang mạc khoảng chừng ngoài vạn lý trong một tòa thành trì, một tập hồng y đi xuất hiện ở trung thành. Nếu như Lục Hiên ở chỗ này, tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra, cái này hồng y yi đúng là hắn vẫn lo lắng Hoa Cận Chi. Bất quá lúc này Hoa Cận Chi trạng thái tựa hồ có hơi không tốt lắm. Sắc mặt hơi hơi tái nhợt, dường như bị thương không nhẹ. Hồi tưởng lại phía trước đại chiến, Hoa Cận Chi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, lần này đánh lui, mới có thể an ổn mấy năm, bất quá thực lực của nàng cũng càng ngày càng mạnh, vốn là đồng căn sinh cần gì chứ, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, muốn không rút không trở về nhịn. Hoa Cận Chi lẩm bẩm, nhãn thần nhận không được hướng về phương xa ngắm nhìn một cái, bên trong tràn ngập ưu tĩnh. Trong những năm này, nàng có rất ít thời gian của mình, từ bị đội giết bắt đầu, vẫn tại không ngừng chiến đấu. Mỗi lần đại chiến qua đi sẽ có một cái ngắn ngủi tu dưỡng thời gian. Thiếu nói 1 năm nửa năm, nhiều nói cũng sẽ không vượt qua 2 3 năm. Chủ yếu chữa thương thế tình huống. Bên trên một trận chiến đấu xem như là trong những năm này đánh tương đối hung hiểm một cuộc. Bất kể là nàng cũng tốt, vẫn là cái kia nữ tử thần bí, đều bị trọng thương. Dựa theo kinh nghiệm phòng trường, lần này ít nhất có thể an ổn 2-3 năm, không làm tốt còn có thể phá kỷ lục. Bất quá cái ý niệm này cũng chỉ là lóe lên một cái, Hoa Cận Chi lập tức liền đem bên ngoài hủy bỏ. Thôi được rồi, nếu để cho cái kia phong bà tử biết sự hiện hữu của hắn, chưa chừng sẽ làm ra cái gì, vẫn là dáng nhịn chút nữa a, chờ ta triệt để đưa nàng giải quyết rồi trở về nữa cũng không trễ. Nói thật, vừa nhắc tới cô gái thần bí kia Hoa Cận Chi liền tức lên. 900 năm trước vốn là nàng thật tốt ở thương lòng trong thương hội tiệm tu, ai biết ngày nào đó bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, đi ra ngoài đi dạo một vòng, sau đó liền gặp trong miệng nàng nói cái kia phong bà tử cũng chính là cô gái thần bí kia. Vốn đang cho rằng biết trở thành bạn, hoặc là minh hữu. Nhưng ai biết vị kia náo mạch kiến chi mới mẹ đơn giản là bình sinh nghĩ thấy, vừa thấy mặt đã đánh nhau, hơn nữa hoàn toàn là một loại lối đánh liều mạng, ngươi chết ta sống, cái chủng loại kia. Ngay từ đầu Hoa Cận Chi thực lực nhưng thật ra là ở cô gái thần bí kia bên trên, bất quá ra nguyên nhân nào đó, nàng để lại tay. Cuối cùng không kiên nhẫn kỳ phiền, liền rút khoát nút vào. Có ai nghĩ được Cô gái thần bí kia dường như nắm giữ một loại có thể cảm ứng được hoa cận chi phương vị tiên pháp. Mặc kệ hoa cận chi trốn đến nơi đâu, nàng đều có thể đuổi theo. Sau đó lại là một trận đại chiến. Nói thật, chiến đấu mấy lần sau đó, hoa cận chi biết mình không thuyết phục được cô gái thần bí kia, cũng nghĩ tới muốn không liền trực tiếp giết tính rồi. Thậm chí còn phó chưa quá hành động đáng tiếc, mới lúc mới bắt đầu, cô gái thần bí kia tuy là đánh không lại hoa cận chi, nhưng bảo mệnh năng lực cũng là cực mạnh. Mỗi lần hoa cận chi dự định hạ sát thủ thời điểm, đều sẽ bị nàng cho chạy trốn. Hoa cận chi cũng đã đem thử phản truy tung nữ tử thần bí hành tung. Đáng tiếc, luận đánh luận nàng là một cái ảo thủ, nhưng luận truy tung nàng thực sự không được chỉ là thử một lần sau đó, liền buông tha. Kể từ đó Hoa Cận Chi liền triệt để ở vào bị động vị, chỉ có thể chờ đợi nữ tử thần bí chính mình tìm tới cửa, tìm đến, đánh chạy, lại tìm đến, lại đánh chạy sự tình cứ như vậy lâm vào tuần hoàn ác tính ở giữa. Trước mắt mới chỉ, Hoa Cận Chi vẫn là không có tìm được giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cô gái thần bí kia thực lực đã dần dần đuổi kịp Hoa Cận Chi. Ngày hôm qua thậm chí đang chiến đấu đến thời điểm sau cùng, lấy gần như đồng quy vu tận thủ đoạn làm chính mình bị thương nặng. Cũng may Hoa Cận Chi trên người có tiên khí luân hồi ma bản hộ thân, nếu không nói không chừng vẫn thật là lật tuyển. Nghĩ đến đây Hoa Cận Chi cũng cảm giác được đau đầu được không được. Hoàn toàn liền là cái thuốc cao da chó, bỏ rơi không thoát, ném không rơi, thật sự là phiền rớt, nếu không phải là ta bây giờ còn không thể hoàn toàn nắm giữ luân hồi ma bản, nửa phút dậy nàng là người. Hoa Cận Chi hung tợn nghĩ lấy, vừa muốn, một bên hướng phía bên trong thành đi tới, cuối cùng tiến vào một gian cửa đầu ấn có nguyên bảo đồ án trong cửa hàng. Lần này nàng thụ thương không nhẹ, chỉ dựa vào tự thân muốn trong vòng thời gian ngắn khôi phục thương thế là một kiện 580 chuyện không thể nào. Cho nên phải mua một ít chữa thương đan dược. Mua đồ tự nhiên muốn đi tụ bảo các, tuy là tụ bảo các đồ là đắt, đắt, nhưng đắt có đắt tiền chỗ tốt. Trưởng Quý, cho ta cầm một chai Kim Tiên cảnh sinh sinh tạo hóa đan. Vừa vào cửa, Hoa Cận Chi liền hướng về phía Trưởng Quý hô. Sinh sinh tạo hóa đan xem như là tụ bảo các xuất phẩm tiêu bài chữa thương đan dược. Từ thấp nhất luyện khí cảnh đến tối cao tiên đế cảnh đều áp dụng. Dĩ nhiên đối với ứng với đẳng cấp khác nhau tu sĩ đan dược, giá cả tự nhiên cũng không giống nhau. Bất quá Hoa Cận Chi nếu muốn Kim Tiên cảnh, đó chính là nói thực lực của nàng đã đạt đến Kim Tiên. Quả thực khủng bố như vậy a. Trưởng Quý sau khi nghe nói, lập tức lấy ra đan dược, bất quá ở đèn đan dược đưa đến Hoa Cận Chi trước mặt thời điểm, lại nhịn không được nhiều nhìn nàng vài lần đối với lần này, Hoa Cận Chi cũng không suy nghĩ nhiều. Thân là mỹ nữ, ở trên đường cái có người nhìn nhiều vài lần là rất bình thường. Trưởng Quý trong ánh mắt chỉ có hiếu kỳ, cũng không có ác ý cũng không thể bởi vì người ta nhìn nhiều mấy lần liền đi tìm người phiền phức, á bất quá Hoa Cận Chi không có nghĩ tới là đợi nàng ly khai tụ bảo các sau đó, một cái tình báo tin tức lấy đường dây đặc thù từ cửa hàng kia bên trong truyền ra. Chỉ trong một ngày, liên vượt qua nhiều cái tụ bảo các cao tầng, trực tiếp đưa đến nguyên bảo trước mặt mà ở Nguyên Bảo Chứng Kiến sau khi tin tức này, lập tức xuất ra một cái la bàn, bộc pháp quyết sau đó, một lát sau, một cái hình chiếu hiện lên ở trước mặt của hắn. Cái kia hình chiếu người ở bên trong chính là Lục Hiên. Chương 337, Lục Hiên quyết định, Lục đại ca xảy ra chuyện lớn. Vừa mới truyền được đưa tin Nguyên Bảo liền vẻ mặt kinh hoàng hô: "Đem Lục Hiên cho hạ ngai." "Làm sao vậy? Chuyện gì có thể để cho chúng ta Kim Thiếu Đông gia thất tổ như vậy?" Phản ứng kịp sau đó, Lục Hiên trêu gẹo hỏi: "Mấy năm nay Nguyên Bảo không ít qua đây trò cơm, quan hệ của hai người cũng càng phát mà khá hơn." Quân thuộc về sau liền sẽ phát hiện Nguyên Bảo nhưng thật ra là một cái rất phật hệ người, ít biết bởi vì chuyện di sản sinh quá lớn tâm tình chập chững nói thật có đôi khi Lục Hiên đều sẽ hoài nghi coi như tụ bảo các phá sản, Nguyên Bảo cũng sẽ không quá để ý, nói không chừng còn có thể thật cao hứng. Dù sao Nguyên Bảo cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện chính là lấy hết sạch cha hắn cho hắn để dành tới của cải. Đáng tiếc nguyện vọng này chậm chạp cũng không thể thực hiện. Tôi bảo các đến cùng có nhiều tiền, Lục Hiên cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút Lục Hiên minh bạch, coi như Nguyên Bảo cả ngày liệu mạng dùng tiền phá sản. Hắn tiêu tiền tốc độ như trước cạn không nổi tụ bảo các vơ vét của cải tốc độ đây là không phải gì đưa hắn cái kia gần như biến thái vận khí tính ở bên trong đối với nguyên bảo vận khí trong những năm này Lục Hiên cũng thể nghiệm qua rất nhiều lần. Tổng kết lại một câu nói, cái gia hỏa này vận khí tốt được giống như là thiên đạo con trai ruột giống nhau. Đi ở trên đường cái tâm huyết dâng trào mua một vật đều có thể nhặt được bạc bố. 500 năm trước có một lần nguyên bảo tới thương hội tìm Lục Hiên chơi, ở thương long thành trên đường cái hàng vỉa hè trung thuần tay mua hai cái thoạt nhìn lên rất có tuế nguyệt dấu vết thanh đồng mạnh vụn. Vốn là cái này cũng không cái gì, lúc đó Lục Hiên ngay ở bên cạnh, hắn cũng tra xét cái kia hai cái thanh đồng mạnh vụn. Hoàn sức phổ thông, không có gì địa phương đặc biệt. Nhưng làng Nguyên Bảo mua sau đó, kế tiếp làm người ta giật mình sự tình liền xảy ra. Trờ đến năm thứ 2, Nguyên Bảo lần nữa qua đây không lý tưởng thời điểm, lại đang mặt khác một cái bên cạnh sạp nhỏ trông được đến rồi vài miếng đồng dạng chất liệu thanh đồng mảnh vụn. Sau đó năm thứ 3, năm thứ 4 như trước như vậy. Loại tình huống này kéo dài suốt 10 năm, 10 năm sau loại này thanh đồng mảnh vụn Nguyên Bảo góp nhặt 49 miếng. Sau đó chuyện kỳ diệu xảy ra. Làm 49 miếng thanh đồng mảnh vụn tới tay sau đó, những thứ kia mảnh vụn trong lúc đó dường như xảy ra không rõ liên hệ, bắt đầu không ngừng biến hóa hợp lại cuối cùng tạo thành một cái thanh đồng hình cầu. Vấn đề mấu chốt còn không ở nơi này ở chỗ cái kia thanh đồng hình cầu khí tức trên người. Cái này cổ nhàn nhạt tiên khí ý á, Lục Hiên tuyệt đối sẽ không nhận sai. Không sai, cái gia hỏa này sửa mái nhà dột dĩ nhiên nhặt đi gia nhất kiện tiên khí. Thời điểm sùng minh tiên vương cũng tra xét cái kia thanh đồng cầu, mặc dù chỉ là nhất kiện trung đẳng phẩm chất tiên khí, nhưng là tuyệt đối tính được là chí bảo. Cái này tiên khí hết sức đặc thù, là do 49 miếng thanh đồng mảnh vụn ghép lại mà thành. Phạm La thiếu một quả, đó chính là sắt vụn một cái. Bởi vậy có thể thấy được nguyên bảo vận khí có bao nhiêu vô địch thì tiện đổi một cái người, coi như ôm lấy may mắn tâm lý ngẫu nhiên mua được trong đó một viên mảnh vụn, nghiên cứu bên trên thời gian mấy năm, phòng trường cũng sẽ không đem vật kia coi là chuyện đáng kể. Có thể hết lần này tới lần khác chính là nguyên bảo cái này không theo lẽ thường xuất bãi ra hỏa, chẳng những mua, hơn nữa còn là chứng kiến liền mua, còn liên tiếp mua 10 năm. Kết quả mảnh vụn biến tiên khí, đây nếu là làm cho những thứ kia bán mảnh vụn đã biết, cái kia không được tất chết. Sau đó tụ bảo các bên này cũng điều tra qua. Cái này 49 miếng thanh đồng mảnh vụn đều là xuất từ Thương Long thành phụ cận một chỗ bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh từ bị người phát hiện Đến khai phát hoàn tất, trước sơ đã có thời gian hơn 5 năm năm. Trong bí cảnh phẩm là đáng giá một chút đồ đạc đều sớm bị người cho chia cắt xong. Bây giờ cũng báo, liền một ít tầng dưới chót tu sĩ biết ôm lấy sửa máy nhà rột tâm tính đi chỗ đó mật kỳ bên trong đi dạo. Những thứ này mảnh vụn chính là ở tình cảnh như thế phía dưới bị bọn họ từ mật kỳ chung mang ra ngoài. Kết quả cuối cùng ngược lại thì tiện nghi nguyên bảo. Đây là số mấy a? Những chuyện tương tự ở nguyên bảo trên người phát sinh qua rất nhiều lần. Cái gì gần người nào chết cao giai tiên giai linh vực đến nguyên bảo trong tay lại lần nữa tỏa ra sự sống. Cái gì cổ hỏa quyển trục trung cất dấu tiền bối cao nhân công pháp truyền thừa, cái gì bình thường linh thú có dấu ẩn dấu huyết mạch. Những thứ này chỉ có ở thoại bản trung mới có thể phát sinh, ở nguyên bảo trên người tuyệt không là chuyện ly kỳ, ngược lại thì thái độ bình thường. Bởi vậy Lục Hiên cũng có thể nghĩ đến nguyên bảo tính tình tại sao lại như vậy phật hệ rồi. Nếu như đổi thành hắn cũng có vận khí như vậy, chỉ sợ cũng đã sớm phật hệ dạy rồi. Không phải phật hệ không được a thế nhân Su Chi như khát độ đắc với ta mà nói dễ như trở bàn tay, thời gian lâu dài, chuyện lớn hơn nữa cũng sẽ không khiến cho dòng suy nghĩ của ta ba động. Sở dĩ lúc này nguyên bảo cái này hốt hoảng dáng vẻ, Lục Hiên rất hiếm thấy đã đến. Bất quá kế tiếp, theo Nguyên Bảo lại nói cửa ra, hai người vị trí liền trong nháy mắt xảy ra chuyển biến. "Đại ca, ta hỏi thăm được Đại Tẩu tin tức, nàng bị thương rồi." Nguyên Bảo liền vội vàng nói. Nghe nói như vậy trong nháy mắt Lục Hiên không cười được, vội va thúc dục hỏi chuyện gì xảy ra. Nguyên Bảo giải thích, vừa rồi Hoàng Thần phủ dạ Tần Thành phân các trưởng quý truyền đến tình báo, ngày hôm qua có một vị hồng y nữ tử ở trong các mua một chai sinh sinh tạo hóa đan, từ tướng mạo nhìn lên chính là Đại Tẩu, hơn nữa theo trưởng quý kia theo như lời, Đại Tẩu sắc mặt hoạc nhìn lên rất kém cỏi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Từ lúc 700 năm trước Nguyên Bảo bang Lục Hiên tìm kiếm Hoa Cận Chi hạ lạc thời điểm, liền đem hoa cận chi bức họa phân phát đến rồi tụ bảo các cấp dưới sở hữu trưởng quỹ trong tay. Bất quá mấy năm nay hoa cận chi vẫn không có đi qua bất luận cái gì một cái tụ bảo cấp phân cắt, sở dĩ vẫn không có tin tức. Cũng may đây là nguyên bảo tự mình dưới mệnh lệnh, cho dù đã qua 700 năm, những thứ này phân cắt trưởng quỹ như trước đem việc này để ở trong lòng. Lúc này mới khi nhìn đến hoa cận chi trước tiên liền nhận ra nàng. Bất quá những thứ này phân cắt trưởng quỹ cũng không biết nhà mình thiếu đông gia, vì sao phải tìm người này, cho nên mới không có ở hoa cận chi trước mặt trực tiếp biểu lộ ra. Có tin tức là chuyện tốt, đáng tiếc tin tức này bản thân cũng là tin tức xấu. Dưới bình thường tình huống tu tiên giả thụ thương nếu như thương thế không nằm nói, chắc là sẽ không có bất kỳ biểu hiện bên ngoài. Từ sắc mặt trên đều có thể nhìn ra bị thương, hiển nhiên thương thế này đã không phải là không nhẹ, mà là rất nặng. Lục Hiên tâm thoáng cái nắm chặt. Rõ ràng trong lòng biết mình lo lắng vớ vẫn không có bất kỳ tác dụng, nhưng chỉ có bình tĩnh không được. Hoang thần phụ dạ tần thành đúng không? Ta biết rồi." Lục Hiên chậm rãi nói đồng thời trong lòng làm ra quyết định, hắn muốn đi tìm Hoa Cật Chi. "Đại ca, ngươi sẽ không cần đi qua đi." Nguyên bảo hỏi. Lục Hiên gật đầu. Tuy là vốn là hắn dự định vẫn cầu đạo đại la cảnh lại đi ra lãng nhưng kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Bây giờ Hoa Cận Chi tình huống hiển nhiên không tốt lắm, hắn thật sự là cậu không được. Mặc dù giúp không được gì, Lục Hiên cũng muốn đi xem xem, tối thiểu muốn chính mắt thấy được Hoa Cận Chi không có việc gì sau đó, hắn có thể triệt để yên lòng. Nguyên Bảo lại nói ra, "Đại ca, ngươi vẫn cẩn thận một điểm, ta biết ngươi rất lo lắng đại tẩu, nhưng Dạ Tần thành nan trưởng quý nói, lần này đại tẩu mua sinh sinh tạo hóa đan nhưng là kim tiên cấp, nói cách khác cảnh giới của nàng đã tăng lên tới kim tiên kỳ, có thể thương tổn đến đại tẩu người, kém nhất cũng cùng đại tẩu không sai biệt lắm, nói thật, lấy đại tẩu chí lực, ngươi bây giờ coi như qua cũng là cản trở." Lục Hiên cười nhạt nói, ta lại làm sao không biết, không phải không qua được, ta ý niệm trong đầu không thông đạt đến. Đúng vậy, coi như biết rõ đi mặc dù giúp không được gì, ngược lại có thể cản trở, đồng thời rơi vào trong nguy hiểm trắng. Nhưng Lục Hiên chính là không khống chế được chính mình. Tính rồi, đi một bước xem một bước, cẩn thận một chút là được. Bất quá cũng không có thể mù quáng mà trực tiếp đi qua, thủ đoạn bảo toàn tính mạng vẫn là phải chuẩn bị một chút. Tối thiểu phải bảo đảm đến lúc đó mặc dù giúp không được gì, vậy cũng không thể trở thành lão bà chối buộc. Chương 338, Dạ Tần Thành. Chương 338, Dạ Tần Thành. 1 năm sau Hoang Thần phủ dạ tận thành. Một ngày nọ một con truyền khủng lỗ phi truyền dừng lại ở dạ tận thành bầu trời. Người có kiến thức liếc mắt liền nhận ra chiếc này phi thuyền chính là nhất kiện đỉnh cấp ngự không tiên khí. Bất quá mặc dù đã nhìn ra, cũng không có cái nào không có mắt người dám tìm chiếc này phi thuyền phi phức. Bởi vì cái kia trên phi thuyền, cái kia theo kim sắc nguyên bảo đồ án tinh kỳ theo chiều gió phát phối. Ký hiệu này ở Càn Nguyên giới chỉ có một nhà sở hữu. Tôi bảo các đừng xem Hoang Thần phủ chỗ hiểu lẫnh, hơn nữa toàn bộ phủ vực phạm vi bên trong đại thể hình dạng bề mặt trái đất đều là sa mạc Hoang Nguyên, tu hành tại nguyên thập phần thiếu thốn. Nhưng nó ở cả nguyên giới 108 trong phụ thực lực tuyệt đối có thể chen vào 30 vị trí đầu. Muốn so thương long thương hội chỗ ở đầm nước phụ cường đại hơn rất nhiều. Vẹn vẹn chính là bây giờ đêm này tuần thành, trong thành cơ hồ không có tiên nhân cảnh trở xuống tu sĩ, có thể nói là huyền tiên nhiều như chó, kim tiên khắp nơi trên đất đi thậm chí đại la cảnh tồn tại đều có khuyết. Không, không dám nói tùy ý có thể thấy được, nhưng toàn bộ trong thành đại la cảnh tu sĩ ít nhất cũng là hai chữ số. Có thể nói, chỉ làm một cái dạ tuần thành thì có nguyên ép toàn bộ đầm nước phụ thực lực. Còn lúc này trên bầu trời chiếc kia cự đại người trên phi thuyền dĩ nhiên chính là Lục Hiên. Một năm trước từ Nguyên Bảo nơi đó biết được Hoa Cận Chi bị thương tin tức phía sau, Lục Hiên liền từ Nguyên Bảo nơi đó mượn tới chiếc này phi thuyền. Hoang Thần phủ khoảng cách đầm nước phủ rất xa, bằng vào tầm tiên hào tốc độ, 310 phòng trường không có một vài chục năm tuyệt đối phi không đến. Lục Hiên cũng không có nhiều thời gian như vậy ở trên đường dây dưa. Vì vậy từ Nguyên Bảo nơi đây mượn tới phi thuyền đương nhiên, không chỉ là phi thuyền, còn có Nguyên Bảo bản thân, cùng với một đám thao túng phi thuyền tu sĩ. Tiên khí cấp bậc phi thuyền, muốn một người thao túng tối thiểu cũng muốn đại la cảnh thực lực. Bất quá tìm một vị đại la cảnh tu sĩ làm tài xế, cái này dạng chuyện xa xỉ mặc dù là Nguyên Bảo cũng làm không được. Vì vậy hiện nay trước này phi truyền là 3000 vị tiên tiên cảnh tu sĩ, 500 vị huyền tiên kỳ tu sĩ, 10 vị kim tiên kỳ tu sĩ cộng đồng thao túng. Những người này đương nhiên là tụ bảo các chính mình bồi dưỡng đã là tài xế, cũng là nguyên bảo hộ vệ. Đây coi như là nguyên bảo ra cửa tiêu phối. Phía trước mấy lần xuất môn, Sùng Minh Tiên Vương vẫn đi theo Nguyên Bảo bên người, sở dĩ không cần những hộ vệ này. Nhưng lần này chỉ có Nguyên Bảo một cái người theo Lục Hiên đi tới Dạ Trần thành, vì vậy hộ vệ tự nhiên muốn theo. Ngoại trừ lời vừa mới nói cái này 3,510 người ở ngoài, ngoài ra còn có một vị đại la cảnh thống lĩnh hộ vệ. Quả nhiên cao nhất phú nhị đại mặt bài chính là không giờ mới. Trên phi thuyền, Nguyễn Bảo đứng ở Lục Hiên bên người, mở miệng hỏi, "Đại ca, ngươi dự định làm sao tìm kiếm đại tẩu? Một năm nay Dạ Tuẩn thành phân các trưởng quý cũng nhiều lần tìm hiểu đại tẩu tung tích, đáng tiếc không có tin tức gì, đại tẩu dường như lại mất tích." Đối với tìm kiếm Hoa Cận Chi phương pháp đang trên đường tới Lục Hiên cũng có nghĩ tới. Vì vậy hắn trực tiếp nói ra, "Nếu chúng ta tìm không được nàng, vậy hãy để cho nàng tới tìm chúng ta." Tìm chúng ta? Nguyễn Bảo nghi ngờ nói. Lục Hiên gật đầu, tiếp tục nói ra, "Tuy là đã qua một năm, Vốn lấy thương thế của nàng phán đoán ta phòng trường năng coi như không ở dạ tần thành cũng nhất định không hề rời đi Hoang thành phủ, chỉ cần đem ta đến tin tức lan rộng ra ngoài, nàng tự nhiên sẽ biết ta tới tìm nàng. Tuy là không có thấy tận mắt đến Hoa cận trì, nhưng từ nàng mua sắm sinh sinh tạo hóa đan trong cử động, Lục Hiên cũng có thể đại thể suy đoán ra nàng thương thế nghiêm trọng trình độ. Sinh sinh tạo hóa đan Lục Hiên đã qua, cũng nghiên cứu qua đối với nó dược tính cùng tác dụng, Lục Hiên biết rất rõ. Phạm là cần đi qua này đan trị liệu thương thế nhất định không thể dễ dưa. Sở dĩ Lục Hiên đoán chừng phải đến đan dược Hoa cận trì nhất định sẽ tìm một chỗ phụ cận bế quan chữa thương. Vì vậy cho dù đã hơn 1 năm thời gian, Hoa Cận Chi khẳng định vẫn còn ở Hoang Thần phủ cảnh bên trong. Bất quá vị để tránh cho bị truy sát nàng người nhận thấy được mình cùng Hoa Cận Chi quan hệ, Lục Hiên tìm kiếm Hoa Cận Chi sự tình tuyệt đối không thể yên giống chống thua triêng. Bằng không một khi bị cô gái thần bí kia biết Lục Hiên tồn tại, một phần vạn trực tiếp bắt lại Lục Hiên, lấy Lục Hiên tính mệnh tới uy hiếp Hoa Cận Chi lời nói, hậu quả có thể nói là thiệt tựộng không chịu nổi. Cuối cùng, Lục Hiên mở một con đường khác, nghĩ tới biện pháp khác. Có ở đây không bại lộ mình cùng Hoa Cận Chi quan hệ điều kiện tiên quyết dưới, tận lực đem chính mình đến sự tình làm lựa chuyện. Gây càng lớn, Hoa Cận Chi biết đến khả năng tính càng cao. Một ngày nàng biết mình đến, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lén lén tới tìm kiếm mình đến lúc đó mục đích của chính mình cũng đã đạt tới. Đưa ngươi đến tin tức lan rộng ra ngoài. Việc này ta am hiểu, đại ca lúc này giao cho ta, ta cam đoan trong vòng một ngày làm cho cả hoàng thành phủ nhân đều biết sự tồn tại của ngươi. Nguyễn Bảo vỗ ngực bảo đảm nói. Dừng, ta còn chưa nói hết đâu, là muốn tản tin tức, nhưng tuyệt đối không thể nói tên của ta, càng không thể nói lai lịch của ta cùng với ta với ngươi chị dâu quan hệ. Lục Hiên vội vã ngăn cản hắn. Lục Hiên không biết truy sát Hoa Cận Chi nữ tử thần bí đối với Hoa Cận Chi hiểu rõ có bao nhiêu. Bất quá vì đảm bảo vạn vô nhất thất vẫn là phải cẩn thận một chút một ít mới được. Đại ca, ngươi cái này cũng có chút làm khó dễ người, vậy phải thế nào làm? Nguyên Bảo nói rằng. Lục Hiên nhìn bên người Lựa Gia liếc mắt, xem ra chúng ta lại muốn làm trở về lao bản hành. Lựa Gia gật đầu biểu thị đã hiểu, hắn hiểu được Lục Hiên đang nói cái gì. Khai hỏa danh ký điểm ấy vẫn là thật dễ dàng. Bất quá Nguyên Bảo lại hồ đồ, hắn cũng không biết Lục Hiên lão buồn hành là cái gì, vì vậy há mồm hỏi đại ca, ngươi trước kia làm gì? Lục Hiên trả lời, ta chưa từng tu hành phía trước là học y y, xem ra muốn an bài một hồi chữa bệnh từ thiện. Chữa bệnh từ thiện Nguyên Bảo không minh bạch Lục Hiên là nói cái gì, ở càn nguyên giới cũng không có chữa bệnh từ thiện cái khái niệm này. Đối với, chính là chữa bệnh từ thiện, ngươi giúp ta truyền một tin tức đi ra ngoài, liền nói tụ bảo các có một vị đan đạo đại sư, vị cầu đan đạo đột phá, dự định ở dạ tần thành cho mọi người miễn phí làm nghề y y. Kim tiên Hưng kỳ trở xuống cảnh giới bất luận cái gì tu sĩ đều có thể tới tìm ta, đồng thời quá trình trị liệu trung hao tốn phí bất luận cái gì đan dược tài nguyên, đều do ta bản thân cung cấp." Lục Hiên lập tức nói rằng. "Miễn phí? Sở hữu đan dược tài nguyên?" Nguyên Bảo hỏi. Lục Hiên gật đầu. "Lấy hắn bây giờ đang đạo cảnh giới, Kim Tiên Kỳ một đường tu sĩ cần bất luận cái gì đàn dược, đều có thể đơn giản luyện chế, hơn nữa cơ hồ không có quá lớn thành phẩm đại bộ phận thường quy đàn dược, mặc dù là thích hợp Kim Tiên cảnh sử dụng cái loại này, cũng chỉ là cần 10 vạn năm tiên giai linh dược mà thôi. Mà thường quy trên ý nghĩa vài loại 10 vạn năm tiên giai linh dược, Lục Hiên có thể trực tiếp đi qua biện đặc thuật luyện chế đàn dược. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt đặc thù đàn dược cần dùng đến chân chính tiên giai linh dược bên ngoài, đại bộ phận đều là không thành phẩm. Coi như sử dụng những thứ kia trăm vạn năm tiên giai linh dược luyện chế đàn dược, đó là đại la cảnh ở trên tu sĩ mới có tư cách tiêu phí đồ đạc. Sở dĩ Lục Hiên thiết trí một cái Kim Tiên cánh cửa, công nghi tới đại ca ngươi so với ta còn có thể phá sản á, trực tiếp cho không. Nguyên Bảo hết sức kinh ngạc, dường như lần đầu tiên nhận thức đến Lục Hiên giống nhau. Bất quá hắn sau đó lại hỏi, đại ca đang đạo rất lợi hại sao, thậm chí ngay cả kim tiên cảnh đan dược đều có thể lựa chế. Tuy là Nguyên Bảo biết Lục Hiên biết luyện đan, nhưng là giới hạn với biết mà tôi đối với Lục Hiên đang đạo cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu cao, hắn tuyệt không rõ ràng. Lục Hiên thuận miệng nói ra, "Còn ca, ta đang đạo cảnh giới cùng lựa ra trận đạo cảnh giới không kém bao nhiêu đâu." Nghe nói như vậy trong ngáy mắt, Nguyên Bảo hai mắt lập tức trợn thật lớn. Chương 339, chữa bệnh từ thiện bắt đầu chữa bệnh 339, chữa bệnh từ thiện bắt đầu. Nguyên bảo hiệu suất rất cao, chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền đem tụ bảo các có vị đàn đạo đại sư sẽ tại Dạ Tần thành nội vì mọi người chữa bệnh từ thiện tin tức rải khắp toàn bộ Hoang Thần phủ đồng thời tin tức này còn tại lấy thật nhanh tốc độ hướng phía mặt khác phủ khuế tán, đánh giá kế không được bao lâu toàn bộ càn nguyên giới đều sẽ biết. Kim tiên cảnh trở xuống tu sĩ vô luận loại thương thế nào cũng có thể đến Dạ Tần thành tiếp nhận trị liệu, đồng thời trị liệu cần thiết tiêu hao phí tổn toàn bộ do tụ bảo các gánh chịu. Tin tức này nếu là đội thành những người khác đến giải, 89 phần 10 mọi người sẽ coi như trò cười. Như thế chơi miễn phí sự tình có thể nói là chưa bao giờ nghe thấy, chính là có tiền nữa cũng không thể như thế tùy hứng đi. Nhưng đội thành nguyên bảo tới nói, toàn bộ Càn Nguyên giới tất cả nghe được tin tức này, tu sĩ phản ứng đầu tiên chính là cái gì? Miễn phí. Gắt người đi, người nào đầu bị lửa đá sẽ làm ra như vậy sự tình. A là tụ bảo các kim thiếu đông ra. Vậy liên không có việc gì. Không sai, kim thiếu đông gia Càn Nguyên giới thứ nhất bại gia tử xưng hảo chính là tốt như vậy dùng. Cho dù là loại này không thể tưởng tượng tin tức, nhưng chỉ cần nghe nói danh hạo của hắn, sở hữu người đều vô ý thức cho là đây là chuyện đương nhiên. Không cần có bất kỳ chỗ nào biết. Cứ như vậy, 3 ngày sau, chữa bệnh từ thiện vừa mới bắt đầu, cái kiếp lơ lửng tại Dạ Tần Thành bên trên chống không quái vật khổng lồ bốn phía đã sớm bị đủ loại tu sĩ vây chặt như nêm tối. Cũng may tụ bảo các danh hào đầy đủ văn rồi, mặc dù nhiều người, nhưng cũng coi là ngay ngắn có thứ tự. Cứ như vậy, Lục Hiên bước vào tu hành giới đằng sau lần thứ nhất chữa bệnh từ thiện bắt đầu. Ngay từ đầu đến đây đại bộ phận người tu hành mặc dù tin tưởng tụ bảo các cùng kim thiếu đông gia danh tiếng, bất quá đối với Lục khí vị này phụ trách cho mọi người trấn trị đang đạo đại sư lại là không làm sao tiến nhiệm. Dù sao Lục Hiên đan đạo tu vi tại Càn Nguyên giới cũng không có cái gì danh khí. Bất quá theo chữa bệnh từ thiện sau khi bắt đầu, thời gian dần qua lục đại sư ba chữ càng ngày càng vội. Trong thời gian ngắn liền vang vọng toàn bộ đại hoa phủ. Phạm Lạp đi cầu y mặc kệ là bực nào nghi nan tạm chứng chỉ cần là đến lục đại sư trong tay liền không có trị không được. Giờ này khắp nơi lục đại sư ba chữ đã sớm truyền khắp toàn bộ Càn Nguyên giới đây chính là hảo hảo mà đem nguyên bảo trấn kinh một lần. Cứ như vậy, thời gian chỉ chớp mắt liền đi tới 2 năm đằng sau. Càn Nguyên giới 108 phủ, mỗi một ngày đều sẽ có vô số tu vi cao thâm tu sĩ không xa vạn dặm trèo non lội suối hướng phía Dạ Tần thành chạy đến đương nhiên, lục khí chỉ có một người không có khả năng bao giờ cũng vì mọi người trở trị, mà lại liền xem như bao giờ cũng, vậy cũng không chịu nổi đến đây người cầu y nhiều. Liên xem như đem lục khí cho mà chết, hắn cũng chỉ không hoàn chỉnh cái càn nguyên giới người. Kể từ đó, mỗi ngày nhìn xem bệnh danh mạch tự nhiên là có hạn. Ngẫu nhiên lúc trước đến hỏi bệnh người bên trong rút ra 30 danh mạch. Với phần như thế nào một cái ngỗ như pháp, tự nhiên là chọn thuận mắt người đến trị liệu. Mỗi ngày bắt đầu chữa bệnh từ thiện trước đó, Lục Hiên đều sẽ đi ra ở trên phi thuyền tản bộ một vòng, chọn lựa hữu duyên bệnh nhân. Có thể là thấy thuận mắt, có thể là lục khí sát thực đối với người này thương thế trên người cảm thấy hứng thú. Mặc dù Lục Khí mục đích là tìm kiếm lấy hoa cần chi, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp lấy cho người ta chữa bệnh từ thiện cơ hội, tăng lên chính mình Đan đạo trình độ. Hai chuyện này cũng không mâu thuẫn, cho nên gặp được một chút thú vị bệnh hoạn, Lục Khí tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Thậm chí không tới cửa tới Tiểu Bạch thử vì sao không cần. Hai năm này xuống tới, Lục Khí tại Đan đạo bên trên tiến tiến vượt qua bình thường gấp trăm lần. Thật có thể nói là là thực tiễn ra hiệu biết chính xác. Lục Khí có lòng tin, chiếu tiếp tục như thế nhiều nhất thời gian 10 năm, hắn Đan đạo nước bình liền có thể nâng cao một bước. Một bước này chỉ cần bước ra Toàn bộ Càn Nguyên giới tại Đan Đạo bên trên có thể cùng lục khí sánh vai người tuyệt đối sẽ lắc đắc không có mấy. Cho dù là đại la cảnh giới tu sĩ sử dụng đan dược, lục khí cũng có thể luận chế. Tới lúc đó, chỉ là bằng vào đan đạo tu vi, cho dù là ngũ đế thành như thế thế lực, nhìn thấy lục khí cũng không dám có chút vô lễ chỗ. Càn Nguyên giới nhưng phàm là có thể xếp hàng đầu thế lực, nhà ai còn không có mấy người đại la a. Dù sao đại la cảnh tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Nhưng có thể luận chế đại la cảnh tu sĩ cảnh giới đan dược đan đạo đại sư cũng không nhiều. Theo đã biết tin tức, toàn bộ Càn Nguyên giới bên trong Loại cảnh giới này đàn đạo đại sư tuyệt đối không cao hơn 10 vị. 10 vị nghe không ít, nhưng so sánh lên càn nguyên giới ước vạn vạn tu sĩ tới nói, dùng chín châu mất sợi lông để hình dung đều có chút quá mức rồi, rào đàn đạo cảnh giới đến loại nào cấp độ, tu vi cái gì đã là thứ yếu. Có thể nói như vậy, phàm là hiện tại có một vị hoang dại đàn đạo đại sư có thể luyện chế đại la cảnh đàn dược, cho dù hắn về việc tu hành thiên phú là một con lợn. Càn nguyên giới bên trong cũng sẽ có vô số thế lực cam tâm tình nguyện dùng vô số tài nguyên đem nó cho xếp thành đại la cảnh tu sĩ. Hay là không cầu hồi báo loại kia? Loại này Đan đạo đại sư chỉ cần không phải địch nhân của mình bất kỳ người đều sẽ hy vọng hắn sống được càng dài càng tốt. Dù sao tu vi loại chuyện này càng đi về phía sau càng khó đột phá. Không phải ai đều có thể giống Lục Khí dạng này, lục thân bị dòng sông thời gian lực lượng gột rửa qua, có gần như vô cùng vô tận tiềm lực. Tiến đây cũng là tại tu hành bách nghệ bên trong, Đan đạo tại sao lại độc lĩnh phong tao nguyên nhân đại bộ phận tu sĩ tại tu hành ngay từ đầu, thành tựu liền cơ hồ là nhất định. Một khi tiềm lực hao hết, mặc cho ngươi lại cố gắng, tu vi cũng sẽ không có bất kỳ tất lúc này liền muốn mượn nhờ ngoại lực. Mà đan dược chính là cường đại nhất ngoại lực. Bởi vậy một vị có thể luyện chế đại la cảnh đan dược đang đạo đại sư, giá trị của hắn thậm chí muốn vượt qua tiên đế cảnh tu sĩ. Liên lấy Ngũ Đế thành tới nói, phàm là dạng này đang đạo đại sư muốn gia nhập, lập tức sẽ có được không thua Ngũ Đế bản tôn đánh ngộ. Thậm chí Ngũ Đế bản tôn gặp được cũng muốn xưng thứ nhất âm thanh đại sư. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, mặc kệ là tiên vương cảnh tu sĩ hay là tiên đế cảnh tu sĩ, bọn hắn kỳ thật đều là thuộc về đại la cảnh tu sĩ. Chỉ bất quá đáng bọn hắn là đại la cảnh bên trong cái kia đứng đầu nhất một đợt tồn tại thôi. Tiên vương, tiên đế, không phải cảnh giới, là phong hào, là tôn xưng đó là chiến lực cùng địa vị biểu tượng. Cho nên nói có thể luyện chế đại la cảnh đan dược đang đạo đại sư, nó địa vị chính là so vai tiên đế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù dạng này hai năm lục hiện tại đang đạo bên trên sát thực tinh tiến không ít, nhưng hắn tâm tình lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì thời gian 2 năm đi qua, liên quan tới Hoa Cận Chi tin tức vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này cũng từ mặt bên đã chứng minh Hoa Cận Chi lần này chịu làm bị thương đấy nặng bao nhiêu. Nếu như chỉ là vết thương nhẹ, tuyệt đối không có khả năng trong 2 năm không có chút nào tin tức. Bất quá không có tin tức sao lại không phải tin tức tốt? Chính mình náo ra động tĩnh lớn như vậy, Hoa Cận Chi đến bây giờ đều không có hiện thân. Vậy chỉ có thể chứng minh một việc, nàng cũng không có thu đến tin tức này. Cho nên nói, lúc này Hoa Cận Chi hẳn là tại một cái đầy đủ địa phương an toàn bế quan chữa thương, bởi vậy nàng mới không có nhận được tin tức. Bằng không, Lục Khí tin tưởng, một khi Hoa Cận Chi nghe nói Dạ Tần thành sự tình tình, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đến tìm chính mình. Tôi bảo các xuất phẩm sinh sinh tạo hóa đan là chữa thương thánh phẩm đan dược, chỉ cần không phải đặc biệt đụng cổ quái kỳ lạ thương thế, cơ hồ đều có thể chữa trị. Cho nên trước mắt xem ra, Lục Khí chỉ có thể tiếp tục đem chữa bệnh từ thiện làm tiếp. Các loại Hoa Cận Chi sau khi xuất quan, tự nhiên sẽ tới tìm hắn nhà máy. Chương 340, lại một cái trên 340, lại một cái. Dạ Tân thành bầu trời, tụ bảo các phi thuyền dừng lại thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, phi thuyền bốn phía khu vực thậm chí tạo thành một cái phương thị. Nơi đó có nhu cầu nơi đó có cung cấp. Theo lục đại sư danh hào càng ngày càng vang dội, cầu y người tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Có ít người vì nhận được chữa trị cơ hội, kể từ trong 2 năm trước sau đó, một khắc cũng không có rời đi. Hiện nay phi thuyền bốn phía, hoàn toàn nhưng nói là kim tiền khắp nơi đi, huyền tiên không bằng chó. Dù sao tu vi đến trình độ này, nếu là bình thường thương thế mà nói, cũng không cần không sa vạ rẫm mà đến đây Dạ Tuần Thành, câu y y tiên tiên đều một phương tiểu cao thủ hung chi là huyền tiên cùng kim tiên. Có tu vi như vậy tại, đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Cho nên một số người đương nhiên sẽ không bị cái gọi là miễn phí hai chữ hấp dẫn. Nếu là bình thường thông thế, chỉ cần là tiêu phí tiên tinh có thể chi tốt, ngoại trừ cực kỳ cá biệt keo kiệt người, tuyệt đối sẽ không vì bạch chơi ngay cả mặt mũi đều không cần. Có thể vây quanh ở phi thang bốn phía thật lâu không muốn rời đi người, đó đều là trên thân thủ bình thường thủ đoạn trị không được thương thế a. Trương Đạo Hữu, trùng hợp như vậy, cũng tới Dạ Tuần Thành. Ha ha, nguyên lai like là Trần Đạo Hữu. Lần trước chúng ta tương kiến hai vạn năm trước đi, nghĩ không ra hôm nay lại có duyên ở chỗ này gặp nhau, chẳng lẽ cũng là đến tìm Lục đại sư. Chính là, chính là, vạn năm phía trước tại Hạ Vô Ý tại một chỗ thượng cổ bí cảnh hám hại thần hồn, cầu y vấn đạo vạn năm, bất đắc dĩ có thể trị liệu thần hồn thiên tài địa bảo đều là chân phẩm, không phải ta một cái nho nhỏ kim tiên cũng có thể được đến, không nghe nói Lục đại sư đang đạo tu vi cao thâm, cho nên muốn muốn đến đây thử một chút. Trong đám người hai cái nhiều năm không thấy tu sĩ một bên ôn chuyện, một bên ánh mắt không ngừng mà nhìn qua phi thuyền phương hướng. Lúc này sắp trời 383 bất quá vừa vặn sáng lên. Lục Hiên chữa bệnh từ thiện hết sức có quy luật, mỗi ngày cũng sẽ ở không sai biệt lắm thời gian xuất hiện. Tiếp đó chọn lựa người hữu duyên. Lúc này khoảng cách Lục Hiên xuất hiện kỳ thực còn có một đoạn thời gian, nhưng ở chàng tất cả mọi người cơ hồ cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm phi thuyền nơi đó. Hai năm này xuống, Lục Hiên đang đạo tu vi đã sớm lấy được toàn bộ cả nguyên giới tu sĩ tán đồng. Bởi vì đi qua người chữa trị, cho dù thương thế lại lần nữa, cũng không có y không tốt. Cho dù là thần hồn loại này đối với phổ thông đan đạo đại sư cơ hồ không có thuốc chữa bệnh nan y tại trong tay Lục Hiên cũng không phải vấn đề. Tại Càn Nguyên giới thần hồn thương tích chỉ có hai loại phương pháp trị liệu đệ nhất, tìm kiếm đặc biệt nhắm vào thần hồn thương tích thiên tài địa bảo. Bất quá loại này thiên tài địa bảo hắn giá trị không thua trăm vạn năm tiên giai linh dược, đại la cảnh tu sĩ cũng không có thể đủ tùy tiện lấy ra. Một loại khác tìm kiếm phía trước nói tới có thể luyện chế đại la cảnh đan dược đang đạo đại sư. Loại cảnh giới này đang đạo đại sư có hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn đáng tiếc, loại phương pháp thứ hai muốn so loại thứ nhất càng thêm khó khăn. Không phải ai cũng có cơ duyên gặp phải loại đẳng cấp này đang đạo đại sư. Cũng may Lục Hiên xuất hiện cho đại gia hy vọng. Giống trở lên chương, chân dạng này kim tiên cảnh tu sĩ, bây giờ cơ hội khắp nơi đều có. Cùng lúc đó trong đám người có một vị nữ tử áo đen cũng đồng dạng không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước phi thuyền. Bất quá nàng xem thấy phương hướng cũng không phải Lục Hiên ngày bình thường đi ra ngoài chỗ, cái kia phi thuyền trên cờ sĩ cái kia treo lên kim sắc lớn nguyên bảo cờ sĩ. Lúc này nữ tử kia nhìn qua cờ sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức cùng hồi ức hư vị, thậm chí còn ẩn ẩn có một tí lệ quan phán qua năm. Thời gian chậm rãi qua đi, Lục Hiên thân ảnh cuối cùng đi ra phi thuyền, trên bong thuyền đồng thời con lựa ra cùng nguyên bảo cũng đi theo bên cạnh Lục Hiên. Tại Lục Hiên đi ra ngoài trong ngáy mắt trên bầu trời lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều ngẩn tở, im lặng chờ đợi Lục đại sư xử hành. Hai năm nay xuống, mọi người cũng đều biết Lục đại sư tính khí đang chọn tại người hữu duyên thời điểm Lục đại sư không nhìn được nhất người khác vì danh mạch mụ chuyện trên cái. Chọn chúng duyên, tuyển không chúng mệnh. Cho dù Lục Hiên bây giờ nhìn chỉ là một cái nho nhỏ tiên tiên, nhưng một đám huyền tiên, kim tiên vẫn là thở mạnh cũng không dám. Chỉ sợ không cẩn thận trêu đến Lục đại sư không khoái, không công bỏ lỡ cứu mạng cơ hội. Phi thuyền trên bong thuyền, nguyên bảo một bộ bộ dáng không có tinh đả thải đại ca, đều 2 năm rồi, cậu tử tại sao còn không xuất hiện, chiêu này sẽ không có dùng a. Nguyên Bảo nhàn trán ngáp một cái một cái không ở không được người. Thời gian 2 năm, Dạ Tần thành nên chuyển chỗ sớm đã bị Nguyên Bảo đi dạ một lần. Nếu không phải là lúc hiện tại, đã sớm không nín được rời đi. Hoang Thần phủ mặc dù thực lực tại Càn Nguyên giới xếp hạng gần phía trước, nhưng luận vị trí địa lý, nghiêm chỉnh mà nói vùng đất nghèo nàn, cũng thật là có chút khó xử chúng ta Kim Thiếu chủ nhân. Nghe được Nguyên Bảo lời nói, Lục Hiên còn chưa nói, bên cạnh con lửa gia bất mãn hướng về Nguyên Bảo kêu một tiếng, "Nị a." Nghe được con lửa gia tiếng kêu, Nguyên Bảo nhịn không được giật mình một cái, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, con lửa gia ngại đừng nóng giận, ta làm sao có thể không tín nhiệm đại ca đâu. Chờ, tuyệt đối chờ, đừng nói 2 năm, 200 năm, 2 vạn năm ta cũng chờ. Trong 2 năm này, Lục Hiên cả ngày vội vàng cho người ta luyện đan xem bệnh. Con lửa gia kỳ thực cũng là một đầu không ở không được có lửa. Mỗi ngày ngoại trừ thường ngày cùng Tráng Linh Tú ân ái, thú vui lớn nhất nghiên cứu trận pháp còn có cùng người giao đấu. Phi thuyền trên, Luân Tu Vi Nguyên Bảo mặc dù không tính là gì, nhưng mà luận chiến lực, chúng ta Kim Thiếu Đông mặc dù đánh không lại Kim Tiên, nhưng đánh một chút thông thường huyền tiên vẫn là không có vấn đề. Vậy vậy, trong 2 năm này, con lửa gia tu hành thời gian rảnh liền sẽ tìm Nguyên Bảo luyện tập. Dưới tình huống không sử dụng trận pháp Ngay từ đầu Nguyên Bảo cũng là lòng tin chân đảy, nhưng theo trận đầu luận bàn kết thúc về sau, tại toàn bộ cả Nguyên giới thế hệ tuổi trẻ đều tính được tuyệt thế thiên kiêu Nguyên Bảo hoàn toàn bị con Lửa Gia đánh tự bế. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, trong 2 năm, một người một lửa so tài có vài chục lần. Dẫn đến đến bây giờ Nguyên Bảo vừa nghe thấy con Lửa Gia ầm thành, giống như chuột thấy mèo, hai chân cũng nhịn không được co giận. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng. Bây giờ Nguyên Bảo, thiên tiên cảnh tu vi, nhưng chiến lực cũng thẳng bức phổ thông kim tiên ở đó Nguyên Bảo truyện nghị cũng không dám nghĩ. Nói tóm lại, miễn cưỡng đau hơn nửa khoái hoạt a lúc Nguyên Bảo chọ con Lửa Gia buổi thiếu. Lục Hiên ánh mắt lướt qua mỗi một người tại chỗ, thần niệm khẽ quét mà qua, tại chỗ hết thảy mọi người biểu lộ Lục Hiên thu hết vào mắt. Bất quá sau đó Lục Hiên khẽ lắc đầu, vẫn là không có cảm giác được hoa cận chi khí tức. Tính toán, tùy ý chọn tuyển 30 người a ngay tại Lục Hiên chuẩn bị chọn lựa hôm nay người hữu duyên thời điểm, bỗng nhiên trong đám người một cái nữ tử áo đen thân ảnh rơi vào trong mắt của hắn. Sau một khắc, Lục Hiên tâm thần đột nhiên chấn động lên năm. Lại là một cái. Khi nhìn đến cô gái quần áo đen kia trong ngay mắt, Lục Hiên liền đã xác định thân phận của nàng. Lại là một cái thánh chủ phân hồn chuyển thế người. Tuyệt đối không sai. Mặc dù khí tức khác biệt, hình dạng khác biệt, hết thảy tất cả đều hoàn toàn không giống. Nhưng chính như Lục Hiên phía trước lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Cận Chi thời điểm một dạng, loại kia cảm giác quen thuộc tuyệt đối không sai. Tại cách đó không xa trong đám người, có một cái quen thuộc người xa lạ xuất hiện trong mắt hắn cái thứ tư cái thứ tư. Lục Hiên mạnh quyết tâm bên trong kích động đại tu người a. Mặc dù không có tìm được Hoa Cận Chi, nhưng tìm được lại một cái phân hồn chuyển thế cũng là tốt tin tức. Bất quá sau đó trong lòng Lục Hiên bỗng nhiên dâng lên một cái. Tại trong mấy trăm năm này, liên quan tới Hoa Cận Chi tin tức, Nguyên Bảo bên này điều tra liền không có gián đoạn, nhìn xuống trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tại truyền đến Đông đảo trong tình báo, có một chút vẫn luôn không biến, mỗi một lần trong tình báo đều kèm theo một người khác tí tức, một cái thần bí nữ tử áo đen, một cái một mực đang đuổi Zetsu Hoa Cận Chi nữ tử áo đen. Mặc dù mỗi một lần trong tình báo Hoa Cận Chi cũng là an toàn, nhưng đối với cái kia truy sát nàng người, trong lòng Lục Hiên đã sớm tràn ngập hận ý. Hôm nay khi nhìn đến cô gái áo đen này sau, Lục Hiên ánh mắt đầu tiên nhận ra cùng Hoa Cận Chi một dạng, cũng là thánh chủ phân hồn một trong. Trơ nhìn lần thứ hai, cô gái áo đen này thân ảnh cùng lúc trước Lục Hiên lấy được tình báo chồng chất vào nhau. Thang đến lúc này Lục Hiên mới rõ ràng, nguyên lai like truy sát Hoa Cận Chi Mặc dù nói như vậy không phải rất chính xác, nhưng cũng tuyệt đối không có vấn đề đã như thế, phía trước trong tình báo giảng giải không biết sự tình đều có đáp án. Trước đó truyền về trong tình báo, rõ ràng miêu tả truy sát hoa cận chi nữ tử thần bí mặc kệ tu vi vẫn chiến lực đều tại hoa cận chi phía dưới. Cho tới nay Lục Hiên bút mực, vì sao hoa cận chi không trực tiếp diệt trừ mầm thai hoa này, mỗi lần thủ hạ lưu tình. Cho tới bây giờ mọi chuyện cần thiết đều có đáp án đối với hoa cận chi loại này đã thức tỉnh ý thức tự chủ phân hồn, tất cả phân hồn chỉ có một cái đích nhân, đó chính là bà tôn. Bất kỳ một cái nào phân hồn chuyển thế, tại tương lai không xa cũng là trợ lực lớn lao chỉ cần tức tỉnh ý thức tự chủ phân hồn càng nhiều, so ra mà nói thánh chủ bản tôn thực lực liền sẽ bị suy yếu đến càng lợi hại đã như thế, thủ hạ lưu tình tự nhiên cũng rất dễ lý giải. Bất quá, cuối cùng vẫn là nuôi hổ gây họa. Chỉ sợ Hoa Cận Trì cũng không, ngàn năm bên trong cái này thuần mỹ nữ tử thực lực sẽ tăng lên đến nhanh như vậy a cũng không biết cái này phân hồn chuyển thế có hay không thức tỉnh ý thức tự chủ. Lục Hiên nhìn qua cô gái thần bí kia, trong lòng âm thầm suy tư sáu. Có điều đối với việc này, Lục Hiên cũng không nắm giữ lạc quan thái độ. Nếu như thật sự đã thức tỉnh, tuyệt đối không nên đuổi theo Hoa Cận Trì không thả. Trong những năm này Lục Hiên đối với những thứ này, phân hồn thức tỉnh điều kiện có một cái đại khái phỏng đoán. Thanh chủ bản tôn tu hành thất hận kiếm quyết đi tuyệt tình chi đạo. Xem như phân hồn chuyển thế chi thân, muốn thức tỉnh ý thức tự chủ, nhất thiết phải đi chí tình chi đạo mới được. Cứ thế tình khắc chế tuyệt tình, mới có thể có thức tỉnh thời cơ. Vậy vậy, phàm là chân chính đạt thức tỉnh ý thức tự chủ phân hồn chuyển thế chi thân, nhất định cũng là chí tình chí nghĩa người. Là tuyệt đối sẽ không cùng Hoa Cận Chi là địch mới đúng tự nhiên là bao quát tiểu phàm cùng thanh y. Cho dù nữ tử thần bí là thông qua những phương thức khác đạt vào chí tình chi lộ, cũng sẽ không đổi theo Hoa Cận Chi không thả mới đúng. Cho nên, Lục Hiên trong lòng đối với 10 phần thức tỉnh ôm lấy bi quan thái độ. Bất quá, cứ như vậy, Lục Hiên trong lòng đồng dạng sinh ra một cái ý nghĩ khác. Tất nhiên nữ tử thần bí đồng dạng là phân hồn một trong, vậy thì không thể đơn thuần giết chuyện điểm này, Lục Hiên cùng Hoa Cận Chi thái độ là giống nhau. Nữ tử thần bí một cái có thể tranh thủ chiến lực, chỉ cần trợ giúp thức tỉnh ý thức tự chủ, tương lai đối kháng thánh chủ tỷ số thắng lại có thể cao hơn mấy phần nếu không thì ta mang đến mỹ nan kế." Lục Hiên trong lòng suy tư. Cái này cũng không phải nói đùa. Phân hồn ở giữa bản nguyên linh hồn nhất trí, một khi trong đó một cái phân hồn thích một người, Khắp phân hồn cho dù không có thức tỉnh ý thức tự chủ, tại lần đầu thấy được người này thời điểm, trong lòng cũng biết không khỏi dâng lên hảo cảm. Những cái kia đã thức tỉnh ý thức tự chủ phân hồn thì càng không cần nói, trong lòng xe đối với một chính mình khác thích người sinh ra không hiểu tình cảm. Ta nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, chín thành chín xác suất sẽ động tâm. Cũng chính là tục xưng vừa thấy đã yêu điểm ấy từ hoa trên thân cận chi đã chiếm được chứng thực. Cho nên một khi Lục Hiên quyết định thi triển Mỹ Nam kế khả năng cao sẽ thành công điểm này, Lục Hiên có tuyệt đối tự tin chỉ cần bắt lại cái này thần bí nữ tử, hoa cận chi bên này vấn đề tự nhiên sẽ giải trừ không nói, phe mình còn có thể tăng thêm một đại chiến lực có thể truy hoa cận chi dòng giá 1000 năm, còn tại gần nhất một lần đem hoa cận chi trọng thương, nữ tử thần bí thực lực cùng tiệm lực tự nhiên là không cần phải nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cũng là phải. Cũng là cùng một bản nguyên linh hồn, tiệm lực tự nhiên cũng giống như nhau. Có thể nói tất cả phân hồn đều có trưởng thành bản tôn khả năng. Bất quá, Mỹ Nam Kế có cần hay không, còn phải lại xem. Tối thiểu nhất muốn trước tiếp xúc một chút cô gái áo đen kia mới được. Nghĩ đến đây, Lục Hiên cũng sẽ không do dự. Khoát tay, 30 mai phù ấn đánh ra, rơi vào tại trô 30 người trước mặt. Nhận được tấn phù người tự nhiên là mừng rỡ như điên không được đến cũng không dám âm mĩ, chỉ có thể mang theo vẻ thất vọng năm năm bất quá không có người nào rời đi. Cho dù là không có bắt được gân phù người, đều ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chờ đợi Lục Hiên lần kế sủng hạnh. Lật bài từ loại chuyện này là muốn xem vật khí. Khó tránh khỏi ngày mai sẽ là ta đây. Ấn phù phát xong sau đó, Lục Hiên bất động thanh sắc đi vào phi thuyền. Cầm tới ấn phù từng cái xếp hàng tiến lên, dựa theo ấn phù bên trên dãy số lần lượt tiến vào phi thuyền tiếp nhận trị liệu. Lúc này cô gái áo đen kia trên mặt tựa hồ mang theo một chút do dự. Mặc dù đồng dạng bản thân bị trọng thương, bất quá hôm nay đến đây mục đích cũng không phải là vì cầu y. Chẳng qua là muốn nhìn một chút mà thôi. Bây giờ muốn xem cái gì đã thấy được, dựa theo kế hoạch lúc đầu, sẽ tìm một chỗ chữa thương, mấy người thương thế khôi phục sau đó, tiếp tục đuổi giết Hoa cận chi. Không hơn vạn vạn không nghĩ tới, vạn người không được một danh nạch vậy mà lại rơi vào trên người nàng. Nhìn một chút trong tay ấn phù, tiếp đó có nhìn một chút trên thuyền bay cơ dí, nữ tử áo đen trong lòng xoắn xỉ chỉ một lần, cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn tâm tình trong lòng, bất tri bất giác liền đi tới phi thuyền trên. Mới vừa lên phi thuyền, nữ tử áo đen hai tay bất tri bất giác đánh vào phi thuyền truyền trên mái hiên. Nhẹ nhàng lướt về đi qua, mọi loại ký ức xông lên đầu. Cùng lúc đó Nữ tử áo đen hai mắt bất tri bất giác gưnướt Lulily, đã lâu không gặp. Nữ tử áo đen trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, tựa hồ là đang kêu gọi một cái lao hưu tên. Lúc này trên thuyền bay bỗng nhiên dần hiện ra một cỗ lúc sáng lúc tối ánh sáng, tựa hồ là đang đáp lại, lại tựa hồ mang theo một cỗ. Lulily, một chữ. Bất quá cũng không phải một cái tên người. Lục Hiên dưới chân chiếc này phi thuyền tên, nghiêm chỉnh mà nói, chiếc này tiên khí phi thuyền khí linh tên. Chương 341, muội muội. Tỷ tỷ. Chương 341, muội muội. Tỷ tỷ. Phi thuyền bên trong Lục Hiên ngày xưa xem mạch đại sảnh, bên cạnh Nguyên Bảo lúc này bỗng nhiên phát ra sợ hãi thảm tru ca. Nghe được Nguyên Bảo âm thanh, Lục Hiên quay đầu hỏi: "Thế nào?" Nguyên Bảo lúc này cũng là không hiểu ra sao, lắc đầu hồi đáp: "Ta cũng không biết, vừa rồi Lưu Ly bỗng nhiên truyền đến một vòng cảm xúc, cảm giác có một cái hết sức quen thuộc người leo lên phi thuyền." Quen thuộc người? Chẳng lẽ là trưởng bối nhà ngươi?" Lục Hiên hỏi. Lưu Ly tiên khí khí linh, sơ đại vô số năm trước bị tụ bảo các nhận được, bất quá cho tới nay, tụ bảo các cũng không có người có thể làm cho Lưu Ly nhận chủ. Mãi cho đến Nguyên Bảo xuất sinh sau đó, loại tình huống này mới có thay đổi. Nghe nói, Nguyên Bảo tại tuổi tròn thời điểm, Kim gia vì đó tổ chức tuổi tròn yến, đồng thời cũng cử hành một hồi bố thăm. Kim gia bố thăm tự nhiên cùng với những cái khác nhà khác biệt, nghe nói riêng là chỉ là tiên khí có ba kiện, ngàn vạn năm cấp bậc tiên tài địa bảo mấy chục kiện, tầm thấp nhất cũng là trăm vạn năm tiên tài địa bảo cấp bậc đến nỗi trăm vạn năm phía dưới càng là liền lên chỗ ngồi tư cách cũng không có đương nhiên bày ra tiên khí, đó là vì hiện lộ rõ ràng đối với Nguyên Bảo sủng ái, không có ai cho rằng một cái mới tròn một tuổi hài nhi có thể để tiên khí nhận chủ. Cho dù trẻ sơ sinh này vừa ra đời có nguyên anh kỳ tu vi cũng không ngoại lệ nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đây không có khả năng hết lần này tới lần khác liền trở thành khả năng. Khi Nguyên Bảo xuất hiện một khắc này, ba kiện vô chủ tiên khí đồng thời chủ động lựa chọn chủ động nhận Nguyên Bảo làm chủ. Một màn này thế, nhưng là đem ngày đó tất cả đến đây dự lễ người đều dọa cho ngây người, người. Bất quá Nguyên Bảo tu vi lúc đó dù sao chỉ có nguyên anh cảnh mà thôi, cho dù là tiên khí chủ động nhận chủ, A28 không phải một cái nho nhỏ hài nhi thân thể có thể tiếp nhận. Cuối cùng, tại Kim gia lão tổ dưới sự giúp đỡ, Miễn cưỡng đem Lưu Ly li năng phong ấn chín thành chín trở lên, này mới khiến Nguyên Bảo nhận chủ thành công một kiện tiên khí đến nỗi trong ba kiện tiên khí vì sao cũng muốn chọn Lưu Ly li cái này tiên khí cấp bậc phi thuyền, vậy dĩ nhiên là bởi vì Lưu Ly li ba kiện tiên khí trong đó bảo mệnh hiệu quả tốt nhất. Qua nhiều năm như thế, Nguyên Bảo tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh, tổng có thể hơi điều động một tia Lưu Ly li uy năng. Chớ xem thường điểm này, thiên tiên cảnh Nguyên Bảo, có Lưu Ly li hộ thần, đại la cũng không có thể độ giết chết. Không thể không nói, có ít người vừa ra sinh, nằm ở vạch đích căn bản không cần cố gắng. Người so với người, tất chết người. Mặc dù lúc này Lưu Ly đại bộ phận uy năng bị phong ấn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Nguyên Bảo cùng khí linh Lưu Ly giao thông. Bởi vậy ngay mới vừa rồi, Lưu Ly hướng về Nguyên Bảo truyền một tia cảm xúc. Nghe được Lục Hiên lời nói, Nguyên Bảo lắc đầu, hẳn không phải là Lưu Ly cũng không biết, bất quá chỉ là có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Này ngược lại là Ly Kỳ. Lục Hiên cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá khi vụ tri cấp bách cũng không phải xoắn suất cái vấn đề này, làm nhanh lên chính sự hảo. Vừa rồi phát ra ấn phù thời điểm, Lục Hiên cố ý đem hắc ý nữ tử xếp tại cái cuối cùng. Vì mau chóng cùng tiếp xúc, hôm nay Lục Hiên cho người ta chỉ thương tốc độ đặc biệt nhanh. Cũng may, đan dược dự trữ phong phú, chỉ cần xác định thương thế tình huống, trực tiếp đúng bệnh hút thuốc, tiếp đó còn lại sự tình cùng Lục Yên không có hề. Vừa mới nửa ngày công vụ, trước 29 người toàn bộ bị Lục Hi đuổi. Kế tiếp cô gái áo đen kia vị kế tiếp. Cửa ra vào tụ bảo các thị nữ nhẹ nhàng tê, tiếp đó nữ tử áo đen chậm rãi đi đến. Tại tiến vào một khắc này, Nguyên Bảo cùng con lừa da đồng thời đều ngẩng ra. Con lừa da đương nhiên là nhận ra nữ tử áo đen thân phận, cho nên mới hơi có chút thất thần, bất quá nháy mắt thoáng qua khôi phục bình thường. Nhưng Nguyên Bảo khác biệt, sững sốt không phải là bởi vì nhìn ra nữ tử áo đen cùng Hoa Cận Trì quan hệ. Dù sao Nguyên Bảo kỳ thực cùng Hoa Cận Trì chỉ có gặp mặt một lần, ở vào bị đánh một phương, đối với Hoa Cận Trì hắn tự ngoại trừ hung tàn hai chữ ở bên ngoài, không còn gì khác. Nói thật, trước kia Nguyên Bảo liền Hoa Cận Trì khuôn mặt cũng không có thấy rõ ràng đã bị đánh mất đi. Lúc này Nguyên Bảo sửng sốt, đó là bởi vì khí linh lưu ly tại trong thức hải của hắn cho hắn truyền âm. Nói cho trước mắt hắn nữ tử áo đen cái kia để cho cảm thấy quen thuộc người. Cho nên Nguyên Bảo mới có hơi mờ người. Bởi vì xác định cũng không nhận ra nữ tử này, nhưng chẳng biết tại sao, Nguyên Bảo nhìn người trước mắt trong lòng có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Không phải tình yêu nam nữ loại kia, giống như là thân tình. Người tu tiên đối với huyết mạch cảm ứng nhạy cảm, đồng tộc huyết mạch cho dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua, giữa hai bên cũng có cảm ứng. Cho nên tại tu tiên giới, muốn độ vào đó là một loại xa xỉ. Giờ này khắc này, Nguyễn Bảo đối với nữ tử áo đen thân phận tràn ngập hiếu kỳ lão đầu tử sẽ không ở bên ngoài có cái con gái tư sinh a. Nguyễn Bảo trong lòng đối nhà mình lão cha tràn ngập hắc ý mà phỏng đoán lấy đừng nói, cô gái áo đen này hai đầu lông mày cùng Nguyễn Bảo thật là có mấy phần chỗ tương tự điểm này, Lục Hiên cùng con lựa gia cũng phát hiện. Nhìn một chút nữ tử áo đen, lại nhìn một chút Nguyễn Bảo, Lục Hiên cũng bươm bực, sẽ không phải cái này phân hồn chuyển thế người nhà họ Kim a. Người nhà họ Kim Lục Hiên nhận biết không nhiều, ngoại trừ Nguyên Bảo, cùng Lang gia Tiên Vương quen biết đến nơi khác người nhà họ Kim, Lục Hiên mặc dù nghe Nguyên Bảo nhắc qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá, nhưng cho tới bây giờ không có nghe Nguyên Bảo có một người muội muội hoặc tỷ quả gì. Kim gia tại Nguyên Bảo thế hệ này, một cây dòng độc đinh đi lên đồng lửa, cha hắn a, lại hướng lên ngược lại là nghe nói ra ra hắn cái kia đồng lửa có mấy cái tỷ muội, bất quá cũng không nhiều. Trước mắt cô gái áo đen này, từ linh hồn trên khí tức nhìn, niên kỷ tuyệt đối không lớn. Theo lý thuyết cùng Nguyên Bảo tuyệt đối là người trong cùng thế hệ. Nếu là thật có huyết mạch quan hệ, vậy cũng chỉ có thể Nguyên Bảo tỷ tỷ hoặc muội muội. Ngay tại Nguyên Bảo ngờ tới nhà mình lão cha có phải hay không công trong nhà ở bên ngoài giường lúc nhỏ, nữ tử áo đen lúc này nhìn xem Nguyên Bảo thần sắc cũng có chút không hiểu. Nói không rõ là tâm tình gì, kích động, kinh hỉ, bi thương, khát chế bốn. Tóm lại, ánh mắt này phức tạp đến, trong lúc nhất thời hoàn toàn nhìn không thấu. Nói thật, nữ tử áo đen không nghi tới Nguyên Bảo cũng ở nơi đây, nếu là biết, tuyệt đối sẽ không bên trên phi thuyền, nhìn hướng lên tiểu Tuyết, liền lên phi lô tiểu Tuyết internet. Vừa rồi tại bên ngoài, suy nghĩ của nàng toàn bộ bị Lưu Ly Hào bên trên cỡ sĩ hấp dẫn. Vậy vậy căn bản không nhìn thấy Lục Hiên cùng với bên người hắn Nguyên Bảo. Tiếp đó Lục Hiên phát ra sóng ấn phụ sau đó, liền mang theo Nguyên Bảo trở lại phi thuyền bên trong, chờ đến lúc nữ tử áo đen tỉnh hồi lại, đã sớm không thấy Nguyên Bảo dấu vết. Lúc này đi vào, mới biết được Nguyên Bảo cũng tại bên trong. Trong lúc nhất thời nữ tử áo đen vừa xông lên phía trước, lại muốn mau chóng rời đi. Trên người nàng có đại bí mật, nếu như bại lộ, nhất định sẽ liên lụy đến Kim gia. Bất quá lúc này lui, hơi trễ. Bởi vậy nữ tử áo đen chỉ có thể cưỡng ép quyết tâm bên trong cảm xúc, giả vờ làm bộ dạng như không có gì. Bất quá, rõ ràng kỹ xảo của nàng vẫn chưa đến nơi đến chốn người ở chỗ này con lửa gia cũng nhìn ra chỗ không đúng vị cô nương này, cùng ta Kim gia có quan hệ gì? Nguyên Bảo nhìn xem nữ tử áo đen, trực tiếp mở miệng hỏi. Mặc dù từ trên khí tức phán đoán nữ tử áo đen tu vi hẳn là tại Kim tiên cảnh, nhưng Nguyên Bảo tuyệt không sợ. Huyết mạch cảm ứng không lựa được người cho dù đối với nhà mình lão cha Nguyên Bảo trong lòng bây giờ tràn ngập án niệm. Nhưng nếu như cô gái trước mắt này thật là nhà mình cùng cha khác mẹ muội muội hoặc tỷ tỷ, Nguyên Bảo tự nhiên cũng sẽ không không quan tâm. Cùng lắm thì trở về để cho mẫu thân đem lão cha treo lên hung hăng đánh một trận đương nhiên, một trận không đủ, nhiều đi lên mấy trận cũng được. Tóm lại, Kim gia huyết mạch không thể lưu lạc bên ngoài. Nghe được Nguyên Bảo vấn đề, nữ tử áo đen lại lắc đầu, dùng giọng nói lạnh như băng nói, ta cùng với Kim gia không quan hệ. Nữ khí mặc dù băng lãnh, nhưng trong lời nói lại mang theo vẻ giũ dậy, hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng phàm là cá nhân, đều có thể nghe được đang nói láo. Nguyên Bảo trong lòng ngược lại là có cái khác ở tới. Chẳng lẽ là lão cha lúc còn trẻ bội tình bạc nghĩa cái nào đó cô nương, bây giờ dẫn đến khuê nữ của mình cũng không muốn nhận. Trong lúc nhất thời Nguyên Bảo trong lòng đối với lão cha hoán khứ nặng thêm mấy phần. Một phen ngờ tới xuống, Nguyên Bảo tự nhiên đối với nữ tử áo đen lời nói hoàn toàn không tin. Chỉ coi trong lòng có oán hận, không muốn nhận tổ quy tông mà thôi. Còn muốn thuyết phục, lúc này Lục Hiên mở miệng, "Tốt Nguyên Bảo, việc này đi qua lại nói, ta trước tiên vì chữa thương." Nghe nói như thế, Nguyên Bảo mới phản ứng được. Bóng đen nữ tử tất nhiên đến đây nơi đây, cái kia nhất định là có thương tích cho người. So với để cho nhận tổ quy tông, đương nhiên là chữa thương càng trọng yếu hơn. Nói thật, Nguyên Bảo đã sớm có một cái tỉ tỉ hoặc muội muội. Mặc dù trong lòng cảm giác lão cha không làm nhân tử, nhưng đối với nữ tử áo đen xuất hiện, Nguyên Bảo tuyệt không chán ghét. Ngược lại 10 phần mừng ra đúng, đúng, đại ca ngươi trước tiên cho ta muội muội hoặc tỷ tỷ chữa thương, tên hôn đản kia lại dám đả thương hại ta nguyên bảo thân nhân, nếu để cho bản thiếu gia bắt được, nhất định phải làm cho hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh." Nguyên Bảo 413 nói xong lời cuối cùng, biểu tình trên mặt trở nên 10 phần hung tàn. Không nói chuyện âm rơi xuống, lập tức cảm giác nhiệt độ của không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống, thậm chí phía sau lưng có chút lạnh cả người con lựa ra, đem hàng này kéo ra ngoài, vị cô nương này thương thế trên người không nhẹ, ta đang cấp chữa thương trong lúc đó không thể chịu đến bất kỳ quấy rầy. Lúc hiên ngữ khí có chút không thích hợp. Bất quá Nguyên Bảo không có nghe được Nhi A con lửa già kêu một tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó dùng một loại ngươi nhất định phải chết ánh mắt ngắm Nguyên Bảo một mắt. Lúc này Nguyên Bảo còn không có dự liệu được đại sự không ổn. Sau đó bị con lửa già mạnh kéo ra ngoài. Trước khi đi hung hăng đối với Lục Hiên Hô to, "Đại ca, để ý một chút a, cô nương này có thể là muội tử ta, nếu là không nắm chắc thông báo ta một tiếng, ta đem trong nhà Đan đạo đại sư đều mời đến." Tôi bảo các sinh ý làm được nhiều như vậy, đương nhiên cung phụng không chiếu Đan đạo đại sư có thể luyện chế đại la cảnh đan dược Đan đạo đại sư, trong tụ bảo các đều có một vị. Nguyên Bảo tự nhiên có lực lượng nói lời như vậy nhi a. Con lừa già không ngừng mà thúc dục Nguyên Bảo a, con lừa già, hôm qua không phải mới luận bàn sao, ngươi tốt xấu để cho ta đem ngày hôm qua kinh nghiệm đều tiêu hóa lại nói a. Đi sang Nguyên Bảo không hề hay biết đại nạn Lâm Đầu Nhi a. Càng nhiều càng tốt, tính toán, tất nhiên con lừa già muốn chơi, vậy ta liền buổi chơi đùa, bất quá hôm nay cần phải hạ thủ nhẹ một chút, ta ngày hôm qua thương còn chưa sơ mà. Nguyên Bảo vẫn như cũng đơn thuần Nhi a vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. A, con lừa già đang làm gì, tại sao muốn bậy trợn? Cuối cùng Nguyên Bạo bắt đầu cảm thấy không được bình thường đáng tiếc lúc này thì đã trễ, Nguyên Bạo cùng con lửa ra âm thanh không còn xuất hiện, rõ ràng con lửa ra đại trận. Hoàn toàn ngăn cách trong trận cùng ngoài trận không gian đến nỗi kế tiếp Nguyên Bạo gặp phải sự tình gì, vậy thì không phải là Lục Hiên quan tâm. Tóm lại, hôm nay hắn không chết cũng muốn lộ ra. Dám ở sau lưng bố trí tức phụ ta, đây không phải tự tìm cái chết sao? Lục Hiên trong lòng tất cả đều là khó chịu. Trọng sắc khinh bạn bốn chữ bị xuyên qua đến phát huy vô cùng tinh tế. Chương 342, Thương thế. Chương 342, Thương thế đổi đi Nguyên Bạo sau đó. Lục Hiên lúc này mới một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào nữ tử áo đen trên thân. Lúc này đối với nữ tử áo đen đương nhiên càng thêm tò mò. Bất quá vẫn là trước mặt mà nói, trước tiên trị liệu thương thế trọng yếu hơn. Vẹn vẹn thông qua thần thức quan sát, Lục Hiên có thể nhìn ra nữ tử áo đen thương thế trên người tuyệt đối không nhẹ. Bất quá cụ thể như thế nào, liền muốn tiến thêm một bước tra xét rõ ràng ngờ một chút. Mà khác đối với chữa thương phương án, Lục Hiên trong lòng cũng có tính toán của mình đầu tiên mặc kệ thương thế của nàng như thế nào, chắc chắn không thể lập tức đều chữa khỏi. Tương phản, nhất định muốn có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Không cầu nhất định phải nữ tử áo đen tứ tỉnh kém nhất cũng phải cấp hoa cận chi tranh thủ đẩy đủ chữa thương thời gian. Nếu là lập tức đem hắc y nữ tử chữa lành, khó tránh khỏi lại trực tiếp đi tìm hoa cận chi. Mặc dù từ trên linh hồn một người, nhưng trước mắt mà nói, nữ tử áo đen cho dù cùng Nguyên Bảo có thể là huynh muội hoặc tỷ đệ, tại Lục Hiên trong lòng trọng lượng cũng không kịp hoa cận chi bằng nhất. Nói thật, nếu như nữ tử áo đen không phải phân hồn chuyển thế mà nói, cho dù thật là Nguyên Bảo tỷ tỷ hoặc muội muội, hôm nay Lục Hiên cũng tuyệt đối không có khả năng để cho sống mà đi ra ở đây. Cùng lúc đó, nữ tử áo đen lúc này cũng mang theo không thiếu nghi vấn quan sát đến Lục Hiên đầu tiên cẩn thận nhớ lại, từ Nguyên Bảo đối với Lục Hiên trên thái độ nhìn, hai người quan hệ không ít đáng tiếc, cho dù là tìm lựa hồi ức, nữ tử áo đen vẫn không có tìm kiếm đã có quan Lục Hiên bất kỳ tin tức gì đối với cái này, hết sức đối với Nguyên Bảo hiểu rất rõ, loại này giải tình cảnh phải xa xa vượt qua Nguyên Bảo tưởng tượng. Vậy vậy, đối với Lục Hiên cái này chưa từng có tại trong trí nhớ nàng người xuất hiện, trong nội tâm nàng có chút hiếu kỳ. Nhưng ngoại trừ hiếu kỳ, còn phát hiện mỗi khi nhìn hướng Lục Hiên, tim đập tốc độ liền sẽ không tự chủ được tăng tốc mấy phần. Loại cảm giác này chưa từng có. Không chỉ như thế, Thậm chí gương mặt còn có thể không tự chủ được chậm rãi phát nhiệt tại sao lại như thế, ta tại sao lại đối với hắn có loại cảm giác này? Nữ tử áo đen càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp đáng tiếc lấy nàng hủy duyệt, đối với loại cảm giác này cũng không có một cái rõ ràng nhận thức. Thậm chí, nàng cũng không biết mình loại này tim đập rộn lên cảm giác, kỳ thực còn có một cái tên khác xuân tâm manh động. Cứ như vậy, hai người nhìn lẫn nhau chỉ chốc lát sau đó, nữ tử áo đen không chô ở đèn ánh mắt từ trên thân Lục Hiên rời đi. Mặc dù chưa từng có cảm giác như vậy, nhưng nữ tử áo đen biết mình không thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy. Trực giác nói cho nàng không thể tùy ý loại này tình cảm phát triển tiếp, bằng không sẽ đối với nạng sứ mệnh tạo thành 10 phần ảnh hưởng trọng đại. Vì sứ mệnh hy sinh người quá nhiều, nếu như tùy ý loại này không hiểu cảm xúc lây nhiễm tiếp, dẫn đến sứ mệnh hoàn thành xuất hiện biến cố, vậy nàng cho dù là chết cũng sẽ không nhắm mắt. Cuối cùng, tại nữ tử áo đen đem ánh mắt rời đi đồng thời, Lục Hiên mở miệng, tại hạ Lục Hiên, xin hỏi cô nương phu danh. Nghe được Lục Hiên tự giới thiệu, nữ tử áo đen lại suy tư một chút. Lục Hiên? Tên xa lạ. Người xa lạ? Chưa từng có nghe nói qua lại một lần xác định sau đó, nữ tử áo đen cuối cùng chậm rãi mở miệng, nói ra hai chữ, "Ngọc Dao." "Ngọc Dao?" Lục Hiên hơi hơi thì thầm, sau đó nói, "Ngọc Dao cô nương, có thể hay không thả ra thần niệm, để cho ta vì ngươi kiểm tra một chút thương thế." Ngọc Dao kim tiên cảnh tu vi, kim tiên đỉnh phong. Mặc dù Lục Hiên thần niệm cường độ viễn siêu tu sĩ tầm thường, không tại kim tiên phía dưới, nhưng kể cả như thế, Ngọc Dao không bung ra thần niệm mà nói, Lục Hiên vẫn là không cách nào không kiêng nể gì cả điều tra thương thế của nàng. Cái này cùng chiến lực không có hệ. Thần niệm giống như là một cái khóa, sẽ tự động bảo hộ chủ nhân. Cho dù Lục Hiên có thể cảm giác được Ngọc Giao thương thế rất nặng, nhưng cụ thể nặng bao nhiêu, nói khác đừng nói Ngọc Giao Kim Tiên đỉnh phong, chẳng qua là cho Lục Hiên cùng một cảnh giới phổ thông tiên thiên, nếu như chủ động kháng, cự mà nói, Lục Hiên thần nghiệm vẫn là không cách nào đem hắn nhìn tới. Trừ phi tu vi của hai người thật sự có lấy cách nhau một trời một vực, bằng không muốn một mắt đem một người khác xem đấu, một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Có thể, Ngọc Giao lại lắc đầu, không cần, thương thế của ta không được xem, tại hạ còn có chuyện quan trọng, sẽ không phái giày Lục đại sư. Nói dứt lời, Ngọc Giao liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng nếu không có gặp phải Nguyên Bảo mà nói, nói không chừng còn có thể vì nhiều tại lưu Ly Hào bên trên chờ một hồi, để cho Lục Hiên cho nàng kiểm tra một chút thương thế. Nhưng lúc này chẳng những Nguyên Bảo ở đây, thậm chí còn nhiều hơn một cái ngoại ý liệu Lục Hiên. Bởi vậy, Ngọc Dao trong lòng đối với rời đi nơi này ý niệm càng ngày càng gấp. Bất quá lại bởi vì Lục Hiên cùng Nguyên Bảo quan hệ không ít, cho nên trong lời nói Ngọc Dao cực kỳ thực rất có lễ phép. Nhưng lại tại chuẩn bị lúc xoay người, Lục Hiên lại lên tiếng, "Ngọc Dao cô nương, nếu đã tới, cái kia không lại xem." Tại hạ đối với tự thân đang đạo tu vi vẫn tự tin, huống hồ tiểu mập mạp vừa rồi thái độ ngươi cũng thấy đấy. Nếu là Lục Mộ cư như vậy để cho rời đi, chỉ sợ hắn sau đó sẽ cùng ta không xong. Rời đi đương nhiên là không thể nào. Lục Hiên dùng Nguyên Bảo làm một cái lấy cớ. Bất quá trong lòng lại đã sớm quyết định chủ ý, dùng sức mạnh, hôm nay cũng muốn để cho lưu lại. Cũng may, nghe được Lục Hiên lời nói sau, có lẽ là Nguyên Bảo mặt mũi có tác dụng, Ngọc Dao lộ vẻ do dự. Sau một lát, gật đầu một cái, hai bước đi tới Lục Hiên trước mặt. Kỳ thực đấy lòng đối với Lục Hiên có thể trị liệu hay không một chuyện, Ngọc Dao sớm có đáp án của mình. Thương thế của nàng, rõ ràng nhất. Lục Hiên là có thể luyện chế Đại La cảnh đan dược đang đạo đại sư cũng không khả năng có biện pháp. Thậm chí Tiên Vương, Tiên Đế cũng không được. Trong cơ thể mình cố lực lượng kia, đẳng cấp quá cao. Toàn bộ Càn Nguyên giới bên trong đều khó có khả năng có người đến rút. Bây giờ chấp niệm duy nhất giết chết Hoa Cận Chi. Chỉ cần giết chết Hoa Cận Chi tại chỗ thần hồn câu diện, cũng cam tâm tình nguyện. Mặc dù, từ trong đáy lòng đối với truy sát Hoa Cận Chi một chuyện cũng tràn ngập hận nãy, nhưng nàng không thể không làm như vậy. Vì thân nhân của nàng, vì sư tôn của nàng, vì bằng hữu của nàng, vì những cái kia vị người hy sinh, thậm chí là vì cả nhân tộc, vì toàn bộ Càn Nguyên giới. Hoa Cận Chi phải chết đối với Ngọc Dao trong lòng ý niệm, Lục Yên tự nhiên không rõ ràng. Nhìn đi đến trước chân, Lục Hiên nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ngọc Dao cô nương, đưa tay vân già, tại hạ vì ngươi bắt mạch một chút." Kỳ thực một bước này hoàn toàn là dư thừa. Tu vi Lục Hiên tình trạng này, nếu như còn phải thông qua bắt mạch loại thủ đoạn này chẩn bệnh thương thế Ngọc Dao, cái kia quá lở ó vế đút. Sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là Lục Hiên đang thử thăm dò Ngọc Dao thái độ đối với hắn mà thôi. Nếu như Ngọc Dao đáp ứng, vậy thì đại biểu trong nội tâm nàng đối với Lục Hiên cái này lần đầu gặp mặt người cũng không có quá nhiều kháng cự. Phía sau kia sự tình, liền dễ làm rất nhiều. Quả nhiên, khi nghe đến Lục Hiên yêu cầu sau đó, Ngọc Dao trong lòng phản ứng đầu tiên kỳ thực là kháng cự, nhưng bất đắc dĩ, giờ khắc này bản năng phản ứng giống như ngoa hơn đầu óc như thế không cố kỵ chút nào đem cánh tay ngọc ngà vào Lục Hiên trước mặt. Chờ đến lúc tỉnh hồn lại, Lục Hiên tay đặt tại mạch đập của nàng phía trên. Cùng lúc đó, Lục Hiên thần niệm cũng phát ra mở, tiến vào ngọc dao trong thân thể. Có tiếp xúc da thịt, thần niệm tiến vào cơ hồ không có bất kỳ ngăn trở nào. Ngọc Dao khuôn mặt thoáng một cái đỏ lên, có tí ti thể thụng, nhưng lại đem mép lời nói nuốt xuống. Thậm chí bản năng muốn Lục Hiên nhiều bắt được trong khoảnh khắc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngọc giao không có phát hiện, lúc Lục Hiên thần niệm tiến vào thân thể mình, vô ý thức liền bùng ra tất cả đề phòng. Liên tựa như đối với Lục Hiên hoàn toàn không có phòng bị một dạng. Loại này không đề phòng, cho dù là người thân nhất ở giữa cũng không có thể đủ tồn tại. Nhưng lúc này bây giờ, lại tựa hồ như chuyện đương nhiên một dạng. Lục Hiên âm thầm quan sát, đem hết thảy đều để ở trong mắt. Tin tức tốt. Tối thiểu nhất có một chuyện Lục Hiên xác định, ngọc giao chịu đến ảnh hưởng của các phân hồn, cũng không so trước đây mà cận chi điếu. Thậm chí càng càng nhiều. Bất quá cũng bình thường, phía trước Hoa Cận Chi chẳng qua là nhận lấy tiểu phàm cùng Thanh Ý hai người tình cảm tình cảm ảnh hưởng. Nhưng Ngọc Dao ở đây, một cục một sau đó lại tăng thêm một cái một một cái rất lớn một. Dù sao tại Thương Long đại lục những năm kia, hắn cùng với Hoa Cận Trì ở giữa tư thế, phi, sự tình gì không có làm qua. Loại này sớm chiều phía dưới ở chung, đối với khắc phân hồn ảnh hưởng cần phải so đơn thuần tình cảm khắc sâu nhiều. Cho dù, Ngọc Dao không giống Hoa Cận Trì có khắc phân hồn ký ức, nhưng có chút ảnh hưởng là khắc vào bản nguyên linh hồn bên trong đừng nói chỉ là kim tiên, tiên đế cũng không khả năng tránh. Không, thánh chủ bản tôn cũng không được. Lúc này Ngọc Dao sớm đã không lo được suy nghĩ nhiều khác, chỉ là hung hăng mà đỏ mặt, tú đầu. Bất quá tại đối diện nàng, Lục Yên thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Theo thần niệm xâm nhập, trong cơ thể của Ngọc Dao tình trạng chậm rãi bị dò xét tính tường. Nói thật, Ngọc Dao thương thế trên người vượt xa Lục Yên tưởng tượng. Tại trong cơ thể nàng hết thảy có 2 nơi trọng đại thương tích, trừ cái đó ra còn có cơ hồ đến không hết tám thương. Hai nơi trọng đại thương tích không nói trước, chỉ nói những cái kia ám thương, so với trước kia vừa mới bài trừ phong ấn hoa cận chi còn nhiều hơn vô số lần. Có thể tưởng tượng, trước mắt cô nương này tao lộ qua khó khăn bậc nào chiến đấu. Từ những cái kia ám thương bên trong, Lục Yên có thể tinh tường nhìn, nữ tử trước mắt đã từng vô số lần hồi hồi tại bên bờ sinh tử. Ngẩng đầu nhìn Ngọc Dao một mắt, ánh mắt bên trong không tự chủ mang tới một vòng đau lòng cùng thương tiếc đừng trách Lục Hiên hoa tâm. Thật sự là Ngọc Dao cùng Hoa Cận Chi cũng là cùng một cái linh hồn. Thần niệm không tiến vào phía trước con tốt, Lục Hiên từ phương diện lý trí cưỡng ép để cho đem Ngọc Dao cùng Hoa Cận Chi mấy người tách ra. Nhưng thần niệm tiến vào trong cơ thể của Ngọc Dao sau đó. Lúc này lại nhìn Ngọc Dao, linh hồn trên khí tức cảm giác quen thuộc, phải xa xa vượt qua ở bề ngoài cảm giác xa lạ. Bất tri bất giác, Lục Hiên liền đem nhìn lạm cùng một người. Vừa nghĩ tới con dâu thụ nhiều tội như vậy, làm sao có thể không đau lòng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn xem Lục Hiên ánh mắt, Ngọc Dao tâm lại một lần nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Cùng lúc đó, một cơn quý khuất cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Thời khắc này, Ngọc Dao mười phần bổ nhào vào người trước mắt trong nước khóc lớn một hồi không biết mình tại sao lại dạng này. Thật giống như ở bên ngoài bị khi phụ tiểu hải, cuối cùng về đến nhà tìm được chỗ dựa một dạng. Hai mắt càng ngày càng đớt, bất quá cuối cùng vẫn là bị Ngọc Dao áp chế xuống. Cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lắm, Lục Hiên cưỡng ép để cho tâm thần của mình ổn định lại, tiếp tục dò xét Ngọc Dao thương thế. Kỳ thực những thứ này ám thương ngược lại cũng dễ nói, chỉ cần tài nguyên phong phú, chậm rãi điều dưỡng tổng hội khỏi hẳn. Mặc dù phải hao phí vô số thiên tài địa bảo, nhưng cái đồ chơi này Lục Hiên không thiếu. Nói xong ám thương, kế tiếp lại nói cái kia hai nơi trọng thương. Trong đó một chỗ tại thần niệm tiến vào trong cơ thể của Ngọc Dao sau đó, mười phần dễ dàng liền phát hiện. Hẳn là trước đây không lâu Ngọc Dao cùng Hoa Cận Chi thời điểm chiến đấu, lưu lại trọng thương. Thôi dùng thần niệm dò xét một bên, Lục Hiên liền phát hiện đây là một loại gần như đồng quy vu tận thần thông lưu lại. Tương tự với thiêu đốt trọng nguyên cùng tiềm năng thủ đoạn, ngược lại là cùng Lục Hiên nghiên chế phục hộ đan có chút tương tự. Cho nên Lục Hiên dễ dàng dò xét đi ra. Nha đầu này không muốn sống nữa sao? Lục Hiên trong lòng chửi bậy. Loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp đến cùng là ai dạy, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Cũng may Lục Hiên đối với thương thế như vậy rất là tinh thông, vẹn vẹn là mượn nhờ Thanh Đế trưởng sinh quyết liền có thể triệt để chữa trị. Bất quá trở lên vấn đề đều không phải là trọng yếu nhất. Dù sao mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng Lục Hiên đều có phương pháp đối phó, chỉ liệu chẳng qua là vấn đề thời gian. Phía trước còn nghĩ dây dương ngọc giao thời gian, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết chỉ là chỗ này trọng thương còn có các tám thương, cho dù Lục Hiên bỏ ra tới mấy trăm năm thời gian, đoán chừng mới có thể miễn cưỡng trị liệu cái 7, 8 phần. Nếu là mấy trăm năm đều không cách nào làm cho Ngọc Dao thức tỉnh, cái kia Lục Hiên sống vô dụng rồi, yêu tiền triệu, đừng nói mấy trăm năm, có mấy lần trước kinh nghiệm, chỉ cần cho Lục Hiên thời gian mấy chục năm, Lục Hiên ắt có niềm tin hoàn thành lúc này. Nếu có thể lại đến điểm xâm nhập giao lưu, thời gian này còn có thể vô hạn mà lại co lại ngắn mấy phần. Chẳng qua trước mắt những chuyện này đều không trọng yếu, bởi vì tại trong cơ thể của Ngọc Dao còn có mặt khắc một chỗ trọng thương. Cố này trọng thương đối với Ngọc Dao ảnh hưởng muốn so những cái kia án thương, còn có trước đây chiến đấu trọng yếu hơn. Bất quá, cố này trọng thương ẩn tàng từ sâu, trước mắt Lục Hiên chỉ là hơi phát hiện một điểm cái bóng. Nhưng không có tìm được căn nguyên. Trừ cái đó ra, Lục Hiên ngửi được một cỗ không hiểu quen thuộc hương vị. Mặc dù còn không phải xác định, nhưng chỉ là cỗ này cảm giác quen thuộc, Lục Hiên có chín thành chắc chắn đồng thời tại xác định cảm giác quen thuộc sau đó, Lục Hiên đối với Ngọc Giao thân phận chân thật ngờ tới có một cái đại khái đó chứng. Mặc dù chân tướng nói ra hẳn là sẽ có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nếu đúng như Lục Hiên suy đoán như thế, Ngọc Giao lai lịch cũng có chút giở người. Thu hồi thân niệm, Lục Hiên lại một lần nhìn thật sâu Ngọc Giao một mắt điều chỉnh tốt suy nghĩ sau đó. Lục Hiên mới mở miệng nói, "Trên người của ngươi có nhiều chỗ ám thương, mà khắc trước đây không lâu hẳn là trải qua một hồi đại chiến, loại kia đồng quy vu tận thủ đoạn về sau ít dùng, kế tiếp một đoạn thời gian chờ tại ta chỗ này a, trong vòng 300 năm ta có thể đệm trên người ngươi tất cả ám thương chữa khỏi, mà khắc phía trước tổn thất thọ nguyên cũng có thể vì ngươi bổ sung trở về." Trong giọng nói lộ ra một vẻ tử chân thật đáng tin. Mặc dù lời nói nghiêm túc, nhưng Ngọc Giao lại không có chút nào xin khí, ngược lại là vừa cười vừa nói, "Lục đại sư đang đạo tu vi quả nhiên bất phàm tự." Nói thật Ngọc Giao có chút giật mình có thể nghe ra Lục Hiên không phải là đang nói láo chỉ là nhìn ra đủ loại ám thương cùng với thiên địa đồng quy hậu di chứng điểm này, để cho kinh ngạc thiên địa đồng quy một chiêu kia thần thông. Từ trên tên có một loại hoành liệt cảm giác. Chương 343, tiên sinh đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 343, tiên sinh đến cùng là thần thánh phương nào? Nói thật lúc này Ngọc Dao trong lòng đối với Lục Hiên đang đạo tu vi sinh ra bội phục chi tình. Mặc dù không có nhìn ra đối với nàng ảnh hưởng lớn nhất cỗ lực lượng kia, nhưng kể cả như thế Lục Hiên tại trên đang đạo tạo nghệ có thể cùng nàng nhận biết mấy vị Tiên Càn Nguyên Giới đứng đầu nhất Đan Đạo đại sư cùng nhau sánh ngang, đặc biệt là Lục Hiên trong vòng 300 năm có năm chắc đem nàng trên thân tất cả ám thương cùng với sử dụng Tiên Điệu Đồng Quy hậu di chứng bù lại tới một điểm này, nhìn những người kia cũng không có thể đối so qua Lục Hiên. Thanh lý trị liệu ám thương không tính là gì, chỉ cần có phong phú thiên tài địa bảo, Đan Đạo đại sư cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề là 300 năm thời gian này đối với Kim Tiên cảnh tu vi ngọc dao, 300 năm thật sự không lâu lắm, thậm chí ngắn đến đáng sợ. Quan trọng nhất là trừ cái đó ra, Lục Hiên có thể chữa trị sử dụng Thiên Địa Đồng Quy Hậu Di chứng điểm này mới thật sự là đáng sợ Thiên Địa Đồng Quy, nhưng cấp cao nhất thần thông, cho dù là tiên đế cảnh cường giả chỉ dùng một chiêu này, đó cũng là vô giải. Trước đó, Ngọc Dao Liễn không có nghe nói qua có vị kia đang đạo đại sư có thể chữa trị Thiên Địa Đồng Quy Hậu Di chứng. Nếu như Lục Hiên không có nói láo lời nói, chỉ bằng vào điểm này, Lục Hiên liền có thể tự xưng càn nguyên giới đang đạo đệ nhất nhân. Vô số tu sĩ đều biết đem tôn tở điểm này, Lục Hiên không biết, có nắm chắc trị liệu cái gọi là Thiên Địa Đồng Quy Hậu Di chứng, đó là mượn nhờ thánh đế trưởng sinh quyết tự thân vô tận quả nguyên. Hai người tăng theo cấp số cộng, mới có thể đem trong lúc này đẳng cấp thương tích chữa khỏi tiên sinh đang đạo tu vi cao thâm như vậy, vì cái gì phía trước tại Càn Nguyên giới chưa từng có nghe qua tiên sinh tục danh. Ngọc Dao nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Không nói đến Lục Hiên cùng Nguyên Bảo quan hệ, chỉ là Lục Hiên đang đạo tu vi, hẳn là đã sớm vang vọng toàn bộ Càn Nguyên giới mới đúng. Nhưng cho tới bây giờ, Lục ở trong mắt Ngọc Dao vẫn là một cái bí ẩn ta làm người tương đối 237 địa thấp. Lục Hiên chẳng biết xấu hổ nói, cũng không thể ta vừa mới bay lên bất quá ngàn năm a mặc dù cái sau lời nói thật, nhưng cái trước tựa hồ càng thêm dễ dàng để cho người ta tín tưởng. Mặc dù Lục Hiên nói đến chân thành, nhưng Ngọc Dao khẽ miệng hơi hơi dương lên dị một lần, hiển nhiên là không tin. Bất quá cũng không ở truy cứu vấn đề này bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt Lục Hiên không muốn nhắc tới, nhưng cái này cũng là Lục Hiên chính mình sự tình trị cần hoàn thành sứ mệnh liên tốt. Bất quá xem ở Lục Hiên cùng Nguyên Bảo quen nhau phấn thượng, Ngọc Dao vẫn là không nhịn được nói, tiên sinh đang đạo tu vi chính xác bất phàm, nếu như có khả năng, mong rằng tiên sinh về sau nhất định muốn bảo vệ tốt, nhớ lấy không cần đề cập tới hiểm địa, tính mạng của ngươi muốn so tin tưởng bên trong trọng yếu nhiều lắm, có thể tương lai toàn bộ cả Nguyên giới đều phải dựa vào tiên sinh mới có một tia sinh cơ. Lời này nghe có chút không đầu không đuôi, nhưng Lục Yên lại gật đầu một cái, ta người này tiếc mạng ngọc giao cô nương kế tiếp làm phiền tại Lưu Ly Hào bên trên chờ lâu một chút, thời gian chờ ta đem thương thế của ngươi chữa khỏi, có thể tự động rời đi. Không ngờ Ngọc Giao lại lắc đầu nói, 300 năm thời gian quá dài, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, Chỉ Hoan không dậy nổi, tiên sinh hảo ý Ngọc Giao tâm lĩnh, nếu như tương lai có cơ hội, Ngọc Giao chắc chắn lại đến tìm tiên sinh, hôm nay xin phóng dung. Nói dứt lời, Ngọc Giao quay người, lại một lần chuẩn bị rời đi chờ đã, Ngọc Giao cô nương, nghe tại hạ một lời khuyên, thương thế của ngươi chỉ Hoan không dậy nổi. Nếu như về sau định dùng loại kia không biết tên thần thông, chỉ sợ lần tiếp theo chết thời điểm, để cho tại hạ thay đem thương thế chữa trị hảo sau đó lại rời đi a." Lục Hiên nói xong lại bổ sung một câu, nếu như Ngọc Dao cô nương cảm giác 300 năm có chút dài mà nói, tại hạ nhưng lấy thử cố gắng, 100 năm cũng là có hy vọng. Đương nhiên lấy bây giờ Lục Hiên đang đạo tu vi, 100 năm tuyệt đối không có khả năng đem trên thân Ngọc Dao tất cả thương thế đều chữa trị. Bất quá phía trước không phải đã nói sao, Lục Hiên lại có thời gian 10 năm, đang đạo tu vi lại có thể nâng cao một bước đến lúc đó, 100 năm cũng không thành vấn đề. Ngọc Giao cất bộ dừng một chút, xoay người hướng về phía Lục Yến nói, "Tiên sinh thật đúng là khiến ta giật mình, vừa rồi ta còn không xác định, bất quá bây giờ ta có thể nói khẳng định, tiên sinh ngài giá trị toàn bộ càn nguyên giới tất cả tiên đế cộng lại cũng không sánh bằng." "Tiên sinh quên rồi tiểu nữ tử mà nói, nhất định định phải thật tốt sống sót, sống đến tiếng nói đến nơi đây, Ngọc Giao dừng lại, không tiếp tục nói tiếp. Tựa hồ câu nói kế tiếp có cực lớn bí mật một dạng. Hơi dừng lại sau, Ngọc Giao nói tiếp, "Tiên sinh hảo ý tiểu nữ tử lần nữa tâm lĩnh, bất quá cơ thể của Ngọc Giao tự mình biết, cho dù là chưa khỏi thiên địa đồng quy hậu di chứng cùng với một thân này ám thương, Ngọc Dao cũng không có mấy năm, có thể sống trước đó, Ngọc Dao có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm, nếu như sau khi chuyện thành công Ngọc Dao còn sống, nhất định sẽ trở về. Lần này nói xong, Ngọc Dao không chút do dự nhấc chân lên liền muốn đi ra ngoài. Chỉ lát nữa là phải đi ra cửa phòng. Lúc này, sau lưng Lục Hiên âm thanh lần nữa yếu ớt truyền đến, một câu nói ra, Ngọc Dao cả người đều cứng ở trên mặt đất nếu là ta không có nhìn lầm, Ngọc Dao cô nương hẳn là nguyên bảo hộ nhân a. Nghe được câu này sau đó, Ngọc Dao trong lòng nhất thời nhấc lên một cơn sóng to gió lớn. Thân phận của nàng bí mật, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Vâng không một khi truyền đến người kia trong hai, tất cả cố gắng cùng hy sinh sẽ toàn bộ vô phí. Nếu là đem Lục Hiên đổi lại những người khác, chỉ sợ sau một khắc Ngọc Dao liền sẽ bạo khởi. Cho dù trả giá giá cao hơn nữa cũng muốn đem biết thân phận nàng người chém giết không đánh to nổi. Một cỗ sát cơ chậm rãi từ trên thân Ngọc Dao tản mắt ra. Bất quá sau một lát lại biến mất. Vừa tới Lục Hiên cùng Nguyên Bảo quan hệ không ít, thứ hai Lục Hiên đang đạo tu vi tại tương lai tất nhiên sẽ có rất lớn thành tựu. Chỉ cần không vỡ lạc, cái kia Lục Hiên có thể là càn nguyên giới duy nhất cứu tinh. Có chút cứng đờ xoay người, Ngọc Dao miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tiên sinh nói đùa. Ngọc Giao Nhiên, kỳ thế nhưng là so nguyên. Nguyên Bảo muốn lớn không ít tại sao có thể là hậu nhân của hắn. Nguyên Bảo hai chữ thời điểm, có chút ấp a búng, rõ ràng muội phần không quen dùng xưng hô thế này tới gọi Nguyên Bảo. Dù sao lấy phía trước xưng hô Nguyên Bảo thời điểm, mặt khác hai chữ. Lúc này Lục Hiên khí định tần nhàn. Muốn, CS, trước khi nói đối với Ngọc Giao thân phận chỉ có 8 9 thành chắc chắn, vậy bây giờ 10 phần 10 phải không? Nhưng lại phía dưới vẫn tin tưởng phán đoán của mình, phía trước tại hạ lại nói Ngọc Giao cô nương thân thế lúc cũng chưa có nói hết, ngoại trừ cái kia thiên địa đồng quy thần thông hậu di chứng bên ngoài. Ngọc Dao trong cơ thể của cô nương còn có mặt khác một cỗ càng thêm bí ẩn thương tích, nếu là tại hạ không có nhìn lầm, cái kia cỗ thương tích sức mạnh hẳn là đến từ thời không trường hà a. Ta nói đúng hay không? Đến từ tương lai khách nhân, mặc dù không biết ngươi đến từ bao nhiêu năm về sau, nhưng tuyệt đối là tiểu mập mạp hậu nhân, Ngọc Dao cô đường, không, hẳn là Kim Ngọc Dao cô nương mới đúng. Nhìn sướng lên tiểu tuyết, liền lên phi lô tiểu tuyết internet. Lục Hiên tự tin nhìn xem Ngọc Dao, suy đoán của hắn tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lấy tụ bảo các tình báo hao tốn gần mấy trăm năm thời gian cũng không có điều tra được truy sát hoa cận chi người lai lịch. Truy hồi hoàn toàn là chống rống xuất hiện của dạng lại thêm ngọc giao cùng nguyên bảo huyết mạch giống nhau. Không phải trưởng bối, không phải năng hàng, vậy cũng chỉ có thể hậu nhân. Ngoài ra còn có vừa rồi những cái kia dặn dò. Toàn bộ hết thảy đều biểu thị tại tương lai một ngày, Càn Nguyên giới sẽ phát sinh một hồi tàn khốc đại chiến. Trận đại chiến này trình độ tàn khốc tụ bảo các chuyên nhân đều không thể tránh chiến đấu đại giới có thể là toàn bộ Càn Nguyên giới tất cả sinh linh đều biết trước cùng. Nếu không, ngọc giao vừa rồi cũng sẽ không nói Càn Nguyên giới một chút hy vọng sống như vậy. Thậm chí Lục Hiên có thể ngờ tới, đại chiến kết cục chắc chắn ngọc giao bên này thua. Bằng không cũng sẽ không vượt ngang thời không trưởng hà đi ngược dòng nước, bây giờ chỉ sợ Ngọc Dao truy sát Hoa Cận Chi cũng là vì ngăn cản trận chiến đấu kia phát sinh. Bất quá như vậy, liền nói rõ Hoa Cận Chi có khả năng tại tương lai không lâu Ngọc Dao địch nhân của các nàng. Không đúng, không đúng. Còn có một khả năng khác địch nhân cũng không phải Hoa Cận Chi. Hoa Cận Chi tính tình lục hiên hiểu rõ, bất kể như thế nào đều khó có khả năng trở thành toàn bộ càn nguyên giới địch nhân. Cái kia truy sát Hoa Cận Chi cũng chỉ có một khả năng khác. Chỉ cần giết, địch nhân chân chính tất nhiên sẽ bị thương nặng đem hết thể liên hệ tới, địch nhân kia thân phận tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ có một người. Thánh chủ Chỉ có mới có năng lực như vậy đương nhiên trở lên tất cả phòng đoán cũng là xây dựng ở một cái vô cùng trọng yếu điểm phía trên đó chính là ngọc giao trong thân thể một loại khác thương tích. Lục Hiên cảm giác sẽ không sai, cái kia cổ thương tích thời gian trường hà sức mạnh ăn mòn mãnh thành. Trong cơ thể của hắn có khi quang trường hà chi lực, mặc dù lúc này Lục Hiên còn không cách nào điều động, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đối với thời gian trường hà chi lực lý giải. Lục Hiên tự tin, đương phải người, không có ai so với hắn cản hiểu thời gian trường hà chi lực. Tiến đến không được, thánh chủ cũng không được, đương nhiên là có khả năng con lửa cùng tương xứng. Nhưng mà trừ bọn họ lại không bất luận kẻ nào đối với thời gian trưởng hà chi lực lý giải so với bọn hắn sâu hơn. Cho nên, Lục Hiên khi nhìn đến cái kia cỗ bí mật thương tích quen thuộc sau đó, lập tức liền liên tưởng đến thời gian trưởng hà chi lực. Lúc này mới có phía sau suy đoán đương nhiên chỗ không hiểu khẳng định vẫn là có. Tỷ như, Ngọc Dao là như thế nào mượn nhờ thời không trưởng hà sức mạnh xuyên việt về đi qua. Thời gian trưởng hà sức mạnh chí cao vô thượng, cho dù là tiên đế cảnh cường giả cũng không khả năng chống cống. Trừ phi là cái kia cái gọi là siêu thoát giả. Bất quá, căn cứ hiện nay biết, càn nguyên giới chỉ sợ còn không có một cái đúng nghĩa siêu thoát giả. Cho dù là thánh chủ cũng bất quá tại đầu này, đảo thoát trên đường đi được so với người khác càng xa một chút thôi khoảng cách chân chính điểm kết thúc, cũng không thiếu khoảng cách. Lại nói, nếu là Ngọc Dao bên này trong tương lai có chân chính siêu thoát giả xem như người rút, cũng không khả năng thua mới đúng. Mặc dù không rõ ràng siêu thoát giả rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng càng nguyên giới từ thượng cổ đến nay trong ghi chép đều có đối với siêu thoát giả miêu tả. Chỉ dùng một câu hình dung, siêu thoát giả có khai thiên tích địa chí năng. Khai thiên tích địa bốn chữ, cũng đã đầy đủ miêu tả siêu thoát giả kinh khủng. Khi Lục Hiên nói ra cái kia đến từ tương lai bốn chữ thời điểm, Ngọc Dao cả người trên mặt xoạt một cái trắng bí mật lớn nhất cư nhiên bị người liếc thấy thấu, giờ này khắc này Ngọc Dao tâm tình cho dù dùng sóng to gió lớn bốn chữ cũng không đủ hình dung. Hít vào một hơi thật dài, Ngọc Dao nhìn chằm chằm Lục Hiên hỏi, tiên sinh đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 344, tương lai hạo kiếp. Chương 344, tương lai hạo kiếp tiên sinh đến cùng là thần thánh phương nào? Ngọc Dao khiếp sợ nhìn xem Lục Hiên, hỏi vấn đề này. Thân phận bị vật trần, lúc này Ngọc Dao mặc dù có lòng trực tiếp truy sát Lục Hiên, thế nhưng là không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Có thể liếc mắt liền nhìn ra đi ngược dòng nước người tồn tại, làm sao có thể nhìn giống như mặt ngoài đơn giản như vậy? Chẳng lẽ Lục Hiên sinh một vị chân chính siêu thoát giả? Trong lúc nhất thời, Ngọc Dao trong lòng đã đem Lục Hiên thân phận vô hạn mà phóng đại. Nếu như là như vậy, cái kia vừa rồi một mực uẩn quanh ở trong lòng lớn nhất không hiểu, có đáp án. Vì sao Lục Hiên rõ ràng cùng gia gia quan hệ không ít, có thể trong tương lai Ngọc Dao, nhưng xưa nay không có tựa gia gia trong miệng đã nghe qua Lục Hiên tên. Vì sao Lục Hiên rõ ràng đang đạo tu vi cử thế vô song, nhưng ở tương lai càn nguyên giới tao ngộ diện thế nguy cơ thời điểm, nhưng xưa nay không có ai để cập tới. Nếu như một vị chân chính siêu thoát giả mà nói, cái kia hết thảy đều có giải thích. Nghe đồn siêu thoát giả cũng là áp đạo đại đạo tồn tại ưa thích trò chơi hung trận, cũng sẽ không tại một giới bên trong đợi đến quá lâu. Có thể Lục Hiên chỉ là một vị tâm huyết dâng trào đến đây càn nguyên giới du ngoạn thế ngoại cao nhân. Trò chơi chán, tự nhiên sẽ rời đi càn nguyên giới lấy siêu thoát giả thủ đoạn, lúc rời đi thời điểm, để cho một giới người quên đi, cái kia tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên ý niệm này cùng một chỗ, liền sẽ không đè ép được. Ngọc Dao nhìn xem Lục Hiên hai mắt hiện lên bàng loãng. Lục Hiên bây giờ không biết mình, tại Ngọc Dao trong lòng, một vị hàng thật giá thật cao nhân tiền bối. Nếu là biết sợ rằng sẽ trực tiếp chết người. Tiểu nha đầu, náo động quá lớn a bất quá nếu thật là tính tới như vậy mà nói, kỳ thực cũng có thể. Mặc dù ta không có siêu thoát giả đủ loại thần thông uy năng, nhưng có một chút Lục Hiên tự tin đó chính là, cho dù là chân chính siêu thoát giả, cũng không nhất định có có thể sống. Nhiều nhất đánh cái ngang tay. Ngược lại đơn thuần so sống được lâu, Lục Hiên vậy khẳng định là đứng ở thế bất bại, ta không phải là nói quá sao? Tại hạ Lục Hiên, thiên tiên cảnh tu sĩ, kiêm chức đan sư, am hiểu trị bệnh cứu người, ngọc giao cô đường, vừa rồi tại ở dưới đề nghị như thế nào? Ở lại đây 300 năm, không đúng, 100 năm. Tại Hạ thay đem thương thế trên người chữa khỏi, đến nỗi trong cơ thể ngươi thời gian trường hà chi lực án mòn vấn đề, Tại Hạ cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết, bất quá trước. Đó, muốn đi theo ở tiếp theo đoạn thời gian." Lục Hiên nói. Lần này, Ngọc Dao không có cự tuyệt, khéo léo gật đầu một cái, Vãn Bối xin nghe Tiễn Bối phân phó, bất quá liên quan Vãn Bối thân phận còn xin Tiễn Bối hỗ trợ giữ bí mật, thật sự là can hệ trọng đại, vì can nguyên giới Vãn Bối thân phận tuyệt đối không thể bị người khác biết. Lúc này, Ngọc Dao trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ xúc động muốn thỉnh cầu Lục Hiên trợ giúp cứu vớt Càn Nguyên Giới. Bất quá, càng là cao nhân Tiễn Bối Tính tình càng là khó mà nắm lấy, vạn nhất nhất thời xúc động tùy tiện đưa ra yêu cầu, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên, Ngọc Dao chỉ có thể nén nỗi kích động trong lòng, vào giờ phút này mới xem như chân chính thấy được hy vọng. Quả thật, nàng xuyên việt thời không chẳng chẳng hà, vì ngăn cản tương lai cả nguyên giới bên trong một hồi hạo kiếp. Bất quá tất nhiên xưng là hạo kiếp, chắc chắn sẽ không dễ dàng giải quyết. Cho dù là dựa theo kế hoạch lúc trước, hoàn thành cái gọi là sứ mệnh cũng bất quá là đem hạo kiếp đi tới thời gian lui về phía sau chỉ hoán một chút thuế nguyệt thôi. Dù sao vị kia phát động hạo kiếp người, từ lúc này sớm đã vô địch tại thế nếu là đến một vị chân chính siêu thoát giả đại năng trợ giúp mà nói, cái gọi là hạo kiếp bất quá là một chuyện nhỏ thôi. Ngọc Dao lần thứ nhất cảm thấy vận mệnh triều cố, chỉ cần có thể ngăn cản hạo kiếp phát sinh, cái kia tương lai hết thảy tiếc nuối đều có thể tránh. Vì thế, Ngọc Dao có thể giao bất kỳ vật gì. Nghe được một tiếng này tiền bối sư hô, Lục Hiên Vương bất quá cẩn thận, giống như cũng không có vấn đề. Ngọc Dao hậu nhân nguyên bảo, dựa theo tuyến thời gian bây giờ còn chưa xuất sinh, lấy mình cùng nguyên bảo quan hệ, tiếng này tiền bối gánh vác được. Bất Quá Ngọc Dao lại là thánh chủ phân hồn chuyển thế một trong, theo lý thuyết nhất định là vợ của mình, Lục Hiên trong lòng âm thầm đối với Nguyên Bảo nói một tiếng xin lỗi huynh đệ, ta cũng không muốn, đây không phải đúng dịp sao? Kỳ thực trong tim ta kháng cự, ha ha ha. Suy nghĩ một chút sau đó, Lục Hiên đối với Ngọc Dao nói, chữa thương sự tình trước tiên không đợi, chờ ta chuẩn bị một vài thứ lại bắt đầu, trước tiên nói cho ta một chút càn nguyên giới tương lai chuyện gì xảy ra a? Còn có ngươi xuyên về về. Tiền bối, Ngọc Dao tuân mệnh. Thời khắc này Ngọc Dao rất khéo léo, theo từ từ mà nói thuật, tương lai chuyện sắp xảy ra, dần dần truyền vào Lục Hiên trong hai. Trên thời gian khoảng cách bây giờ 75 ức năm sau đó, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nói thật, Lục Hiên thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy lâu đợi đến bây giờ mới sống hơn 1 vạn năm 75 ức năm sau đó. Thật là xa xôi. Nhân tiên thọ nguyên 10 vạn năm, địa tiên 20 vạn, thiên tiên 50 vạn, huyền tiên 500 vạn, kim tiên 1000 vạn, đại la 1 ức, phong hào đại la 10 ức năm, tiên vương 50 ức, tiên đế 120 8 ức, đồng thời 120 8 ức làm một cái kỷ nguyên, vũ trụ sinh diệt một lần. Căn cứ căn nguyên giới điển tịch ghi chép, từ sớm nhất thượng cổ thời đại đến bây giờ, Càn Nguyên Giới tồn tại lịch sử có 50 ức năm 75 ức năm sau đó, cũng chính là Càn Nguyên Giới sinh ra 125 ức năm. Cách một kỷ nguyên còn kém 3 ức năm. Theo lý thuyết đến lúc đó, Càn Nguyên Giới nhiều nhất tại 3 ức năm thời gian sẽ mở ra một lần sinh diệt. Vũ trụ sinh diệt, trừ ra siêu thoát cảnh tồn tại bên ngoài, cho dù là tiên đế cũng biết vẫn là quy tắc vũ trụ, dù là ai cũng không cách nào tránh đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối không có hy vọng. Có năng lực vẫn là có thể thoát đi Càn Nguyên Giới. Trừ thiên vạn giới rộng lớn vô biên, Càn Nguyên Giới cũng không phải duy nhất thượng giới. Tương tự giới vực đương nhiên là tồn tại cứ sớm nhất thượng cổ điện tịch ghi đi chép, hiện nay Càn Nguyên giới Đông Đạo sinh linh, bao quát nhân tộc, cũng đều là từ khác sắp phải mở giới vực rời tới. Cho nên thật đến lúc đó, không đến mức sinh linh đô thán. Nhưng di chuyển loại chuyện này, không phải tất cả mọi người đều có thể làm được, điểm này có yêu cầu tương đối. Nhất định phải là cùng Càn Nguyên giới dạng vực không sâu người mới có thể tại thời khắc cuối cùng rời đi Càn Nguyên giới. Thiên đạo quy tắc, cái gì gọi là dạng vực không đậm? Đơn giản điểm tới, đại la cảnh phía dưới. Nhưng phàm là đại la cảnh tu sĩ, đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ có thể nói là thiên nhân hợp nhất, chắc chắn không thể tách rời. Trơ trặm chẽ ràng buộc phía dưới, trừ phi đột phá siêu thoát cảnh, bằng không tuyệt đối không cách nào rời đi càn nguyên giới. Cứ như vậy, cũng liền đưa đến đến mọi vũ trụ sinh diệt thời điểm, liền sẽ có một chút không cam tâm rơi xuống bên rìu, làm ra một chút người người oán trách sự tình. Càn nguyên giới tại 75 ức năm sau đó, sẽ ra một kiện những chuyện tương tự. Có một vị đại năng vì truy cầu siêu thoát chí lộ, mở ra một hồi từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe huyết tế đại trận. Dự định lấy càn nguyên giới toàn bộ sinh linh sinh mệnh làm đại giá, cưỡng ép đột phá siêu thoát chí lộ. Ngọc Dao chưa hề nói người nọ có tên chữ. Tại càn nguyên giới, đối với đại năng là không thể gọi thẳng tên. Nếu không sẽ bị cảm giác được. Giống như Ngũ Đế, Đông Đạo Càn Nguyên giới tu sĩ, cũng là tôn xưng nhân gia xưng hảo, ai dám gọi thẳng tên. Mà đối với có chút tồn tại, cho dù là niệm hắn xưng hảo, cũng sẽ bị hắn cảm ứng. Bởi vậy, Ngọc Dao đang giảng giải bên trong một mực lấy người kia ba chữ để thay thế. Bất quá Lục Hiên trong lòng biết người nọ là ai, ngoại trừ Thánh chủ, không còn gì khác căn. Chương 345, khuyên giải Ngọc Dao. Chương 345, khuyên giải Ngọc Dao 75 ức năm sau đó, Càn Nguyên giới thánh địa thánh chủ vì bước vào siêu thoát chi lộ, mở ra huyết tế dự định lấy toàn bộ càn nguyên giới sinh linh tính mệnh làm đại giá trợ đột phá sau cùng gông cùng xiển xích. Ngọc Dao tại thời đại kia, càn nguyên giới hơn 9 thành chủng tộc cũng đã chết ở trong trận kia huyết tế. Cuối cùng chỉ có nhân tộc tại 17 vị tiên đế cảnh dẫn dắt phía dưới đau khổ chèo chống. Bất quá dù vậy, cũng chỉ có thể tạm thời ở nút, thánh chủ thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù còn chưa trở thành chân chính siêu thoát giả, nhưng có siêu thoát giả cảnh giới tu sĩ chí lực, nhân tộc bị diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vi cứu vãn nhân tộc, cứu vãn càn nguyên giới vận mệnh, 17 vị tiên đế lấy tế hiến tự thân làm đại giá, mở ra một tòa thượng cổ đại trận. Không chỉ như thế, vì mở ra trận này, nhân tộc một nửa sinh linh cũng đồng dạng bỏ ra sinh mệnh của mình. Ròng rã hức hức vạn đầu hoạt bát sinh mệnh, tại đại trận kia sau khi mở ra, đều trở thành tế hiến chi vật. Ngọc Giao sư môn huynh đệ tỉ muội, trưởng mối bằng hữu, thân nhân phụ mẫu, còn có cực kỳ sủng ái gia gia của hắn đều hy sinh. Quý nói, Ngọc Giao gia gia Nguyên Bảo. Sau khi 75 ức năm, Nguyên Bảo cũng là một vị tiên đế cảnh đỉnh phong tồn tại, khoảng cách siêu thoát giả cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Thời điểm đó Nguyên Bảo nhân tộc Kình Tiên chi trụ, nếu không có tại, nhân tộc sớm đã bị thánh chủ tiêu diệt. Sau khi bỏ ra nhiều như vậy lại rơi và kia có thể cầu thông thời gian trưởng hà đại trận cuối cùng bị khởi động. Ma Sếp như bị người lựa chọn, Ngọc Dao vượt ngang 75 ức thâm niên khoảng không đi tới bây giờ thời đại. Sứ mạng của nàng chỉ có một cái, đó chính là ngăn cản thánh chủ, cũng không phải nói muốn giết thánh chủ. Lấy thánh chủ tu vi trước mắt, đã sớm tại càn nguyên giới vô địch. Ngọc Dao nhưng không có giết chết thánh chủ năng lực vì chém giết thánh chủ trọng yếu nhất một bộ phân thân. Hoa Cận Chi, tại trong cái thời không kia, hoa 1 năm 7 cận chi đồng dạng là thứ nhất đã thức tỉnh bản thân ý thức thánh chủ phân hồn. Bất quá bởi vì không có Lục Hiên tồn tại nguyên nhân, tại hơn tỷ năm sau đó mới từ Thương Long đại lục bên trên trong phong ấn phát huấn. Thoát huấn sau đó Hoa Cận Chi trở lại Càn Nguyên giới, dùng 40 ức năm tu luyện đến tiên đế cảnh, cuối cùng trở thành thánh chủ địch nhân lớn nhất. Thậm chí nhiều lần đều kém chút lấy phân hồn chi thân chém giết thánh chủ bản tôn đáng tiếc cuối cùng vẫn là vẫn lạc tại trong tay thánh chủ cái kia thánh chủ cũng là tại chôn vệ Hoa Cận Chi cố này tiên đế cảnh đỉnh phong phân hồn sau đó, thực lực mới đạt tới lấy sức một mình hủy diệt Càn Nguyên giới tình cảnh. Nghe đến đó, Lục Hiên trung quy là biết rõ ngọc dao vì sao muốn truy sát Hoa Cận Chi. Trong cơ thể của nàng có khi quang trường Hà còn sót lại sức mạnh. Chỉ cần lấy cố lực lượng này giết chết Hoa cận chi Hoa cận chi cố này, phân hồn cũng sẽ không bị Thánh chủ tôn vệ đã mất đi Hoa cận chi cố này phân hồn cảm lộ. Thánh chủ về sau cũng tất nhiên sẽ không trưởng thành như vậy mức độ biến thái đến lúc đó cho dù 75 ức năm sau đó, vẫn như cũ có lòng muốn muốn huyết tế Càn Nguyên giới sinh linh. Càn Nguyên giới đông đảo tu sĩ cũng có đánh bại khả năng. Bất quá Ngọc Dao vạn vạn không nghĩ tới, tại mới vừa đến khoảng thời gian này Càn Nguyên giới, dự định thông qua Thương Long tổ tông mà xuyên qua hạ giới thời điểm, phát hiện Hoa cận chi đã giải trừ phong ấn thực lực cũng đạt tới kim tiền cảnh. Vốn là nếu là như vậy Ngọc Dao cũng là có năm chắc đánh giết Hoa Cận Chi. Dù sao nàng xuyên về phía trước có đại la cảnh tu vi, mặc dù bởi vì xuyên qua nguyên nhân bản thân bị trọng thương, nhưng đối phó với chỉ có kim tiên cảnh Hoa Cận Chi cũng không thành vấn đề. Dù sao cũng là thánh chủ phân hồn một trong, cũng hoàn thành tự ngã rất tỉnh. Tại trên tuyến thời gian của nàng, kế Hoa Cận Chi sau đó thứ hai cái thức tỉnh phân hồn, cho nên cùng cảnh giới phía dưới chiến lực cũng không tại Hoa Cận Chi phía dưới. Thậm chí bởi vì từ có chút vô số tiên đế cảnh cường giả dã dượi duyên cơ, còn muốn so Hoa Cận Chi mạnh một chút. Nhưng bạn vạn không nghĩ tới, ngoài ý muốn lại xảy ra Hoa Cận Chi không biết từ nơi nào nhận được một kiện đỉnh cấp tiên khí. Tại món kia đỉnh cấp tiên khí dưới sự giúp đỡ, chưa từng đánh Hoa Cận Chi, sau đó mới có 1000 năm truy sát hành trình. Cũng may, 1000 năm bên trong thực lực của nàng một mực tại khôi phục, tại gần nhất một lần đuổi kịp Hoa Cận Chi đáng tiếc đối chiến bên trong đánh giá sai trong tay Hoa Cận Chi món kia tiên khí uy lực, cuối cùng mới rơi vào một cái lưỡng bại câu thương hạ trạng. Nghe xong tất cả giáng thuật sau đó, Lục Hiên không khỏi thuận tức thật lâu. May tốt số, thần sớm cứu ra Hoa Cận Chi. Nếu không con râu liền không có vết thương trên người của ngươi thế ta sẽ cho giải quyết, thời gian chi lực an ổn cũng không phải vấn đề. Về sau an an ổn ổn chờ ở cái thế giới này, đến nỗi càn nguyên giới hạ kiếp, không cần để ở trong lòng, chuyến thời gian này càn nguyên giới thì sẽ không có hạ kiếp. Lục Hiên nói 75 ức năm, quá xa. Hoàn toàn không cần lâu như vậy, Lục Hiên có lòng tin tuyệt đối mình có thể trước đó trưởng thành đến không sợ thánh chủ tình cảnh. Thiên tiên cảnh sau đó, Lục Hiên mặc dù vẫn như cũ không cách nào điều động thể nội thời không chi lực, nhưng đã dần dần có thể quan trắc. Dưới loại trạng thái này, thực lực của hắn cảnh giới tăng lên tốc độ, nhanh đến mức rõ người lại cho Lục Hiên mấy trăm năm thời gian có lòng tin đột phá huyền tiên cảnh. Và năm bên trong nhất định vào kim tiên, 10 vạn năm bên trong tất thành đại la, 100 vạn năm bên trong tiên đế có hy vọng đây không phải cuồng vọng đối với người khác mà nói, càng là tu hành đằng sau sẽ càng chậm. Nhưng mà đối với có khi quang chi lực Lục Hiên, càng đi về phía sau tốc độ tu hành của hắn chỉ có thể càng nhanh. Thậm chí tu luyện tới tiên đế cảnh sau, có thể mượn nhờ thời gian chi lực dễ dàng đạt vào siêu thoát chi lộ. Thời gian này sẽ không quá dài đến lúc đó thánh chủ với hắn mà nói tiện tay có thể diệt tiền mối, vì cái gì? Ngọc Dao không hiểu hỏi. Lục Hiên nói, thật sự cho là mình trở về quá khứ sao? Chẳng lẽ không phải sao? Ngọc Dao trợn to mắt. Nếu không phải là Kiên Kỷ Lục Hiên thân phận, thật muốn nói một câu đây không phải nói nhảm sao? Dĩ nhiên không phải, thời gian chi lực nếu như chỉ là đơn giản quá khứ tương lai mà nói, cũng sẽ không chỉ là siêu thoát phía trên sức mạnh." Lục Hiên nói. Những năm này thông qua không ngừng quan sát thời gian chi lực tồn tại, đối với thời gian chi lực lý giải, Lục Hiên so bất luận kẻ nào đều khác sâu tại thời đại kia hoa cận chi có sớm thoát hơn sao? Tại thời đại kia có ta tổn tại sao? Lục Hiên hỏi hai vấn đề. Ngọc Dao lắc đầu đây không phải là, tất nhiên thời đại này cùng thời đại kia trong lịch sử không giống nhau. Vậy ngươi rượi vào cái gì trở về quá khứ?" Lục Hiên lại hỏi. "Lần này Ngọc Dao xa vào đến chấm 4." Nhưng nàng vẫn là không có lĩnh hội được Lục Hiên lời nói bên trong ý tứ. Lục Hiên lại nói tiếp, "Trên thế giới vĩnh viễn sẽ không có hai mảnh giống nhau lá cây, cũng tương tự vĩnh viễn sẽ không có cái gọi là quá khứ, đi qua sở dĩ có thể xưng là đi qua, là bởi vì đã trở thành chuyện cũ, chuyện cũ không thể truy, đối với ngươi mà nói, thế giới này cũng đi qua, chẳng bằng tương lai." Kế sau đó thời đại tiếp tục phát sinh tương lai, từ ngươi xuyên việt trở về một khắc này, thời đại này cùng thời đại kia chỗ không đồng dạng, về sau phát sinh sự tình tự nhiên cũng biết không giống nhau. Cái thời đại kia Hạo Kiếp cũng sẽ không chúng ta cái thời đại này Hạo Kiếp, đương nhiên cho dù không đến vậy không giống nhau, bởi vì có ta ở đây. Lục Hiên nói xong lời cuối cùng, lại bổ sung một câu. Ngọc Dao vẫn là một bộ bộ dáng cái hiểu cái không. Nửa ngày sau vô lực tê liệt ngã xuống trên ghế, tiếp đó thất thần hỏi một câu, nếu là không vậy ra ra chẳng lẽ hy sinh một cách vô ích sao? Lục Hiên cảm giác có chút buồn cười, làm sao lại hy sinh vô ích, không phải cứu được sao? Nếu như lưu lại thời đại kia, kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Đến nỗi, Lục Hiên chưa hề nói, Ngọc Dao hiểu có thể, một người sống trên thế giới này lại có có ý tứ gì đâu? gia đình nguyện cùng mọi người cùng nhỏ chết. Lục Hiên lời nói tựa hồ thật sự đã kích nha đầu này. Rõ ràng là gánh vác thay đổi thế giới vận mệnh sứ mệnh, nhưng cuối cùng Lục Hiên lại nói cho nàng, làm sự tình hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì để cho Ngọc Dao tâm trong nháy mắt hỏng mất đứa lần. Lục Hiên vỗ nhẹ đầu. Bị Lục Hiên đánh, Ngọc Dao Trung Quy là hơi hơi lấy lại tinh thần thời gian trưởng hà một con rồng, tất nhiên có thể đi ngược dòng nước, tự nhiên có thể xua dòng, thật tốt tu hành, chờ ngày nào đó thực lực của ngươi đạt đến siêu thoát chi cảnh thời điểm, tự nhiên có thể đi trở về thời đại của ngươi thậm chí có thể trở lại rồi đi nháy mắt kia, đến lúc đó tự nhiên có thể cứu vớt thế giới của ngươi." Lục Hiên một câu nói kia, trong nháy mắt cho Ngọc Dao mang đến hy vọng mới, nhìn sướng lên Tiểu Tuyết, liền lên Phi Lô Tiểu Tuyết Internet. Có thật không tiền bối. Ngọc Dao hai mắt tỏa sáng. Lục Hiên gật đầu, "Thật sự, trong chuyện này ta không cần thiết lựa ngươi, những người khác muốn tới ngươi thời đại kia cho dù là siêu thoát giả cũng phải nhìn vật khí, nhưng trên người ngươi có tự thân thời đại ân ký, trở về rất dễ dàng, chỉ cần có thời gian chi lực tương trợ là được." Không có ai so Lục Hiên càng hiểu thời gian chi lực, siêu thoát giả cũng không được đương nhiên con lửa ra ngoại trừ. Ngọc Dao chung quy là một lần nữa tỏa sáng xin cơ. Bất quá sau một khắc Lục Hiên một câu nói để cho trở nên hết sức xấu hổ, đương nhiên, ta sở dĩ không để đuổi theo Zetsu Hoa Cận Chi còn có một cái khác đặc biệt trọng yếu nguyên nhân riêng. Ngọc Dao nháy hai cái con mắt. Nguyên nhân riêng? Hoa Cận Chi thệ tử của ta. Lục Hiên nhẹ nhàng nói. Câu nói này vừa ra, Ngọc Dao cá nhân đều hóa đá. Tiếp đó mới phản ứng được, vì cái gì phía trước Lục Hiên, cho dù không tới đây cái thời đại cũng cùng thời đại không giống nhau. Làm nửa ngày nguyên lai like hết thảy biến số đang ở trước mắt vị tiền bối này trên thân ái nghĩ không ra cái thời đại này Hoa Cận Chi lại có như thế vật khí có thể ôm vào một vị siêu thoát giả đủ. Nghe Lục Hiên nói nhiều như vậy, Ngọc Dao trong lòng nhận định tuyệt đối là siêu thoát giả. Bằng không Lục Hiên không có khả năng biết nhiều như vậy đồ vật. Phải biết, vừa rồi Lục Hiên những cái kia, tại Ngọc Dao thời đại, cho dù là tiên đế cũng không biết, bất quá sau khi hết kiếp sợ, còn lại cũng là lúng túng. Truy sát nhân gia thê tử 1000 năm, bây giờ còn phải dựa vào nhân gia đến cứu mạng sáu. Luân Ngọc Dao một đời kinh nghiệm phong phú, cũng không khỏi sa vào đến trong lúng túng. Ngón chân không ngừng mà trên mặt đất bắt tới chỗ tới, hắn không thể chụp ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách tốt, đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta muốn bắt đầu luyện dược. Từ ngày mai trở đi vì ngươi chữa thương." Nói xong mấy câu nói đó, Lục Hiên trực tiếp rời khỏi gian phòng. Lưu Lại Ngọc giao một người đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau một hồi lâu, Ngọc Dao trung quy là đón nhận tin tức này, nhưng lập tức lại nghĩ tới, Hoa Cận Chi cùng nàng một dạng cũng là thánh chủ phân hồn một trong. Mặc dù là hai thế giới thánh chủ, nhưng bản nguyên chi lực giống nhau như lúc, cho nên Hoa Cận Chi một chút cảm thụ cũng cảm nhận đến. Không trách trước kia mỗi lần cùng Hoa Cận Chi tiếp xúc thời điểm, nội tâm của nàng sẽ thỉnh thoảng sinh ra một câu ngọt ngào cảm giác. Nguyên lai vấn đề ở chỗ này đây. Vậy nếu là nghĩ như vậy, Vạn Nhất vãn cuối cùng Hoa Cận Chi làm một chút chuyện ngượng ngùng có phải hay không cũng biết cảm giác được. Nghĩ đến đây, Ngọc Dao khuôn mặt liền càng thêm đỏ lên. A nha, điều này khiến người ta về sau đối mặt tiền bối a. Đơn giản xấu hổ chết người. Ngọc Dao triệt để luống cuống, tâm hoàng ý loạn ngổm năm. Gia gia phòng, con lựa da nằm ở Lưu Ly li hào bong thuyền phơi nắng đến nỗi nguyên bảo, nhưng là nhìn chằm chằm một cái đầu heo đang cùng mẹ của mình video đương nhiên, là dùng tiên thuật video ư a, trước tiên đừng quản ta mặt mũi này là chuyện gì xảy ra, cái này không trọng yếu, ta cho ngươi biết, cha ta xuất quý, vừa rồi ta nhìn thấy một cô gái. Nhi tử ta sắp định, huyết mạch chi lực thì sẽ không bằng người. Nữ hài kia lớn lên cùng ta rất giống, Lao cha chắc chắn xuất quý. Đi, ta biết, nữ hài ta chắc chắn mang về cho ngươi, cũng là muội muội ta, đương nhiên không thể đặt ở bên ngoài mặc kệ, bất quá Lao cha nơi đó cần phải thật tốt trị một chút. 3 ngày không đánh lên phòng Bắc Ngói, lòng can đảm càng lúc càng lớn, dáng cong ở bên ngoài chồng người, thật sự là đáng chết. Lục Hiên mới vừa ra tới, liền nghe được Nguyên Bảo đoạn văn này đại hiếu tử a. Tuyệt đối là phía trước tất cả vì đại hiếu tử. Lục Hiên không biết mình Nguyên Bảo phụ thân sẽ có kết quả gì, bất quá từ Nguyên Bảo trong lời nói có thể đánh giá ra, mẹ của hắn tuyệt đối là kim gia đỉnh chối thực vật tồn tại bị đỉnh chuỗi thực vật tồn tại để mắt tới, coi như không chết sợ rằng cũng phải lột một tầng da. Huy Kim lão cha mặc niệm 3 phút. Trờ Nguyên Bảo cúp máy video, Lục Hiên lúc này mới đi đến trước mặt của hắn, chậm rãi mở miệng nói ra bên trong cô nương kia không phải muội muội của ngươi. Nguyên Bảo sững sốt một chút, không phải muội muội, chẳng lẽ là tỷ tỷ? Đáng tiếc, ta vẫn muốn một người muội muội, bất quá tỷ tỷ cũng không tệ. Cũng không phải tỷ tỷ. Lục Hiên lại nói, không phải muội muội, cũng không phải tỷ tỷ. Nguyên Bảo lần này mơ hồ, chẳng lẽ còn có thể là cô cô ta không thành? Không có khả năng, tu vi của nàng mặc dù cao hơn ta, Nhưng Nguyên Kỷ tuyệt đối không có khả năng lớn hơn ta, chắc chắn ta đời này người. Lục Hiên lần này không biết nên tại sao cùng giải thích, chắc chắn không thể ăn ngay nói thật. Ngọc Dao chân thực lai lịch hay là phải giữ bí mật, tối thiểu nhất bây giờ không thể để người ta biết, bằng không cả nguyên giới sẽ phát sinh biến hóa gì, Lục Hiên cũng đoán trước ba tám không đến. Thở dài, khẽ lắc đầu, ngược lại tin ta không tệ, vừa rồi giống như đem cha người gài bẫy. Lần này Nguyên Bảo thật sự không tự tin, chẳng lẽ là có hiểu lầm. Thật sự? Nguyên Bảo mở miệng hỏi. Lục Hiên nghiêm túc gật đầu một cái, 10 trên 10 chắc chắn. Cợt mờ ở, xong xong xong. Nguyên Bảo luống cuống tay chân lấy ra vừa rồi thu hồi la bàn, nán pháp quyết dự định liên hệ mẫu thân đáng tiếc, pháp quyết bóp ra đi nửa ngày, trên la bàn một điểm động tĩnh cũng không có năm. Lúc này tụ bảo các tập bộ, kim gia hậu viện. Nguyên Bảo lão cha đang tại mừng rỡ kiểm kê mấy năm tụ bảo các lợi tức. Một năm trôi qua đi, tụ bảo các lợi nhuận lại tăng lên mấy cái phần trăm. Nhưng lại tại tràn đầy tự đắc thời điểm, cửa gian phòng bị người lập tức từ bên ngoài phá tan. Tiếp đó Nguyên Bảo lão cha nhìn con dâu đằng đằng sát khí đứng ở cửa. Lôi sát khí này lúc này ngưng kết thành thực chất, mắt thường đều có thể thấy rất rõ ràng. Nguyên Bảo lão cha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đang muốn mở miệng hỏi tham con dù yên nào. Nhìn con râu trong nháy mắt tiêu thất, một cái thuần di xuất hiện ở trước mặt mình. Tiếp đó bao cát lớn năm đấm trực tiếp rơi xuống. Khá lắm, Nguyên Bảo mẫu thân đại la cảnh cường giả. Khó lường a. Nguyên Bảo lão cha mặc dù không biết con râu tại sao lại vô duyên vô cớ đối với nổi giận, nhưng phản ứng đầu tiên chạy trốn. Nhưng vừa mới với cái tâm câu thông thiên địa, muốn tuần di, lại phát hiện không gian bốn phía đã sớm bị đại trận trỗ giam cầm sùng mình, cũng lựa ta. Nguyên Bảo lão cha quát to một tiếng, tiếp đó ngay sau đó trong phòng hét thảm một tiếng. Kế tiếp đều thảm không ngừng. Ngoài phòng sùng minh một mặt đầy náy lao đệ. Xin lỗi à, không phải huynh đệ ta không trừng nghĩa, thật sự là cái kia con râu quá hung tàn. Chương 346, cuối cùng từng kiến. Chương 346, cuối cùng từng kiến. Mấy ngày kế tiếp, Lục Hiên mỗi ngày đều sẽ vì Ngọc Dao nhằm vào tự thân thương thế chuyên môn luyện chế một khóa đàn dược. Hơn nữa thông qua thanh đế trưởng sinh quyết vì trải vết cơ thể. Ngọc Dao thương thế trên người thực sự nhiều lắm, tốt nhất chữa trị ngược lại là cùng Hoa Cận Chi lúc đối chiến bị thương. Trước đây vết thương cũ đều ngoan cố, chỉ có thể chậm rãi trải ướt. Muốn duy nhất một lần trị liệu hoàn thành, một kiện chuyện không thể nào đến nỗi thời gian chi lực tạo thành ngăn mọn thương thế. Tại Lục Hiên xem ra ngược lại là chuyện nhỏ. Mặc dù trước mắt hắn không khống chế được trong cơ thể mình thời gian chi lực, nhưng lại có thể thông qua dẫn dắt chi pháp, đem trong cơ thể của Ngọc Dao thời gian chi lực dẫn đạo tiến trong cơ thể mình. Nói như vậy, trong cơ thể của Ngọc Dao thời gian chi lực nếu một giọt nước, cái kia trong cơ thể của Lục Hiên thời gian chi lực một vùng biển mênh mông. Chất lượng chênh lệch to lớn như thế tình huống phía dưới, chỉ cần Lục Hiên dùng tiên nguyên chi lực tại trong cơ thể của Ngọc Dao thiết lập một cái lẫn nhau liên tiếp thông đạo, liền có thể một cách tự nhiên đem cỗ này thời gian chi lực hấp dẫn ra đương nhiên, một cái hao phí thời gian sự tình. Sơ bộ, ngắn nhất cũng muốn 5-60 năm. Bất Quá chờ Lục Hiên đem những thứ này thời gian chi lực toàn bộ dẫn dắt sau khi đi, còn lại thương thế Lục Hiên không quan tâm, Ngọc Dao cũng có thể tự lãnh điều kiện tiên quyết là lại không thể dùng một chiêu kia cái gọi là Thiên Địa Đồng Quy. Bất Quá Ngọc Dao bắt đầu từ ngày thứ hai, mỗi khi nhìn thấy, cũng là một mặt đỏ bừng bộ dáng. Liên đầu cũng không dám ngẩng lên một khi trị liệu kết thúc, liền sẽ bay mau tránh về gian phòng của mình, cả ngày đều không ra khỏi cửa. Thật sự là kỳ quái có đáng sợ như vậy sao? Lục Hiên buồn bực năm. 28 lại nói Nguyên Bảo, mấy người Nguyên Bảo lại một lần nữa liên hệ với Mâu thân mình thời điểm, sau 1 tháng sự tình, Một tháng này, Nguyên Bảo la bản trong tay liền không có đưa ra. Liên hệ với sau đó, Nguyên Bảo dựa theo Lục Hiên lời nói giải thích một lần, Ngọc Dao thân phận có thể là hiểu lầm. Lúc đó Lục Hiên đứng tại Nguyên Bảo cách đó không xa, mặc dù không có nhìn thấy hình ảnh, nhưng lạ từ Nguyên Bảo phương hướng nghe được một tiếng triền miên thê thảm, lại ẩn chứa vô tận uỷ khuất tiếng khóc. Thanh âm kia có thể nói là người nghe rơi lệ, người gặp thương tâm. Liên Lục Hiên tâm tình của mình đều không khỏi chịu đến lây nhiễm, ở sâu trong nội tâm tuân gia vô tận thông cảm cùng thương hại đại ca, kim gia ta đoán chừng tạm thời là trở về không được, những ngày tiếp theo sợ rằng phải làm phiền ngươi. Quay điệu video sau đó, Nguyên Bảo đi đến Lục Yên trước mặt lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói ra. Lục Yên biểu thị lý giải, cũng không nói lời an ủi, chỉ là vỗ bả vai của hắn một cái, cho hắn một cái tự cậu phúc ánh mắt. Một cái này, Nguyên Bảo chắc chắn chạy không khỏi đi. Hòa thượng chạy được, miếu không chạy được chắc chắn không có khả năng cả một đời không quay về A5. Những ngày tiếp theo, lại tiến nhập quý đạo. Bất quá mỗi ngày xem bệnh làm nghĩa danh mạch từ 30 rất xuống 10 cái. Thời gian còn thừa lại muốn cho Ngọc Dao trị liệu thương thế. Ngọc Dao vết thương trên người, tại Lục Yên xem ra, mỗi một chỗ đau đớn cũng là khó được kinh nghiệm lâm sàng. Vẹn vẹn một mình nàng đỉnh phía ngoài 30 người. Tu ở Dạ Tần Thành các tu sĩ mặc dù đối với danh nghịch này bạo giảm một chuyện không hài lòng, nhưng cũng không dám náo sự. Coi như không có tụ bạo các tiến tu rồi, cũng không dám đắc tội một vị Đan đạo đại sư. Thời gian từng điểm đi qua, lục hiên Dạ Tần Thành có 100 năm thời gian trong 100 năm, Đan đạo tu vi cuối cùng làm tiếp đột phá, đạt đến đại sư chân chính cảnh giới. Bình thường 10 vạn năm tiên giai linh dược chỉ cần không phải đặc biệt ít chú ý hắn đều có thể dễ dàng từ không sinh có, hạ bút thành văn đương nhiên, một chút đặc thủ tiên giai linh dược vẫn như cũng làm không được. Tiếp xúc số lượng quá ít, bộ phận này tiên giai linh dược linh tính còn không có hiểu rõ trừ cái đó ra, bởi vì châu ngọc giao chữa thương duyên cớ, Thanh Đế Trường Sinh quyết tại 100 năm có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng bước vào tầng thứ 7. Vốn là kế hoạch ngàn năm đột phá, không nghĩ tới bởi vì ngọc giao tồn tại, chỉ dùng trong năm, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Tầng thứ 7 Thanh Đế Trường Sinh quyết ngoại trừ bồi dưỡng linh dược cùng tiên tài địa bảo tốc độ tăng lên thật nhiều, chỉ liệu thương thế năng lực cũng đã nhận được gần trăm lần tăng cường, đặc biệt là gia trì tại Lục Hiên trên người bị động chữa trị hiệu quả càng là đáng sợ. Lục Hiên thậm chí hoài nghi, bây giờ đứng tại chỗ bất động, để cho một vị kim tiên cảnh tu sĩ đánh Tuột thương tốc độ cũng theo không kịp tự lạnh tốc độ thanh đế trưởng sinh quyết thật sự là đáng sợ a chỉ bằng vào điểm này, không hổ tiên đế cảnh công pháp tiến tu rồi. À, đúng, trong 100 năm tu vi lục hiên cũng không kéo xuống, 10 năm trước cuối cùng đột phá thiên tiên bình cảnh, đạt đến huyền tiên chi cảnh. Chiến lực lại một lần tăng cường ở sâu trong nội tâm cảm giác đại la, hắn đều có thể đi va vào, vào. đường nhân, lục hiên sẽ không ngu như thế, đi tìm đại la cảnh tu sĩ phiền phức. Mạnh không mạnh chỉ cần mình biết liên tốt, cần gì phải nói cho những người khác đâu. Nói xong những thứ này, lại đến nói một chút lòng dao. Trong năm thời gian, lục hiên đã đem trên người nảng thương thế triệt để chữa trị. Tại thương thế trị liệu xong một khắc này, tu vi của nàng trực tiếp khôi phục được thời kỳ đỉnh phong, đặt đến đại la chi cảnh. Nhìn đến Lục Hiên đều có chút hâm mộ. Bất quá dù vậy, Ngọc Dao bây giờ mỗi lần nhìn thấy Lục Hiên, một bộ túi đầu đỏ mặt dáng vẻ. Cũng may có trăm năm thời gian ở chung, ngược lại là không có mỗi ngày trị liệu hoàn tất liền trực tiếp trốn đến trong phòng đi. Rảnh rỗi không có việc gì cũng biết cùng đại gia tâm sự. Bất quá Nguyên Bảo bây giờ đối với Ngọc Dao thân phận cầm thái độ hoài nghi. Nếu không có một lần Ngọc Dao lấy đạo tâm lậpệ, tuyệt đối không phải Nguyên Bảo muội muội hoặc tỷ tỷ. Nói không chừng ngày đó Nguyên Bảo lại sẽ đi cho hắn mỗ thân cáo trạng. Một ngày này Dạ Tần Thành bầu trời mỗi ngày chữa bệnh từ thiện tiếp tục, nhìn sướng lên Tiểu Thuyết, liền lên Phi Lô Tiểu Thuyết Internet. Kỳ thực tại đang đạo tu vi đột phá, chữa bệnh từ thiện đã không có gì cần thiết, phổ thông thương thế không giúp được Lục Hiên. Trừ phi là một chút đặc biệt hiếm lạ hiếm thấy mới được. Bất quá loại thương thế này, 100 năm Lục Hiên cũng không có gặp qua mấy cái. Thuộc về có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Nhưng mà cân nhắc hoa cận chi Lục Hiên vẫn là quyết định tại Dạ Tần Thành chờ lâu thêm mấy ngày. Bây giờ Ngọc Dao bên này đã giải quyết cũng cần phải cùng mình con dâu gặp lại. Một ngày này, Dạ Tần Thành bên ngoài một tòa trong núi hoang, vô số lôi kiếp phun trào. Nếu là có người đi ngang qua nơi này, nhất định sẽ phát hiện lôi kiếp chính là Đại La cảnh thiên kiếp. Bước vào tiên cảnh sau đó, tiên kỳ tu luyện không có bất kỳ cái gì thiên kiếp duy trì có Đại La cảnh thiên kiếp tồn tại. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, liền có thể trở thành càn nguyên giới tu hành kim tự tháp đứng đầu nhất cái kia một đợt tồn tại. Lần này thiên kiếp kéo dài suốt 9980 ngày. Cuối cùng khi thiên kiếp kết thúc về sau, một đạo thân ảnh màu đỏ từ trong kiếp vân kia đi ra không nghĩ tới lần này thụ thương ngược lại để cho ta nhân họa đắc phúc, sóng trạm đến luân hồi ma bản bản nguyên chi lực, nhất cử bước vào Đại La chi cảnh, cái kia bà điên, đừng có lại để cho ta gặp ngươi. Bằng không lần này ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ Lưu Tỉnh. Hoa Cận Chi vừa nghĩ tới mình bị cái kia bà điên truy sát ròng rã 1000 năm, không thể cùng người yêu gặp nhau, trong lòng liền giận dữ. Bất quá sau khi nói xong, Hoa Cận Chi lại có chút, lần này bế quan ròng rã hao tốn thời gian trăm năm. Theo đạo lý, cái kia bà điên đã sớm nên tìm mới là đang bế quan thời điểm, Hoa Cận Chi lo lắng nhất vấn đề này. Bởi vì biết rõ, lại tới một lần nữa mà nói, cùng cái kia bà điên chắc chắn phân ra một cái sinh tử. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này, cái kia bà điên không đến chẳng lẽ đã chết. Hoa Cận Chi trong lòng thầm nghĩ, Quả thật có khả năng này, lần trước một trận chiến hoa cận chi biết đối thủ dùng đồng quy vu tận chiêu số, thương thế trên người tuyệt đối so với chỉ trọng không nhẹ. Nếu là thật không có kịp thời chữa trị, quả thật có có thể vẫn lạc. Bất quá nghĩ đến đây, hoa cận chi lập tức có chút buồn bã cũng là cùng một dạng người đáng thương, nếu là cứ thế mà chết đi mà nói, thật sự là có chút đáng tiếc tính toán, không nghĩ, đi ra lâu như vậy, thời điểm về nhà một chuyến còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Sau khi nói xong, hoa cận chi phân biệt phương hướng một chút, hướng về Dạ Tần Thành bên kia bay đi. Dạ Tần Thành khoảng cách Thương Long Tông rất xa. Cho dù đại la cảnh tu sĩ có thể tu gì, cũng muốn tiêu phí thời gian không ngắn, mau trở lại nhất đi biện pháp kỳ thực là cưỡi phẩm cấp cao phi thuyền. Dạ Tần Thành có phẩm cấp cao phi thuyền cho thuê phục vụ. Hoa Hài 210 cận chi thời gian rất gấp, cho nên khi Nhiên nhỏ Dạ ở lại tới đây, bất quá đang bay đến Dạ Tần Thành bầu trời thời điểm, Hoa Cận Chi thấy được một chiếc cực lớn phi thuyền lơ lửng tại Dạ Tần Thành bầu trời đồng thời, ở đó bên trên phi thuyền cảm giác được ba cố khí tức quen thuộc. Lục Hiên, con lửa gia, còn có cái kia truy sát mình bà điên, biết Lục Lang tồn tại. Hoa Cận Chi lập tức luống cuống. Những năm này không dám trở về, sợ đem uy hiếp mang cho Lục Hiên. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới Lục Hiên rơi vào cái kia bả điên trong tay đáng chết, nếu là ngươi tổn thương Lục Lang, lão nương nhất định sẽ đem chém thành muôn mảnh. Hoa Cận Chi trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí. Cả người hướng về Lưu Ly Hào tuấn gì đi qua năm. Cùng lúc đó, Lưu Ly Hào bên trên Lục Hiên kết thúc hôm nay chữa bệnh từ thiện. Lúc chuẩn bị dạ quẩy, trong thần thức cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Con dâu. Lục Hiên trong nháy mắt đại hỉ. Cuối cùng chờ đến, thượng giới 1000 năm, dạ tần thành 100 năm, cuối cùng mấy người con dâu. Quả thực là trông nhỏ con mắt a có hay không. Kinh hỉ đến nỗi, Lục Hiên ngay cả lò luyện đan cũng không kịp thu thập, vọt thẳng ra khỏi phòng tử. Những người ấy vừa vừa ra tới, liền thấy mười phần hung tàn một màn. "Vong Tuyển, tôi bảo các đám người toàn bộ bị một cỗ cực lớn uy áp áp chế nằm rạp trên mặt đất." Nguyên Bảo lúc này cũng là như thế. Bất quá ở trên người hắn đạp một chân, bàn chân kia chủ nhân chính là Hoa Cận Chi đem ta tướng công giao ra, bằng không hôm nay lão nương phá hủy tụ bảo cát. Hoa Cận Chi cầm trong tay trường thương, luân hồi ma bản lơ lửng tại bên nàng thân, nhìn uy phong lẫm lẫm con dâu. Lục Hiên hét lớn. Một tiếng này hò hét, để cho hoa cận chi sát khí trên người lập tức tiêu tan. Tiếp đó xoay người, một mặt khó có thể tin nhìn xem Lục Hiên. Bốn mắt nhìn nhau, đều là vô tận tưởng niệm chi tình chỉ là khổ trên đất ngân bảo. Chân đòn này nằm cạnh Thật Toan Á Nguyên Bảo khóc không ra nước mắt. Chương 347, vạn năm thời gian. Chương 347, vạn năm thời gian. Khi nhìn đến Lục Hiên trong nháy mắt, Hoa Cận Chi lập tức buông lòng ra chân của mình, tiếp đó thuần di đến bên cạnh Lục Hiên đầu tiên là trên dưới quan sát một chút Lục Hiên, xác định không có chuyện gì sau đó cuối cùng mới thở dài một hơi lục lăng, ngươi không sao chứ, bị bắt được. Nói chuyện, chỉ chỉ trên đất ngân bảo. Lục Hiên có chút im lặng, thật là nhìn không hiểu Hoa Cận Chi thao tác con râu, xác định ta bị bắt tới. Lục Hiên hỏi. Hoa Cận Chi một mặt đằng đằng sát khí nhìn xem trên đất ngân bảo nhỏ mập mạp tụ bạo các thiếu các chủ, trước kia ta vừa phi thăng lên, đi trong tụ bạo các náo loạn một hồi, ta cái kia bà điên vì cái gì một mực đang đuổi giết ta, nguyên lai là tụ bạo các trả thù a, lấy tụ bạo các năng lực mời nàng ra tay ngược lại cũng không phải chuyện gì. Hoa Cận Chi như vậy suy luận quả nhiên là để cho Lục Hiên bội phục đừng nói, ngẫm nghĩ một chút tựa hồ còn có chút đạo lý đúng lúc này, Ngọc Dao cũng từ trong phòng đi tới phi thuyền bồng thuyền. Khi nhìn đến Ngọc Dao trong ngay mắt, Hoa Cận Chi lập tức biến thành một bộ dáng vẻ như lâm đại địch. Bởi vậy đã phát hiện Ngọc Dao cũng đột phá đến đại la cảnh. Một tay lấy Lục Hiên ngăn ở phía sau, Hoa Cận Chi cầm trong tay trường thương chỉ vào ngọc dao, vốn là ta vẫn đối với thủ hạ Lưu Tỉnh, nhưng ngàn vạn lần không nên, không nên đụng đến ta tướng công, hôm nay ta cũng sẽ không lại bỏ qua ngươi, nạp mạng đi. Nói chuyện, liền muốn giết hướng ngọc dao. Lục Hiên liền vội vàng đem nó lên lại, "Con râu, chấm đã, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, nghe ta giảng giải." "Hiểu lầm." Nghe được hai chữ này, Hoa Cận Chi hơi tỉnh tỏ dị một lần. Tiếp đó quay đầu nhìn một chút Lục Hiên, lại nhìn một chút ngọc dao, cuối cùng nhìn một chút trên mặt đất khóc thầm ngân bảo, thế là một cái ý niệm tại Hoa Cận Chi trong đầu thoáng qua. Tiếp đó nghi ngờ nhìn Lục Hiên, "Lục Lang, nên không phải đã đem cơ ta. Lời này vừa ra, cái đó không xa đứng Ngọc Dao gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Cái gì gọi là thu? Lục Hiên cùng Ngọc Dao miệng đồng thanh nói, không có. Thế là Hoa Cận Chi nhìn về phía Lục Hiên ánh mắt càng thêm cổ quái. Nếu là Lục Hiên cùng cô gái khác dây dưa không nhẹ mà nói, lấy Hoa Cận Chi tính cách chắc chắn thì sẽ không để cho tốt hơn. Nhưng Ngọc Dao khác biệt, cùng là phân hồn, ký ức vốn là một người. Nếu thật là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thể kìm lòng không được. Lúc này Ngọc Dao đi tới Hoa Cận Chi trước mặt, tiếp đó hướng về phía Hoa Cận Chi thi lễ một cái, "Hoa tỷ tỷ, phía trước ta không đúng." Ngọc Dao ở đây cho ngươi buổi tội. Bất quá Hoa Cận Chi đầu óc rõ ràng cùng người bình thường không giống nhau, tựa hồ cũng không thèm để ý Ngọc Dao trước đây truy sát. Ngược lại là nhìn chằm chằm Lục Hiên hỏi lần nữa, "Gata, tỷ tỷ đều gọi." Lục Hiên hết đường chối cái a con râu, "Ngươi đi theo ta, nghe ta giải thích cho ngươi." Sau khi nói xong lôi kéo Hoa Cận Chi trở lại gian phòng của mình, hơn nữa cho Ngọc Dao một cái đổi kịp ánh mắt ba người về đến phòng, chỉ lưu lại Nguyên Bảo một người trên bong thuyền tốt tiếp. Lúc này Nguyên Bảo ủy quất đến giống như một cái 300 cân mập mạp. Không đúng, 300 cân mập mạp. Một canh giờ sau, ba người đi ra khỏi phòng. Lục Hiên đi ở phía trước, Hoa Cận Chi cùng Ngọc Dao đi ở phía sau, hai tỷ muội tay cầm tay, hiển nhiên đã hóa thù thành bạn. Thậm chí Hoa Cận Chi tại nhìn về phía Ngọc Dao ánh mắt thời điểm tràn đầy thương tiếc cả đời này tao ngộ mặc dù long đong, nhưng cùng Ngọc Dao so ra chính xác không tính là gì. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Hoa Cận Chi nhất định sẽ làm ra cùng Ngọc Dao lựa chọn như vậy. Hiểu Lâm giải khai sau đó, giữa hai người lại không một điểm địch ý, có chỉ là cùng chung mối thù cái kia thánh chủ thật sự đáng chết. Bốn. Bang truyền tụ bảo các một đám đệ tử khôi phục lại, vừa rồi Hoa Cận Chi bên trên truyền thời điểm, bởi vì lo lắng sẽ ngộ thương Lục Hiên Vậy vậy đánh người thời điểm đều thu lực, bằng không đại la cảnh thực lực toàn bộ triển khai mà nói, Lưu Ly Hạo bên trên tất cả mọi người sẽ phải chịu liệt lụy đại la cảnh tu sĩ uy áp cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Toàn bộ phi thuyền trên cũng chỉ có Ngọc Dao có thể không nhìn. Lục Hiên cùng con lửa gia ngược lại là có thể miễn cưỡng chèo chống. Hoa cận chi thiên tư kia người, thành tựu đại la sau đó chiến lực cũng không phải phổ thông đại la cảnh tu sĩ có thể so sánh. Hiện nay miễn cưỡng có tiên đế cấp chiến lực, tuyệt đối là đại la tu sĩ bên trong cấp cao nhất cái kia một loại. Lại cho thời gian vài năm, Thành hữu tiên đế tuyệt đối không có vấn đề đương nhiên, mượn nhờ luân hồi ma bản bản nguyên chi lực tiến độ. Nếu là chỉ dựa vào tự mình tu luyện, vậy thì chậm đi. Bất quá dù vậy, chắc chắn cũng so ngọc giao cái thời không tiêu hoa cận chi tốc độ tăng lên nhanh. Dù sao bây giờ tu hành cảm ngộ không phải mình một người, còn có tiểu phàm cùng Lạc Thanh Ý gì công lao đừng nhìn tiểu phàm cùng Lạc Thanh Ý địa bản thân tu vi không cao, nhưng mà hai người tại hữu tình chi đạo cảm ngộ lại tuyệt không so hoa cận chi thấp. Tâm cảnh cảm ngộ loại vật này huyền diệu. Một số thời khắc cho dù là một phàm nhân tâm cảnh cảm ngộ cũng có khả năng so cái gọi là tiên đế thông thấu. Trên bong thuyền Đông đảo tụ bạo cấp đệ tử một lần nữa bận rộn, bất quá khi nhìn đến Hoa Cận Chi xuất hiện thời điểm đám người không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay. Từng cái kiêng kỵ nhìn xem Hoa Cận Chi đồng thời đối với Lục Hiên quăng tới một cái ánh mắt bội phục. Rõ ràng chỉ có huyền tiên cảnh tu vi, lại có thể ôm hai cái đại la cảnh mỹ nhân. Chúng ta nguyện xưng ngươi là Càn Nguyên giới tối cường tiểu bỉ kiệm, nhưng dáng dấp cũng không đẹp trai như vậy a. Tại sao lại như thế? Đám người đối với điểm này rất là không hiểu nguyên bảo. Lúc này Lục Hiên hướng về phía chỗ bong tàu sói sừng nguyên bảo lớn tiếng hô. Tại Hoa Cận Chi vừa rồi lúc đi ra, Nguyên Bảo liền đem dấu ở phi truyền số sỉnh trên bong một cây trụ đằng sau đáng tiếc, hình thể của hắn cái kia cây cột căn bản ngăn không được. Rất có biệt tài mà đi trộn chung ý tứ. Nghe được Lục Hiên tiếng la, Nguyên Bảo nhìn hắn một cái, tiếp đó liều mạng lắc đầu. Một bộ đánh chết ta cũng không tới biểu lộ. Lần thứ hai, lần thứ hai. Hoàn toàn là hai bay vạ gió. Nguyên Lai vừa rồi Nguyên Bảo khi nhìn đến hoa cận chi thời điểm, đang chuẩn bị ngạc nhiên hô một tiếng đại tẩu đáng tiếc đại tẩu căn bản không cho hắn há miệng cơ hội, trực tiếp một trận đánh cho tên người. Nguyên Bảo bây giờ là thật sự đúng nói không sai, đại tẩu của cái. Bất quá tại trong đấy lòng lại đối với Lục Hiên bội phục. Liên chơi cọ cái đều có thể hạn phục, đại ca thật sự là Niu Buka. Lục Hiên nếu là biết ý nghĩ của hắn, chắc chắn khịt mũi kinh bị. Nhớ năm đó tại Thương Long đại lục, bị đánh cũng không biết. Những năm tháng ấy kinh nghiệm, Lục Hiên tuyệt đối là cả đời đều khó mà quên được. Nhìn không tật căn thịt, không gặp tật bị đánh. Con râu chính xác xinh đẹp, thế nhưng cũng là Lục Hiên dùng huyết cùng nước mắt giáo huấn đổi lấy. Ta bằng vào cũng không phải khuôn mặt, bạn sự. Nhìn Nguyên Bảo lắc đầu sau đó, Lục Hiên còn chưa nói, Hoa Cận Chi tàn khốc trừng mắt nhìn một mắt ánh mắt này vừa ra, Nguyên Bảo lập tức liền trở nên ngoan vội vội vàng vàng hùng hục chạy đến Lục Hiên trước mặt, tiếp đó hướng về phía Hoa Cận Chi định hỏi, "Gặp qua đại tẩu, đại tẩu có gì phân phó? Nguyên bảo ta lên núi đào xuống biển lửa cũng cho ngài làm." Đối với Nguyên Bảo sưng hô, Hoa Cận Chi rất hài lòng. Chỉ thấy gật đầu nói, "Mới vừa rồi là ta hiểu lầm đừng thấy lạ, về sau nếu là có người khi dễ ngươi, báo đại tẩu tên, đại tẩu báo thủ cho ngươi." Lời này vừa ra, Nguyên Bảo lập tức vui vẻ ra mặt. Bị đánh một trận liền có thể đổi lấy một cái đại la cảnh tu sĩ rồi, chuyện tốt như vậy, lại chúng vào mấy trận đánh, đó cũng là có lời. Thế là Nguyên Bảo lập tức cứ vui vẻ a a nói, "Đại tẩu lời này của ngươi khách khí rồi." có thể bị đánh, Muyên Bảo vinh hạnh, về sau ngài nếu là muốn tìm người luyện tập tùy thời có thể tới tìm ta. Nhìn Minh Gia Gia như vậy ra mặt dày dáng vẻ, Ngọc Gia hung hăng mà che lấy chắn mình, nhìn sướng rên tiểu tuyết, liền lên phi lô tiểu tuyết internet. Thật sự không nghĩ tới, tại trong mắt của nàng vô cùng vĩ đại Gia Gia, nhân tộc sau cùng kình thiên chi trụ, lúc còn trẻ như vậy mà hồ dạng. Hay, Gia Gia không cần cũng được, ta gánh không nổi người kia a năm. Nhận được hoa cận chi lục yên tự nhiên là không có giữ lại dạ tần thành lý do. Cùng ngay kết thúc kéo dài trăm năm chữa bệnh từ thiện. Tiếp đó một đoàn người lên đường trở về địa điểm xuất phát. Nguyên Bảo bởi vì còn nhớ mình lão cha bị trốn một chuyện, trong thời gian ngắn không dám về nhà, bởi vậy liền theo Lục Yên một khối về tới Thương Long Tông. Một năm sau đó, Lưu Ly Hà cuối cùng đi tới Thương Long Tông. Khi nhìn đến Hoa Cận Chi sau khi trở về, Phượng Vũ gọi làm một cái cao hứng, toàn bộ Thương Long Tông trực tiếp lớn hạ tam thiên. Còn cho Thương Long Tông đông đạo đệ tử phát ra rất nhiều phúc lợi. Hiện nay Hoa Cận Chi đã thành tiểu đại la. Từ hôm nay trở đi Thương Long Tông cũng coi như chính thức trở thành càn nguyên giới bên trong tông môn nhất lưu tại trong tông môn nhất lưu cũng coi như là hàng đầu. Bởi vì Thương Long Tông có hai vị đại la cảnh tu sĩ. Không thể Ngọc Dao cũng gia nhập vào Thương Long Tông. Bất quá Ngọc Dao, kể từ về thành sau khi bắt đầu, Ngọc Dao lại lần nữa thoái hóa đả điệu mô thức. Mỗi khi nhìn Lục Hiên cùng Hoa Cận Chi cũng là xong khuôn mặt đỏ bừng, đầu thấp đến mức hận không thể giáng vào ngực. Tại sao có thể như vậy? Lục Hiên liền buồn bực. Tình huống này dường như là từ mình cùng Hoa Cận Chi gặp nhau đêm thứ nhất sau đó, biến thành như thế năm. Trở lại Thương Long Tông sau đó, Lục Hiên lại lần nữa trải qua cuộc sống ồn ào. Ngoại giới rất nhiều phiền nhiễu cắn bạn quấy rầy không được hắn. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, cùng Hoa Cận Chi anh anh em em. Bất quá hạnh phúc thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi. Một cái chớp mắt vạn năm thời gian nháy mắt thoáng qua một vạn năm bên trong, Lục Hiên Tu Vi đã đạt đến Kim Tiên đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo đại la. Hoa Cận Chi cũng ở đây trong chút năm vượt qua vương cảnh, đạt đến đế cảnh. Vương cảnh cùng đế cảnh kỳ thực đều thuộc về đại la cảnh. Khác nhau chỉ là chiến lực khác biệt mà thôi một phần năm, có luân hồi ma bản cùng Lục Hiên không so đo chi phí đan dược phụ trợ, Hoa Cận Chi tu vi đạt đến đại la cảnh đỉnh phong. Cũng chính thức có được đế cảnh chiến lực tuyệt đối là đế cảnh chiến lực bên trong người nổi bật đến nỗi ngọc giao mặc dù so Hoa Cận Chi kém một chút, nhưng cũng không phải kém. Một ngày này Lục Hiên tu luyện hoàn tất, dự định đi tìm con dâu có thể tìm được Hoa Cận Chi sau đó, lại phát hiện một người ngồi ở phía sau núi chí đỉnh, thân sắc ở giữa có chút do dự thế nào. Lục Hiên ngồi ở bên cạnh nàng, ngăn bờ vai của nàng hỏi. Hoa Cận Chi đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Lục Hiên trên bờ vai, dùng không thôi ngụ khí nói, "Ta phải đi." Câu nói này vừa ra, Lục Hiên lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường. Lục Hiên liền vội vàng hỏi, "Muốn đi đâu?" Hoa Cận Chi không nói gì, chỉ là gắt gao ôm lấy Lục Hiên, giống như một lần cuối cùng. Lục Hiên lập tức hiểu rồi. Lấy Hoa Cận Chi bây giờ tư vị, nếu như muốn đi phổ thông địa phương mà nói, tuyệt đối sẽ không như thế có thể làm cho ở đây chỗ chỉ có một cái thánh địa, rõ ràng là muốn đi tìm thánh địa thánh chủ. Kỳ thực điểm này Lục Hiên đã sớm ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Bất quá cho tới nay đều tại hạ ý thức lần tránh điểm ấy mà thôi, ngươi bây giờ có nắm chắc tháng sao?" Lục Hiên hỏi. "Hoa Cận Chi lắc đầu vậy ngươi làm gì đi chịu chết, chúng ta tại Thương Long Tông thật tốt tu luyện không được sao? Không hơn vạn năm thời gian thành tựu tiên đế, có trợ giúp của ta, nhiều nhất 10 vạn năm thực lực của chúng ta tuyệt đối có thể thắng qua thánh chủ, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đánh đến tận cửa không tốt sao?" Thank you Kim Tiên sau đó, Lục Hiên trung quy là có thể miễn cưỡng điều động một tia thể nội thời gian chi lực. Tại thời gian chi lực dưới sự giúp đỡ, hai người tu vi tiến triển hoàn toàn có thể dùng tiến chiến cực nhanh để hình dung. Thời gian 100.000 năm Lục Hiên không dám nói có thể bước vào siêu thoát chi cảnh, nhưng đối phó với thánh chủ tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí đều không cần mười và năm, chỉ cần Lục Hiên cũng đạt tới tiên đế cảnh, ắt có niềm tin giải quyết thánh chủ. Cho nên không nghĩ ra Hoa Cận Trì vì cái gì bây giờ phải đi tìm thánh chủ phiền phức đây không phải tặng đầu người sao. Nghe được Lục Hiên vấn đề, Hoa Cận Trì lắc đầu nói, không được. Ta có thể cảm nhận đến, tiểu phàm muội muội cùng thanh ý đi hai muội muội sắp không chịu nổi. Nếu là ta bây giờ không đi, nhiều nhất lại có ngàn năm lặng bản nguyên chi lực liền sẽ bị bản tôn tôn phệ, đến lúc đó chúng ta chiến thắng thánh tôn, cũng tuyệt đối không cứu sống được. Thì ra là thế, Lục Hiên trung quy là hiểu rồi, Hoa Cận Chi vì cái gì nhất định phải đi chịu chết? Chỉ có chết mới có thể lấy phân hồn tư thái đi trợ giúp tiểu phàm cùng thanh ý nhân dư vậy. Lục Hiên nói không nên lời người đi đi ba chữ. Tam nữ đối với chính mình cũng một dạng trọng yếu. Mặc kệ hy sinh ai đi tùy hay, Lục Hiên đều không nỡ đứng như thế bộ dáng mặt mày u uột, ý ta đã quyết, không để ta đi. Ta vẫn sẽ đi, lại nói, không phải liền là trở về bạn thể sao, cũng không phải thật sự chết đi, bằng vào ta tu vi hiện tại, chỉ cần ta, tiền ta tốt, trở về liên hợp hai vị muội muội cùng đối kháng bà tôn, đừng nói là 10 và năm, 10 ước năm bà tôn cũng đừng hòng đem chúng ta thôn phệ, dạng này có đầy đủ thời gian tới cứu chúng ta, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Thành công. Hoa Cận Chi trên mặt mang nụ cười, tựa hồ đã thấy được thứ mình muốn tương lai. Lục Hiên không nói gì, chỉ là gắt gao ôm lấy, thật giống như sợ sau một khắc liền sẽ tiêu thất năm. Cuối cùng, Hoa Cận Chi đi. Tại ngày thứ 2 lên đường đi tới thánh địa. Thánh địa, Thánh chủ Thức Hại Không Gian. Lúc này Thức Hại Không Gian đã không có chim hót hoan hở, trên bầu trời Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Y li hai người đang cùng bản tôn giao chiến. Trong hơn 10.000 năm qua, trên cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian ba người liền muốn tại Thức Hại Không Gian đại chiến một trận. Mỗi lần kết cục cũng là lấy hai người bị giết kết thúc. Mặc dù mỗi lần bị giết chết sau, Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Y li đều biết trở nên càng thêm cường đại, nhưng bản tôn thực lực tăng lên càng nhanh. Bởi vì mỗi một lần nàng cũng có thể thu hồi một điểm thuộc về tự thân bản nguyên. Cho dù rất ít, nhưng trải qua rất nhiều năm tháng góp gió thành bão. Tiểu Phạm cùng trong cơ thể của Lạc Thanh Ý đã bản nguyên khung đến vừa mới trở về một nửa. Thứ hải trong không gian, những cái kia tiếng vang kinh thiên động địa trời qua về sau, trận đấu lấy Tiểu Phạm cùng Lạc Thanh ý, ý, ý lại một lần nữa bị chém giết kết thúc. Sau một lát, thân ảnh của hai người lại một lần nữa xuất hiện tại thứ hải trong không gian đỉnh. Bất quá nhìn hai người đều tiêu tụy rất nhiều. Giữa không trung thánh chủ bản tôn lạnh lùng nhìn xem hai người, dù không mang theo một tia tình cảm ngự khí nói, hai người các ngươi thật đúng là có thể chống đỡ, từ body, cho dù lộ ra được hữu tình chi đạo, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, nhiều nhất lại ngàn năm ta liền có thể đem các ngươi triệt để gạt bỏ. Bây giờ dễ dỗ còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ tuyệt đối hạ giới nam nhân kia sẽ có năng lực tới cứu các ngươi? Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Ý dường như hoàn toàn không có nghe được Bản Tôn Trạo Phúng. Như vậy tại trong vạn năm thời gian nghe qua quá nhiều lần, nếu như lòng của hai người chí lại bởi vì như vậy lời nói sinh ra dao động mà nói, cũng kiên trì không đến bây giờ. Chương 348, Hoa Cận Chi chịu chết. Chương 348, Hoa Cận Chi chịu chết ngươi sợ. Tiểu Phàm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói: "Thánh chủ Bản Tôn cuối cùng khó được thoáng qua vẻ tức giận." Vô tình chi đạo tu hành cảnh giới của nàng, cơ hồ đã sẽ không đối với bất cứ chuyện gì sinh ra tâm tình chập chờn. Có thể xuất hiện tức giận, đại biểu tiểu phàm lời nói thật sự nói trúng trong nội tâm nàng sợ hại nhất sự tình đúng vậy, chính xác sợ. Nếu như chỉ là một cái tiểu phàm mà nói, vậy chỉ có thể ngoài ý muốn. Nhưng lại thêm lạc thanh Ilie, hai cái phân hồn lại là bởi vì cùng một cái nam nhân đã thức tỉnh bản thân ý thức, trở thành biến số. Loại cảm giác này để cho thánh chủ có loại bị thiên đạo nơi nhằm vào ảo giác. Mặc dù lấy thánh chủ tu vi, không sợ thiên đạo, nhưng lúc nào cũng không thoải mái. Trực giác nói cho Thánh chủ, mặc kệ Tiểu Phàm cũng tốt, Lạc Thanh Ý Nhi cũng được đều không phải là vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất một mực tại hạ giới trên người người nam nhân kia. Chỉ có giải quyết nam nhân kia, mới có thể triệt để không có nỗi lo về sau. Nhưng vấn đề là, điểm này hết lần này tới lần khác làm không được. Bởi vì một khi đối với nam nhân kia sinh ra sát tâm, Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Ý Nhi liền sẽ lập tức cùng nàng liều mạng. Mặc dù hai người không chiến thắng được, nhưng cùng với quy về tận có thể làm được. Cho dù kết quả là hai người cũng tất nhiên sẽ bỏ mình, nhưng thân là bản tôn, Thánh chủ xưa nay sẽ không hoài nghi phân hồn quyết tâm thật sự dám làm như vậy. Cho nên Thánh Chủ đối mặt một cái cục diện lúng túng, biết rất rõ ràng vấn đề hạch tâm ở nơi nào, nhưng chính là không thể đi giải quyết ngược cười, bản tôn sẽ sợ. Thánh Chủ lạnh giọng nói đã ngươi không sợ vì cái gì mỗi lần đều muốn dùng chủ nhân đến giao động tinh thần của chúng ta. Tiểu pha một bộ ta đã sớm nhìn thấu hết thể dáng vẻ. Lạc Thanh Y gì cũng ở bên cạnh nói, ngươi ta chính là một thể, ý nghĩ của ngươi không thể gạt được chúng ta, sợ, sợ có một ngày lục đại ca sẽ trưởng thành ý hiếp đến ngươi tình cảnh, sợ lục đại ca gặp lại khác phân hồn chỉ là hai chúng ta dùng hết toàn lực dòng dã hơn 1 vạn năm ngay cả chúng ta cũng không có giải quyết, nếu là lại có một cái khác phân hồn cũng biến thành cùng chúng ta vậy, cái gọi là vô tình chi đạo thật sự chỉ còn lại nói suông. Chúng ta cũng đã sớm nói, đường đi của ngươi sai thừa dịp bây giờ còn có cơ hội quay đầu a, nếu như thật sự có một ngày lục đại ca tìm tới cửa, liền sẽ không có cơ hội, cùng làm một thể, chúng ta thật sự không hi vọng chết ở lục đại ca trong tay. Lạc Thanh Ý lìa lời nói để cho bạn Tôn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi 477 cuối cùng bạn Tôn lại là tàn không nói, hừ, ngược cười. Trước mặt các người nam nhân kia vạn năm phía trước chẳng qua là một cái bình thường thế gian tu sĩ mà thôi, một vạn năm có hay không phi thăng đều không nhất định, cho dù có một chút tiên tư, muốn đạt đến cảnh giới của ta, sợ rằng cũng phải mấy chục cực năm, chờ, hai người các ngươi sớm đã bị tanướt, đem hy vọng ký thác vào trên người hắn thật sự là nực cười. Tiểu phàm cùng Lạc Thanh Ý liếc đồng thời nhìn nhau, lắc đầu. Bản tôn thật đúng là minh ngoan bất linh am mà đúng lúc này, Thức Hải không gian bỗng nhiên truyền đến một tiếng tiếng vang kịch liệt. Ngay sau đó, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào Thức Hải hoa cận chi đến đây chịu chết, bản tôn có dám một trận chiến. Cái tia tràn ngập chiến ý âm thanh không ngừng mà tại thứ hải trong không gian quân quẩn. Trong không gian ba người đồng thời lộ ra nụ cười ha ha ha, bạn Tôn xuất sắc nhất phân hồn trở về cho bạn Tôn chờ lấy, chờ ta thôn phệ lực lượng của nàng, không cần một ngàn năm, trong khoảnh khắc liền có thể đem các ngươi hai cái này phản nghịch phân hồn cho bụi. Thánh chủ bạn Tôn ngửa mặt lên trời cười dài, tiếp đó cũng không quay đầu lại rời đi thứ hải không gian đơn độc lưu lại mộng bị tiểu phàm cùng Lạc Thanh Y y ở bạn Tôn cũng không giống như biết hoa tỷ tỷ cùng chúng ta. Nửa ngày sau tiểu phàm lạnh lùng hỏi, Lạc Thanh Y liễu gật đầu một cái, ta còn có hoa tỷ tỷ tu luyện cũng là chí tình chí đạo, tâm tư đều thất ở cùng một người trên thân. Giữa hai bên có cảm ứng chuyện rất bình thường, Bản Tôn đi vong tình chi đạo, cùng Hoa tỷ tỷ liên hệ tự nhiên rất nhạt, Hoa tỷ tỷ không đi tận lực che đậy Bản Tôn cảm giác, cũng không chắc chắn có thể phát giác được, huống chi Hoa tỷ tỷ sẽ đối với mở rộng cửa lòng sao? Chắc chắn sẽ không. Tiểu Phạm nói vậy không phải kết đoán trùng một hồi Bản Tôn sắc mặt sẽ rất khó coi. Lạc Thanh Nghi liền một bộ bộ dáng nhìn có chút hạ ha ha, đáng tiếc chúng ta không thấy được. Tiểu Phạm một mặt bỏ lỡ trò hay biểu lộ. Lạc Thanh Nghi liền nói, không có việc gì, mấy người Hoa tỷ tỷ cũng tiến vào về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội. Tiểu Phạm lại nói, cũng không biết nhiều một cái Hoa tỷ tỷ sau đó Chúng ta đánh thắng được hay không bản Tôn, hơn 10000 năm qua quang bị đòn, rất muốn hào hạo mà đem bản Tôn cũng đánh bên trên một trận. Vậy phải xem Hoa tỷ tỷ bây giờ mạnh bao nhiêu nếu như có tiên, CD, đế tu vi, dù chỉ là nhập môn tiên đế, về sau đối mặt bản Tôn chúng ta cũng có thể có sức hàng thủ, nhưng nếu không phải là tiên đế mà nói, vậy coi như khó mà nói. Lạc Thanh Y liền nói khả năng, mặc dù bản Tôn tên kia rất cuồng vọng, nhưng có đôi lời nói chính xác không tệ, vạn năm thời gian tu luyện tới tiên đế cảnh tuyệt đối là không thể nào. Tiểu phàm Vũ rủ nói tính toán, chúng ta đem thức hải không gian thu thập một chút a, miễn cho một hồi Hoa tỷ tỷ tới hai cái chỗ ở cũng không có. Lạc Thanh Y Liệp cũng sẽ không nói tiếp vấn đề này. Tiểu Phạm gật đầu một cái, tiếp đó vận dụng vừa mới khôi phục sức mạnh, bắt đầu chữa trị hư hại thức hải không gian năm. Bây giờ ngoại giới, Hoa Cận Chi lơ lửng tại trên thánh địa bên trên khoảng không, trường thương trong tay hóa thành một đạo màu đỏ cự long quấn quanh ở quanh thân của nàng. Tại phía dưới, bảy vị tiên đế cảnh cường giả bây giờ đều khệ miệng chảy dòng máu màu vàng nóng, lấy lửa quý tư thái ngã trên mặt đất, đương nhiên bảy người này cũng không phải thánh địa tất cả tiên đế cảnh cường giả, nếu như thánh địa chỉ có bảy vị tiên đế cảnh cường giả mà nói, vậy nó tại Càn Nguyên giới tuyệt đối không sẽ có địa vị cao như vậy. Chẳng qua là bởi vì Hoa Cận Chi vừa mới xâm nhập thánh địa, gặp 7 người ngăn cản mà thôi. Bất quá cùng là tiên đế cảnh tồn tại, cũng là có phân chia mạnh yếu rõ ràng, Hoa Cận Chi thuộc về tối cường cái kia một đợt. Sau khi Hoa Cận Chi đem 7 vị tiên đế cảnh cường giả đánh lui, thánh địa bên trên khoảng không cuối cùng xuất hiện một đạo kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh kia vô cùng to lớn, tựa hồ có thể đem toàn bộ thánh địa đều bao phủ lại. Những cái kia vốn là dự định đến đây tiếp viện thánh địa đệ tử, nhìn thấy thân ảnh này sau đó, nhao nhao quỳ trên mặt đất gặp qua thánh chủ. Đông đạo thánh địa đệ tử đồng thanh kêu gào. Lúc này Hoa Cận Chi cũng tại quan sát đến thánh chủ Bạt Tôn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bà Tôn. Nói thật, bản tôn thực lực thật sự rất mạnh, thậm chí so Hoa Cận Chi trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn rất nhiều. Trên bầu trời Thánh Chủ biến thành hư ảnh càng ngày càng nhỏ. Cái cuối cùng cùng Hoa Cận Chi kia đều hồn giống nhau đến mấy phần nữ tử xuất hiện ở Hoa Cận Chi bên cạnh. Thánh Chủ hình dáng cùng Hoa Cận Chi có một chút giống nhau chỗ. Con mắt giống Tiểu Phàm, bờ môi giống Lạc Thanh Ý Nhi, ngũ quan hình dáng lại giống Hoa Cận Chi. Nhưng những này vốn là giống nhau bộ vị tổ hợp lại với nhau, hoàn toàn biến thành một cái người hoàn toàn xa lạ. Chẳng những bộ dáng lạ lẫm, ngay cả linh hồn khí tức cũng lạ lẫm rất. Linh hồn của nàng trong hơi thở để lộ ra một cỗ phát ra từ chỗ sâu nhất băng lãnh cảm giác. Lục Hiên ở trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ không cho là vị thánh chủ Hoa Cận Chi Bản Tôn. Khi nhìn đến Hoa Cận Chi sau đó, thánh chủ Bản Tôn trên mặt mười phần khó được lộ ra vẻ mặt kinh hỉ hạo. Hạo, hạo, liên tiếp ba chữ tốt, có thể thấy được thánh chủ Bản Tôn lúc này có bao nhiêu mà vui vẻ quả nhiên là ta xuất sắc nhất phân hồn, không ủng công ta lúc đầu cố ý phóng rời đi, không để cho ta thất vọng, nghị không ra trong thời gian ngắn như vậy có thể tu luyện tới tiên đế cảnh, xem ra món kia đỉnh cấp tiên khí đã bị thu phục, đến đây đi, đánh đi, để cho ta nhìn một chút năng lực của ngươi, chỉ cần tồn tại, ta nhất định có thể đạp vào cái kia siêu thoát chi lộ. Thánh chủ Bản Tôn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Bất quá từ trong lời nói của nàng tựa hồ nghe ra tới làm sơ Hoa Cận Chi sợ dĩ đào thoát thánh chủ thôn vệ, cũng không phải bởi vì người nhà của nàng lấy mạng sống ra đánh đổi cứu được, cũng là bởi vì trước kia hạ thủ lưu tình, cố ý thả Hoa Cận Chi một lần, vì chính là để cho Hoa Cận Chi trưởng thành, nhìn hướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, để giúp thành tựu đại đạo. Nói như vậy kỳ thực thật phù hợp lịch sử nguyên bản quy tắc. Tại trong Ngọc Dao thời gian như vậy tuyến, thánh chủ Bản Tôn kế hoạch hiển nhiên là thành công. Mặc dù cuối cùng thôn vệ Hoa Cận Chi cũng không có trở thành siêu thoát giả, nhưng có sánh vai siêu thoát giả chiến lực. Nghe được thánh chủ lời nói sau, Hoa Cận Chi không tiếp tục nói bất kỳ lời nhảm, màu đỏ cự lòng cuốn quanh ở trên người nàng, tiếp đó Hoa Cận Chi trực tiếp hóa thành một vệt sáng đánh tới thánh chủ bạn tôn huynh. Tiếng vang kịch liệt vang vọng toàn bộ thánh địa. Công kích dư ba phân tán bốn phía, thánh địa ở trong ngoại trừ An Dật Tiên Đế cảnh cường giả, người còn thừa lại tại Hoa Cận Chi công kích dư ba phía dưới, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Sau một khắc, một thân ảnh vạch phá bầu trời, trực tiếp đụng vào thánh địa phía sau núi phía trên, đem thánh địa phía sau núi trực tiếp đụng một cái xuyên đấu. Khói bụi tán đi sau đó, Hoa Cận Chi thoáng có chút chật vật từ thánh địa sau trong núi bay ra. Vừa rồi một kích tiêu bại, bất quá mặc dù bại, nhưng thánh chủ bạn tôn sắc mặt nhưng so với khó coi nhiều lắm vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Chí tình chi đạo, vì cái gì tu luyện chính là chí tình chi đạo? Ngươi hờ đâu? Đối ta hờ đâu? Quên sao, cha mẹ của ngươi, huynh đệ tỷ muội của ngươi, tổ phụ của ngươi, ngươi tông môn huynh muội tất cả đều là bởi vì ta mà chết, ngươi hờ đâu? Đối ta hờ đâu? Lúc này thánh chủ trở nên tựa hổ có chút điên cuồng. Vì bồi dưỡng Hoa Cận Chi cái này lớn nhất tiềm lực phân hồn, có thể nói là hao tổn tâm cơ, để cho Hoa Cận Chi thể nghiệm đến hận chi lực. Giết cha giết mẹ mối thù, diệt môn thống khổ, Phong ấn nỗi khổ, tất cả những điều này cũng là vì để cho Hoa Cận Chi đi tu luyện nạng thật hận kiên quyết. Nhưng chuyện cho tới bây giờ thật vất vả Hoa Cận Chi trở thành tiên đế cảnh cường giả, hết lần này tới lần khác tu hành đạo bên trong một điểm hận ý cũng không có cái kia cực kỳ đáng giận, cực kỳ chán ghét trí tình chi đạo phảng vốn là chuẩn bị hưởng thụ một hồi thao thiết thí nghiệm, kết quả cho nàng bừng lên nguyên thủy nhất cựu truyền đại trạng một dạng đầy cõi lòng mong đợi nhét vào trong miệng có thể nào không để cảm thấy á thông? Có thể nào không để cảm thấy phẫn nộ? Bây giờ thánh chủ hận không thể đem Hoa Cận Chi lập tức xén nát. Trái lại Hoa Cận Chi mặc dù một chiêu rơi vào hạ phòng, nhưng trên mặt lại cười rất vui vẻ có thể nhìn thấy bản tôn bộ dạng này, bộ dáng nổi trận lôi đình, hôm nay cái chết của nàng đủ vốn. Bất quá đây chỉ là lợi tức, trọng đầu hí còn tại đằng sau. Lúc này thánh chủ bản tôn tựa lệ nở ra cái gì đó, tiếp đó kinh hãi chỉ vào Hoa Cận Chi chất vấn, chẳng lẽ cũng gặp phải nam nhân kia. Hoa Cận Chi không có trả lời nàng lời nói. Thánh chủ tựa hồ đã chắc chắn như thế. Vô số năm qua chưa từng có bất luận cái gì biến số, duy chỉ có nam nhân kia xuất hiện sau đó, biến số cũng lập đi lặp lại nhiều lần xuất hiện đây hết thảy đều do đáng giận, trước đây bản tôn nên liệu mạng trọng thương cũng cần phải đem chém giết. Thánh chủ trên mặt hiếm thấy lộ ra hối hận biểu lộ. Nhớ năm đó hạ lệnh tại toàn bộ Càn Nguyên giới truy sát Lục Hiên. Về sau Lạc Thanh Y dị sau khi trở về, cùng Tiểu Phàm liên thủ lấy Đồng Quy Vu tận thẻ đánh bà quý hiệp. Lúc đó Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Y dị hai người mặc dù còn không phải rất mạnh, nhưng nếu như Liều Lĩnh mà nói, cũng nhất định có thể trọng thương. Cho nên, thánh chủ cuối cùng thỏa hiệp. Dưới cái nhìn của nàng Lục Hiên chẳng qua là một phàm nhân sâu kiến mà thôi, căn bản không đủ vi lực. Nhưng những năm này theo Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Y dị thực lực càng ngày càng mạnh, trong lòng của nàng ẩn ẩn có cảm giác không ổn. Hôm nay tại gặp gỡ Hoa Cận Chi cố này không ổn trong nháy mắt liền biến thành vô tận hối hận đáng tiếc, cho dù là lại hối hận, đã không có cơ hội. Lúc này Hoa Cận Chi lại một lần giết tới đây. Lần này khí thế trên người nàng càng thêm hung tàn. Thánh chủ tâm cảnh chịu đến vừa rồi đã kích, trong lúc nhất thời không cách nào toàn lực chiến đấu. Hoa Cận Chi miễn cưỡng cùng nàng chiến một cái ngang tay. Theo đánh nhau thời gian kéo dài, tình hình chiến đấu cũng càng ngày càng kịt liệt. Cuối cùng một trận chiến này đánh suốt một năm, tại Hoa Cận Chi một chiêu sau cùng thiên địa đồng quy bên trong rơi xuống màn che thiên địa đồng quy cùng ngọc giao học, như là đã quyết định chịu chết. Hoa Cận Chi đương nhiên muốn cho thánh chủ bản tôn tạo thành lớn nhất tổn thương mới được thiên địa đồng quy rơi xuống sau đó, Hoa Cận Chi nhục thân bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Cuối cùng một đạo bản nguyên chi lực trốn vào thánh chủ bản tôn thể nội, chúng ta thánh chủ đại nhân lúc này cũng chật vật. Nàng một cánh tay tại trong Hoa Cận Chi một chiêu cuối cùng này bị chém đứt, có thể nói là bị đả thương nặng. Nhìn thấy thánh chủ như vậy thê thảm bộ dáng, toàn bộ thánh địa cũng là một mảnh xôn xao đây chính là thánh chủ, trong lòng bọn họ vô địch thánh chủ. Mấy trụ cึก năm qua càn nguyên giới chúa tể chân chính, chuyện gì gặp qua thánh chủ sẽ có như vậy dáng vẻ chật vật. Bất quá đông đảo đệ tử cũng không dám nói ra một câu nói toàn bộ túi đầu quỷ trên mặt đất, rung lên bẩy. Chỉ sợ thánh chủ sẽ giận lây cùng bọn hắn. Bất quá trong lòng mọi người đồng thời đều dâng lên một cái nghi vấn. Cái kia cùng thánh chủ giao chiến nữ tử là ai? Còn có thánh chủ nổi giận lúc nói tới nam nhân kia là ai? Chẳng lẽ còn có một vị so vị nữ tử kia lợi hại hơn nam tử tồn tại? Nếu như không phải như vậy, thánh chủ tuyệt đối sẽ không nâng lên hắn. Chương 349, siêu thoát. Chương 349, siêu thoát đang toàn lực thi triển song tiên địa đồng quy sau đó, Hoa cận tri ý thức lâm vào yên lặng. Trở mở mắt lần nữa, liền phát hiện một mảnh tràn ngập chim hót hoa nở chỗ hoa tỉ tỉ. Hoa tỉ tỉ Hai đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, tiếp đó hai vị tuổi trẻ nữ tử xuất hiện tại hoa cận chi trước mắt. Hoa Cận Chi liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu phàm một muội, thành ý liễu muội muội. Mặc dù là lần thứ nhất đúng nghĩa gặp mặt, hoa cận chi cùng các nàng ở giữa không có bất kỳ cái gì cảm giác xa lạ hoa tỉ tỉ, chủ nhân còn tốt chứ? Tiểu phàm người nằm tĩnh, khi nhìn đến hoa cận chi thời điểm trước tiên hỏi thăm lục yên tung tích. Trong những năm này ba người giữa hai bên mặc dù nhưng đều có cảm ứng, nhưng cũng chỉ có thể cảm ứng đại khái mà thôi. Bên cạnh hoa cận chi cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng không cách nào biết. Vốn là theo đạo lý khi hoa cận chi phân hồn quay về, ký ức sẽ bị cùng hưởng cho bạn Tôn đến lúc đó tiểu phàm cùng Lạc Thanh Yiye cũng biết một cách tự nhiên biết. Nhưng hết lần này tới lần khác hoa cận chi thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù còn không bằng Thánh chủ bạn Tôn, nhưng thực lực chân thật không khác nhau lắm. Cho nên cho dù là bạn Tôn cũng không cách nào chủ động dung hợp hoa cận chi ký ức. Bởi vậy liên quan tới lục yên sự tình liền muốn hoa cận chi giảng thuật. Nghe được tiểu phàm vấn đề, Lạc Thanh Yiye cũng là một mặt mong đợi nhìn xem. Hoa cận chi tâm niệm khế động, ba thanh cái ghế xuất hiện tại thức hải không gian ở trong. Tiếp đó chậm chậm ngồi xuống. Bắt đầu cho hai nữ giảng thuật lục hiên cùng mình những năm này, kinh nghiệm nhất giảng dòng dã nói trăm năm trong trăm năm, thánh chủ Bản Tôn một lần thức hải không gian cũng không có. Một là bởi vì bị Hoa Cận Chi trọng thương cần chữa thương, hai là bởi vì Hoa Cận Chi quay về sau đó đồng tu chi tình chi đạo tiểu phàm cùng Lạc Thanh Ý li tu vi tăng nhiều. Trái lại thánh chủ Bản Tôn thực lực chẳng những không có bất luận cái gì tiến tiến, thậm chí còn có một chút hư bước. Bây giờ tiến vào, không chắc chắn có thể đủ đánh thắng được ba người. Vạn nhất thua nhưng là nguy rồi. Bản Tôn cùng phân hồn một thể. Vô luận phương nào chiến đấu thắng lợi đều biết cướp đoạt đối phương bản nguyên chi lực. Bạn Tôn không thể thua, thua một lần có thể liền muốn thua vô số lần. Khi tìm thấy cái khác biện pháp giải quyết phía trước, chắc chắn thì sẽ không lại tiến vào thứ hại không gian cùng Tam nữ chiến đấu. Bất quá rõ ràng, có người thì sẽ không cho nàng thời gian đi chậm rãi tìm kiếm biện pháp giải quyết năm. Thương Long Tông, kể từ Hoa Cận Chi rời đi về sau, Lục Hiên liền mang theo con lửa ra tiến vào trạng thái bế tử quan. Lần này, không thành cửu tiên đế cảnh Lục Hiên tuyệt đối sẽ không xuất quan. Nắm giữ thời gian chi lực tương trợ, Lục Hiên bế tử quan cũng sẽ không có đóng cửa làm xe hoa mang. Từ đó tại tính tâm trạng thái giới có thể tốt hơn đi tìm hiểu thời gian chi lực. Thời gian chậm chậm trôi qua, 1000 năm sau Lục Hiên tu vi từ Kim Tiên cảnh bước vào Đại La cảnh đồng niên con lửa gia cũng thành tựu Đại La. Bất quá Đại La cảnh sau đó, Lục Hiên tốc độ tu luyện chậm lại, cũng không phải cảnh giới theo không kịp, tiên nguyên chi lực tích lũy theo không kịp. Lúc này Lục Hiên cảnh giới cũng sớm đã vượt xa khỏi thực lực bản thân. Không có cách nào, vì để thăng tiên nguyên chi lực tích lũy, Lục Hiên tạm thời đem tinh lực thả vào đan đạo cùng thanh đế trưởng sinh quyết phía trên. Con lửa gia bên kia gặp phải vấn đề cũng cùng Lục Hiên một dạng, Cho nên cũng đem tu hành thiên về phương hướng chuyển tới trận pháp phía trên đệ ngũ ngàn năm, Lục Hiên Thánh Đế trưởng sinh quyết cuối cùng đột phá đến tầng thứ 9 đồng thời đang đạo cảnh giới nâng cao một bước. Vô số mới tiên đan bị Lục Hiên nghiên cứu ra, từ đại la cảnh vươn cảnh, thậm chí đế cảnh đều có. Lục Hiên tu luyện liền sẽ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tiên nguyên chi lực tích lũy có đan dược tương trợ, cảnh giới đề thăng có thời không chi lực. Tu hành tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lúc này chỉ nói lực phòng ngự Lục Hiên không thuộc về bình thường tiên đế cảnh tu sĩ. Lại bàn về chưa trị lực mà nói, thậm chí so tiên đế cảnh cường giả đều đáng sợ. Hiểu được tầng thứ 9 Thanh Đế Trường Sinh Quyết, mặc dù lúc này Lục Hiên vẫn không có gặp qua Thanh Đế bản thân, nhưng cũng biết Thanh Đế Trường Sinh Quyết cùng Thanh Đế bản nhân có khác biệt gì, bởi vì thấy được một con đường khác. Một đầu thôn phệ sinh mệnh chi lực tăng cường chính mình tu vi lộ đường này cùng Lục Hiên tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Quyết có thể nói là hoàn toàn tương phản. Chắc hẳn Thanh Đế bản thân tu hành nói đáng tiếc, lấy bây giờ Lục Hiên tầm mắt đến xem, Thanh Đế hiển nhiên đã đi lên đường nghiêng. Thôn phệ sinh mệnh chi lực đây là hành vi nguy thiên, dựa vào đạo này muốn bước vào siêu thoát chi cảnh tuyệt đối không có khả năng cuối cùng tất nhiên sẽ chịu đến phản vệ cũng cùng ngọc giao thời gian như vậy ôn lại Thanh Đế gặp sự tình một dạng. Tản Ngọc giao bên kia, ước chừng 10 ức năm sau, thánh đế chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Thật sự là đáng thương, đường đường đế cảnh cường giả cuối cùng chết bởi tẩu hỏa nhập ma, có thể nói là cả nguyên giới từ trước tới nay tiên đế cảnh cường giả tối khơi hài chết kiểu này. Bất quá đây đều là do S, cùng Lục Hiên không quan hệ chuyện trọng yếu nhất bây giờ bế quan tu luyện, sướng ngày đem tu vi tăng lên tới thánh chủ bản tôn cảnh giới, cứ thánh địa đem lão bà của mình cứu trở về mới là chính sự một vạn năm sau. Lục Hiên tu vi bước vào đại la chúng kỳ con lửa ra trận đạo tu vi cũng ở đây chút năm lấy được đến đột phá, cuối cùng đạt đến rùng mình tiên vương cảnh giới như vậy. 3 vạn năm sau, Lục Hiên tu vi đạt đến Đại La hậu kỳ. 100 năm nữa sau, con Lửa Gia cái sau vượt cái trước, đổi ngang hắn cùng với Lục Hiên tu vi chênh lệch. Lúc này Lục Hiên mới biết được nguyên lai trận đạo cũng có thể gia tốc tu hành tốc độ. Con Lửa Gia lấy luyện trận nhập thể chi pháp ở trong cơ thể mình vẽ khắc một bộ đế cảnh đại trận, trận này có thể giúp con Lửa Gia thành gấp trăm lần mà hấp thu tiên nguyên chi lực đáng tiếc Lục Hiên chỉ có thể đi hâm mộ, lấy con Lửa Gia bây giờ trận đạo tu vi, đế cảnh đại trận chỉ có thể cho mình khắc lục, không cách nào trợ giúp cho Lục Hiên. Bất quá thời gian kế tiếp, có đại trận tương trợ con lửa gia khi tích lũy tiên nguyên chi lực, có thể tiết kiệm đi hơn phân nửa thời gian, có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu trận đạo. Cuối cùng tại đệ ngũ vạn năm thời điểm, con lửa gia trận đạo tu vi làm tiếp đột phá, đột phá đến cảnh, đạt đến một loại tầng thứ mới. Sau đó con lửa gia hao tốn 100 năm thời gian cho lục hiên gia chỉ cải tiến sau đó trận pháp. Cải tiến sau đó trận pháp hấp thu tiên nguyên chi lực tốc độ trực tiếp đạt đến 1000 lần cấp độ. Tại trận pháp cùng đan dưỡng xong trọng dưới sự giúp đỡ, lục hiên chỉ lại dùng 1000 năm thì đến được đại la đỉnh phong tại con lửa gia còn muốn so với hắn sớm mấy năm năm. Đệ thất vạn năm, nhìn sướng lên tiểu tuyết, liền lên phi lô tiểu tuyết internet Đi qua hai vạn năm lĩnh hội tu hành, Lục Hiên cùng con lửa già song song đột phá đại la đỉnh phong bình cảnh chiến lực chính thức đạt đến vương cảnh đệ bát và năm. Hai người lại một lần đột phá, trở thành chân chính tiên đế cảnh cường giả. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, Lục Hiên biết Thánh chủ Bản Tôn rất mạnh. Chiến lực của hắn bây giờ nhiều nhất cùng trước đây hoa cận chi ngang hàng. Cho dù là có con lửa già trợ giúp, cũng không chắc chắn có thể độ chiến thắng Thánh chủ Bản Tôn. Cho nên còn muốn trở nên mạnh hơn mới được. Cứu con dâu chuyển này, tuyệt đối không cho phép một tia qua loa. Dù sao ba cái con dâu bản nguyên chi lực đều tại Thánh chủ Bản Tôn thể nội. Nếu như không có nguyên ép tính thắng lợi thủ đoạn có thể đánh thắng Thánh chủ Bản Tôn, cũng không có thể độ cứu con dâu. Vạn nhất đến lúc Thánh chủ Bản Tôn mang đến Đồng Quy Vũ tận mà nói, cái kia Lục Hiên sẽ phải khóc. Cứ may tu vi đột phá tiên đế cảnh sau đó, Lục Hiên trung quy làm miễn cưỡng cũng có khống chế thể nội thời gian chi lực năng lực. Mặc dù chỉ có thể khống chế một chút, ước chừng 1 phần trăm dáng vẻ, nhưng cũng là một cái điểm tốt. Thế là thời gian kế tiếp Lục Hiên đem toàn bộ tâm thần đều thả vào thời gian chi lực cảm nộ cùng trong khống chế đệ bắt vạn nhất là 5. Lục Hiên đối với thời gian chi lực trưởng khống đạt đến 2 đệ bắt vạn 2000 năm. Lục Hiên đối với thời gian chi lực lực khống chế đạt đến 3 đệ kỷ vạn năm 10 10 sau, trưởng không tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều đệ kỷ vạn nhất ngàn năm 15 đệ kỷ vạn 5000 năm 30 đệ kỷ vạn 9000 năm 50. Năm thứ 10 vạn. Vẫn là 50 năm. Tu luyện đến ở đây, Lục Hiên bắt đầu phát giác có cái gì không đúng. Bởi vì mặc kệ tu luyện thế nào càng ngộ, đối với thời gian chi lực trưởng không chỉ có thể đạt đến 50%, cũng không còn cách nào tiến thêm. Giống như 50 cực hạn. Mặc dù bây giờ Lục Hiên so với hắn vừa mới đột phá tiên đế cảnh thời điểm cường đại vô số lần. Thậm chí Lục Hiên chính mình cũng không biết mạnh bao nhiêu có thể trong truyền thuyết siêu thoát giả cũng liền cảnh giới như vậy a tính toán, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vật cực tất phản, nước đầy thì tràn đạo lý lục hiên hiệu. Có thể trưởng khống năm thành thời gian chi lực, từ xưa đến nay chưa hề có cơ duyên. Nhất định phải đuổi theo cái kia mười thành, khó tránh khỏi có chút hít. Kết thúc bế quan, Lục Hiên hướng về phía bên người con lửa già nói, "Con lửa già, chúng ta đi thôi, thời điểm khứ thánh địa một chuyến." Hiện nay trong lòng Lục Hiên lại niềm tin tuyệt đối cứu ra con dâu. Thự nhiên không thể lại trì hoãn. Mà đúng lúc này, vừa mới kết thúc bế quan con lửa già trên thân tản mát ra một cỗ thời gian chi lực. Khi nhìn đến một cỗ thời gian chi lực thời điểm, Lục Hiên chợt phát hiện Nguyên Lai like con lựa ra đối với thời gian chi lực lĩnh ngộ cùng mình hoàn toàn không giống. Giống như con lựa ra lĩnh ngộ được đồ vật chưa từng lĩnh ngộ được cái kia một nửa con lựa ra, ngươi có phải hay không cũng chỉ lĩnh ngộ được năm thành thời điểm, không cách nào tiến thêm. Lục Hiên hỏi nghi vấn của mình. Con lựa ra gật đầu một cái, "Nhi a, quả nhiên, như thế. Ha ha ha, thì ra là như thế. Nhớ ngày đó mang theo thời gian chi lực xuyên qua tới, có một nửa thời gian chi lực rơi vào con lựa ra trên thân. Nguyên Lai like kể từ lúc đó bắt đầu hai người bọn họ vận mệnh đã chú định Một người một lựa tất cả trưởng khống năm thành thời gian chi lực, cộng lại đúng lúc là 10 thành. Rất tốt, rất không tệ, phi thường tốt. Dạng này không còn gì tốt hơn năm. Kết thúc bế quan, Lục Hiên mang theo con lửa ra đi ra tinh thất. 10 vạn năm thuế nguyệt có thể nói là thương hải tang điền. Nhưng đối với Càn Nguyên giới cấp tiên nhân, cùng ngủ một giấc không có gì khác nhau Lục đại ca, xuất quan. Vừa ra quan, bởi vì cũng không có có thể che giấu khí tức nguyên nhân, ngọc giao trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người. Thời gian 100.000 năm, ngọc giao tu vi cũng đạt tới tiên đế đỉnh phong. Lục Hiên liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của nàng cảm giác muốn so trước đây hoa cận chi còn phải mạnh hơn một chút đoán chừng lúc này ngọc giao cũng đã cùng thánh trụ không sai biệt lắm a đương nhiên, Lục Hi hiện nạo gái là nơi này, không phải ngọc giao đầu kia tuyến thời gian ân. Lục Hiên gật đầu một cái. Lúc này ngọc giao lại một mặt kinh hãi nhìn xem Lục Hiên cùng con lửa ra, tiếp đó lắp bắp nói, "Lục đại ca tu vi không còn. Không tệ, lúc này ở trong mắt ngọc giao Lục Hiên cùng con lửa ra giống như phàm nhân một dạng, không có một tia tu vi." Lục Hiên cười nói, "Không phải không có chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Thời gian chi lực không thể nghe thấy không thể nhận ra." Lục Hiên cùng con lửa gia tu vi hiện tại tự nhiên cũng là không thể nghe thấy cũng không thể gặp chờ phải quá lâu con lửa ra đi, ta đi đón tẩu tử ngươi về nhà." Lục Hiên hướng về phía con lửa gia nói một câu. Tiếp đó con lửa gia quát to một tiếng, "Nhi a." Âm thanh rơi xuống, một người một lửa tại trước mặt ngọc giao trực tiếp tiêu thất. Cho dù là lấy ngọc giao tu vi, cũng không thấy rõ ràng Lục Hiên không thấy. Sau đó ngọc giao kích động thì thầm, "Siêu thoát giả, tuyệt đối là siêu thoát giả." Lục đại ca thật sự trở thành siêu thoát giả công việc. Chương 350, chương cuối. Chương 350, chương cuối. Nhìn qua thương thiên bên trong cái kia phiến hoàn toàn lớn lừng trong hư không khổng lồ lục địa, Lục Hiên ánh mắt bên trong hơi mang theo một tia giật mình. Mảnh này lục địa khoảng cách đại địa có mười mấy vạn mét cao, diện tích cực kỳ to lớn, chỉ sợ có 1 phần 10 cái càn nguyên giới lớn nhỏ. Tuyệt đối có thể được xưng là một tòa kỳ quan nơi này chính là thánh địa sao? Lục Hiên tự nói một câu, là lần đầu tiên tới đây, dựa vào trong lòng đối với Hoa Cận Chi mấy người cảm ứng đến đây. Vốn là cho là thánh địa lại là tông môn, hoặc bí cảnh các loại chỗ, nhưng không nghĩ tới tình huống thực tế xa xa ra dự liệu của hắn. Mặc dù thánh địa thân ở mười mấy vạn mét không trung, nhưng bởi vì diện tích quá cực lớn môn nhân, cho dù là một phàm nhân đứng tại Càn Nguyên giới đại địa bên trên, khẽ ngẩng đầu liền có thể trông thấy đi thôi. "Con lửa gia, chúng ta đi lên." Lục Hiên đối với bên cạnh con lửa gia nói một câu. Con lửa gia lên tiếng, thân ảnh của hai người trong nháy mắt tiêu thất, sau một khắc xuất hiện trong hư không cái kia đại lục phía trên đang thượng thánh địa sau đó, Lục Hiên mới phát hiện thánh địa bên trong tiên nguyên chi lực muốn so Càn Nguyên giới nồng đậm nhiều, ít nhất cũng tại gấp mấy trăm lần phía trên. Chẳng thể trách thánh địa có thể chứa tệ Càn Nguyên giới vô số năm tháng trơ tuyệt đỉnh chỗ tu luyện, một con lợn, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, chỉ sợ cũng có thể tu luyện tới tiên đế cảnh á bởi vì không cũng có chút nào che lớp tự thân khí tức nguyên nhân, Lục Hiên cùng con lựa gia vừa mới đăng thượng thánh địa bị hai tên thánh địa đệ tử phát hiện người nào, lại dám xông vào thánh địa. Hai người lúc này chất vấn. Lục Hiên liếc một cái, tu vi bình thường, phổ thông đại la cảnh mà thôi, ngay cả tiên vương cảnh thực lực cũng không có. 347. Lục Hiên cũng không muốn cùng thánh địa bên trong đệ tử quá nhiều mà dây dưa hôm nay tối nay chỉ có một cái mục đích. Bất quá cái kia thánh địa đệ tử dường như là phết lối đã quen, gặp Lục Hiên không để ý tới. Hai tên thánh địa đệ tử đều rất tức giận. Một vị trong đó đại là không chút do dự đối với Lục Hiên ra tay, hỏi bọn hắn làm cái gì, tự tiện xông vào thánh địa liên chết, trước tiên bắt lại sẽ chậm chậm khảo vấn. Sau khi nói xong, một trưởng bộ hướng Lục Hiên, tiên nguyên chi lực huyền hóa ra một bản tay cực kỳ lớn xuất hiện tại Lục Hiên đỉnh đầu, thẳng tắp hướng về phía dưới vút tới. Một trường này uy lực không kém, đầy đủ dễ dàng giẹt sát phàm thông kim tiên. Nhưng đối với bây giờ Lục Hiên, căn bản không có một chút uy hiếp cũng không để ý tới hai tên thánh địa đệ tử, chỉ là khẽ khẽ lắc đầu, tiếp đó mang theo con lửa ra tiếp tục hướng về cảm ứng phương hướng tiến lên giữa không trung bản tay khổng lồ kia khi sẽ rơi xuống lục yên trên đỉnh đầu, đồng nhiên không giải thích được biến mất, thật giống như chưa từng có tồn tại qua. Cùng lúc đó, Lục Yên cùng con lửa già thân ảnh vượt qua hai tên thánh địa đệ tử, hướng về nơi xa đi đến, mỗi một bước tựa hồ cũng vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách đến nỗi cái kia hai tên thánh địa đệ tử, lúc này lại hoảng sợ phát hiện, tu vi của mình đang nhanh chóng mà rơi xuống đại la. Kim tiên, huyền tiên muốn. Tại sao sẽ như vậy? Hai người hoảng sợ hô. Chỉ có điều mấy cái hô hấp công phu, hai người từ cao cao tại thượng đại la, rơi xuống trở thành một kẻ phàm nhân thời gian chi lực quý lực. Sau khi trượt để nắm trong tay thời gian chi lực, bất luận cái gì cùng thời gian vật có liên quan đều sẽ bị Lục Hiên điều khiển. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lục Hiên chỉ là nghịch chuyển thân thể hai người bên trong thời gian mà thôi, để cho về tới chưa tu hành trước đây. Mà hết thảy này nhìn cơ hội vô thánh vô tức. Tiếp tiếp, Lục Hiên cùng con lửa ra tiếp tục tiến lên, vẫn như cũng sẽ thỉnh thoảng có thánh địa đệ tử đi ra quấy rầy. Vì tiện lợi, Lục Hiên trực tiếp thao túng thời gian chi lực tại xung quanh mình không gian bố trí một cái thời gian lĩnh vực. Nhưng phàm là bước vào thời gian lĩnh vực người, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành phàm nhân. Lúc này lại la, "Tiên Vương!" Tiên đế tại trước mặt Lục Hiên không có gì khác nhau, nhỏ yếu giống như sâu tiến muộn dạng. Toàn bộ thánh địa đều rối loạn. Rất nhanh Lục Hiên liền đi tới một mảnh tiên khí lượn lờ phía trên không dãy núi. Tại trong dãy núi kia, có một tòa khủng lâu cung điện, Lục Hiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng Hoa Cận Chi các nàng khí tức là ở chỗ này tạ đời. Lục Hiên nhẹ nói âm thanh thuận tiện truyền khắp toàn bộ thánh địa. Sau một khắc, một nữ nhân thân ảnh xuất hiện ở Lục Hiên trước mặt. Cho dù là lần thứ nhất gặp mặt, Lục Hiên cũng một mắt nhận ra, Hoa Cận Chi Tam nữ bản tôn, cũng chính là thánh địa thánh chủ. Thánh địa thánh chủ thực lực chính xác bất phàm, tất nhiên có thể ngăn cản được thời gian lĩnh vực ăn ngon. Cho dù này thời gian lĩnh vực Lục Hiên tiện tay chế tạo, cũng rất đáng gọi rồi. Lúc này vị thánh chủ trên mặt một bộ dáng vẻ như lâm đại lịch, bởi vì phát hiện mình nhìn không thấu trước mắt nam tử này tu vi, thậm chí ngay cả bên người hắn con lửa kia đều cho nàng một loại cảm giác cao thâm khó dò người là ai, vì sao lại xông ta thánh địa? Thánh chủ vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Lục Hiên khẽ cười một cái, không biết ta. Nghe nói như thế, thánh chủ sa vào đến chấm tứ, dừng tại tiểu phàm trong trí nhớ nhìn Lục Hiên dáng vẻ, bất quá đó đã là mười mấy vạn phía trước sự tình. Lại thêm ngay lúc đó Lục Hiên chỉ là phàm trần một cái phổ thông tu sĩ. Cho nên trong lúc nhất thời căn bản không có hướng về trên thần Lục Hiên. Bất quá khi nghe đến Lục Hiên cái vấn đề sau, lông mày nhẹ nhàn nhíu, hơi hồi tưởng một lần, liền nghĩ tới Lục Hiên dung mạo ở nơi nào gặp qua. Tiếp đó thánh chủ nổi giận, nam nhân kia. Thánh chủ thất hận kiếm quyết cơ hồ lại thành, người bình thường nên có cảm xúc dưới tình huống bình thường cũng tuyệt đối không nên xuất hiện tại trên người nàng. Lúc này phẫn nộ, có thể tưởng tượng được cỡ nào hận một vị ngăn cản đại đạo tổn tại đối với thánh chủ phẫn nộ, Lục Hiên vẫn không có để ý, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng nói, đưa các nàng phong xuất, xem ở bản tôn phân thượng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bất quá lúc này Thánh chủ hiển nhiên đã bị lửa giận hướng váng đầu não. Chỉ nghe cắn răng nghiến lợi nói, "Sâu Kiến, không đến ngươi cũng dám tìm tới cửa, thật sự cho rằng bản tôn không dám giết sao?" Hiện nay Lục Hiên khí tức trên thân để cho cảm thấy một vòng nguy cơ. Phía trước mặc dù vẫn muốn giết chết Lục Hiên, bất quá kiêng kỵ phân hồn cùng nàng Đồng Quy Vũ tận, mới không cách nào động thủ. Nhưng mười vạn năm nàng cũng không phải là nhà dối, mặc dù còn không cách nào giải quyết mấy đạo tức tình bản thân ý thức phân hồn, nhưng nghĩ tới tránh lưỡng bại câu thương biện pháp. Kể từ hoa cận chi trở về bản thể sau đó, Thánh chủ đã biết, muốn triệt để thôn phệ ba đạo phân hồn một kiện chuyện không thể nào. Cho nên nàng từ bỏ thôn Vệ Phân Hồn, đem thứ hải trong không gian một bộ phận đem xuống, tiếp đó đem Hoa Cận Trì ba người phong ấn đến đó bộ phận trong không gian dù sao cũng là Bản Tôn, trên chỉnh thể thực lực so ba đạo phân hồn cường đại. Mặc dù dạng này chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhưng đó là trước mắt mà nói biện pháp tốt nhất. Mà liền tại trước đó không lâu, vừa mới hoàn thành chuyện này. Vốn là dự định phái người giải quyết đi lục hiên tai họa ngầm này, không nghĩ tới lục hiên hôm nay đưa mình tới cửa ngăn cản Bản Tôn đại đạo, tội không thể tha thứ. Thánh chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem Lục Hiên. Bất quá Lục Hiên tưởng nhớ vợ sốt ruột, vốn không muốn cùng thánh chủ nhiều nói dóc tất nhiên không thể đồng ý. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi lấy. Sau khi nói xong, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng hướng về thánh chủ phương hướng điểm một cái. Sau một khắc, thánh chủ bên người thời gian triệt để bị giam cầm. Không chỉ là phía ngoài thời gian, còn bao gồm thánh chủ trong thân thể thời gian, nhìn xuống lên tiểu tuyết, liền lên phi lô tiểu tuyết internet. Tại thời gian giam cầm phía dưới, thánh chủ bây giờ liền một cây đầu ngón nút đều không động được. Chỉ thấy trong ánh mắt của nàng xuất hiện vẻ khiếp sợ cùng hoảng sợ, bất quá lục hiên động tác cũng không có dừng lại. Tiếp đó tuấn di đến bên cạnh thánh chủ, đem ngón trỏ nhẹ nhàng gõ tại mi tâm của nàng. Một lát sau ba cái lớn trừng quả đấm quang đoàn xuất hiện ở trong tay của hắn ba cái quang đoàn phía trên tản ra lục yên quen thuộc nhất khí tức. Tiểu Phàm, Lạc Thanh Y Điệp, Hoa Cận Chi. Bất quá ở đó quản đoàn ở giữa, từ đầu đến cuối có một đạo như có như không sợi tơ kết nối tại trên thân thánh chủ, hoặc có lẽ là kết nối tại linh hồn của nàng phía trên. Bất quá đây đối với lúc này Lục Hiên, không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ thấy khoát tay, trong hư không ngưng tụ ra một cây tiểu đao, tiếp đó tiểu đao kia không chút do dự rơi xuống, một đao chặt đứt cái kia ba đầu sợi tơ. Giờ khắc này, Hoa Cận Chi ba người mới xem như triệt để thoát khỏi bản tôn, trở thành một cái cá thể độc lập. Thánh chủ bên kia, khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất lấy. Lúc này thánh chủ ánh mắt chỉ còn lại hoảng sợ, có thể một chiêu chế trụ, để cho không có lực phản kháng chút nào, hơn nữa dễ dàng chặt đứt phân hồn cùng bản tôn liên hệ sáu. Lục Hiên tu vi không cần nói cũng biết đó chính là tha thiết ước mơ cả giới. Siêu thoát giả. Bất quá Lục Hiên cũng không có lý tới, tự nhủ, còn nặng hơn tụ nhục thân. Sau khi nói xong, nhìn về phía thánh chủ tiếp tục nói, mượn tinh huyết dùng một chút. Tiếp đó Lục Hiên nhẹ nhàng đạn động ngón tay, ba sợi tinh huyết từ trong cơ thể của thánh chủ bay ra, dung nhập vào ba cái quang đoàn bên trong. Dùng bản tôn tinh huyết ngưng tụ ra nhục thân tự nhiên là tối hoàn mỹ vô khuyết. Theo tinh huyết di động, thánh chủ khí tức càng ngày càng yếu, tam nữ cũng dần dần bắt đầu ngưng tụ ra hình dáng. Bất quá mới ngưng tụ nhục thân rõ ràng có một cái khuyết điểm, đó chính là không có mặc quần áo. Cái này không thể được. Mặc dù có khi quang linh vượt tại, Lục Hiên trong phương viên vạn giặm thánh địa đệ tử toàn bộ đều biến thành phàm nhân, nhưng ngoài vạn giặm vẫn như cũ có không ít thánh địa đệ tử đang nhìn về ở đây ở đó hình dáng sắc biến trong tích thời điểm, Lục Hiên tạm thời đã dừng lại trong tay luyện tác, không chút do dự hô, "Con lửa già, giúp ta thanh tráng." Nhi a, con lửa già quát to một tiếng. Tiếp đó mười phần biết chuyện bay về phía ngoài và dặn, ngay sau đó, toàn bộ thánh địa bên trên khoảng không bắt đầu xuất hiện một tòa khủng lỗ trận pháp. Vô số lôi đỉnh phun trào, từng cái thánh địa đệ tử bắt đầu bị con lửa ra hướng về thánh địa bên ngoài xô đổi. Thánh địa tất cả cũng không đều là người xấu, nghe ngọc dao, tại cái thời không kia, vì ngăn cản thánh chủ hiến tế cả nhân gian giới, thánh địa đệ tử đều bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cho nên hôm nay Lục Hiên cũng không định đem toàn bộ thánh địa giết đi. Theo thanh âm chiến đấu dần dần đi xa, Lục Hiên trọng tấn khai thủy ở trong tay động tác. Từng sợi tinh huyết bị từ trên thân thánh chủ dẫn ra, tiếp đó dung nhập vào tam nữ linh hồn ở trong. Khi tam nữ nhục thân triệt để ngưng kết thành hình sau đó, thánh chủ khí tức trở nên ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Bị Lục Hiên rút ra đi ra ngoài không chỉ là tinh huyết của nàng, còn có cái kia một thân cơ hồ ở vào càn nguyên giới đỉnh thực lực. Có thể nói, tam nữ hoàn toàn đem bạn tôn cho chưa cắt. Cuối cùng, giữa không trung tam nữ chậm rãi mở mắt. Khi nhìn đến Lục Hiên một khắc này, tam nữ đồng thời lao đến chủ nhân. Lục đại ca, Lục lang. Lục Hiên một tay lấy tam nữ ôm vào trong ngực, 10 và 5, dòng giá 10 và 5, nguyện vọng của hắn cuối cùng đã đạt thành. Bất quá ấm áp thời gian cũng không có kéo dài bao lâu. Chỉ là phút chốc tam nữ liền phát hiện trên thân thể chỗ không đúng, tiếp đó vô ý thức túi đầu xem xét a a. Ba tiếng sợ hãi kêu từ trong miệng các nàng truyền đến. Tiếp đó đồng thời vang lên ba cái tiếng bạt thai 16333. Một lát sau, mặc quần áo xong tam nữ một mặt thấy nãy nhìn xem Lục Hiên. Vừa rồi ba người hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều, Lục Hiên một tát này nằm cạnh oan á bất quá, ai bảo các nàng cũng là vợ của mình đâu. Chỉ có thể sững lại. Quay đầu liếc mắt nhìn hấp hối thánh chủ, Lục Hiên thuận miệng hỏi, "Sử trí như thế nào?" Tam nữ nhìn về phía thánh chủ, Lúc này thánh chủ nào có cái gì càn nguyên giới người thứ nhất tư thái, bên ngoài nhìn chỉ là một cái không còn sống lâu nữa lao phụ mà thôi đối với tam nữ, bạn tôn cùng các nàng thế nhưng là có huyết hải thâm cửu. Bất quá nhìn xem lúc này thánh chủ dáng vẻ, trong lòng ba người cũng sinh không nổi dạy vỏ ý nghị của nàng, cuối cùng Hoa Cận Chi nói một câu, cho nàng một cái thống khổ hủy tỉ bán. Còn lại hai người cũng là gật đầu. Lục Hiên không nói gì, chỉ là vận chuyển lại một tia thời gian chi lực, tiếp đó thánh chủ thân thể hóa thành cho bụi triệt để tiêu tan ở giữa thiên địa đi thôi, chúng ta về nhà. Lục Hiên hướng về phía tam nữ nói. Tâm nữ đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập đối với tương lai chờ mong. Bốn bóng người chậm rãi đi xa, cuối cùng biến mất ở đường chân trời duyên. Sau đó có một đạo màu xám đen thân ảnh hướng về bốn người phương hướng đuổi theo. Hơn nữa hét to một tiếng nhi a, trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Tiếng gọi từ đằng xa truyền đến, đến nước này càng nguyên giới thiếu một cái chí tôn thánh chủ, nhiều một cái nghĩ hết tệ nhân chi phúc siêu thoát giả, hết trọn bộ.